Nông trường quả vải cái to, thành thục sau phẩm chất, khẳng định cũng vô cùng tốt. Nhưng đợi được quả vải thành thục, vẫn là quốc nội quả vải sản xuất nhiều kỳ. Liên hiện tại đến xem, trong nông trường quả vải, phẩm chất vẫn được đi, cũng không có tốt đến đặc thú mức độ. Nói tóm lại khẳng định không bằng trông trôn. Cho tới giá cả, 6 khối một cân, Trần Viễn cảm thấy liền có thể bán. Cụ thể như thế nào, hay là muốn đợi được thành thục thời điểm mới biết? Ngươi sầu riêng, hẳn là ở tháng 8 trung hạ tuần bắt đầu thành thục. Chu Văn nói. Nên đi. Phòng trường trung tuần tháng 8 liền có thể hái. Hoa quả mà, đều có một cái cố định sinh trưởng chu kỳ, chỉ tính toán đại khái thời gian, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi chuẩn bị trên mạng tiêu thụ, vẫn là tuyến dưới tiêu thụ. Chu Văn nói, quốc nội không có thành quy mô vườn sầu riêng. Cũng không biết trên thị trường đối với quốc sản sầu riêng thái độ. Lao ca có trên mạng tiêu thụ con đường. Trần Viễn hỏi. Trên mạng tiêu thụ, cũng chính là Internet nguồn tiêu thụ, mẳn. Bạn ảo, tín đù ồ đù ồ. Ta cùng mấy cái bằng hữu hợp mở ra một nhà internet hoa quả tiệm. Ở quốc nội có 6 cái nhà kho, có kinh đông tiệm chính, mản tiệm chính. Năm ngoái mức tiêu thụ vượt qua 200 triệu, nhưng ta chỉ là trong công ty cổ đông nhỏ. Chu Văn Cười nói, tuy rằng có hai cái ước mức tiêu thụ, nhưng lợi nhuận thực sự là quá thấp. Có chính mình nhà kho hoa quả cửa hàng online, hẳn là thương mại điện tử công ty. Những này thương mại điện tử công ty không chỉ có chính mình bán hàng còn có thể cùng chủ bá, sở trệ mẹ, út chủ nhóm hợp tác, đối phương cung cấp lưu lượng, bọn họ những này thương mại điện tử công ty giao hàng. Sầu riêng thành thục còn rất sớm, lại nói cũng là 110 mẫu, nên không lo nguồn tiêu thụ. Cũng vậy chu Văn còn có lời nói, ngẫm lại vẫn là quên đi. Đối với sầu riêng, chu Văn không hiểu lắm. Hắn cũng ăn không quen sầu riêng, không chịu được sầu riêng cái kia ý vị. Đưa đi chu Văn, chân tiểu cười hì hì đi tới, hợp đồng quyết định, một cân bao nhiêu tiền. 16 4 khối. Trần Viễn cười nói, này năm mẫu trông trông, phòng đoán cẩn thận ở 3 vạn cân trở lên 50 vạn giá trị sản lượng. Cảm giác, quá tiện nghi. Lớn như vậy trông trông. Ta trước đây mua qua, muốn hơn 40 khối một cân đây. Siêu thị giá cùng điền viên nhà có thể như thế sao? Đã rất tốt, mẫu giá trị sản lượng 10 vạn nguyên. Trần Viễn đem hợp đồng thu dọn tốt, cất đi. Phong bảo bảo ở phía sau viện mở máy đào, đào hầm. Trần Viễn bọn họ thương lượng qua. Ở phía sau viện đào một cái 50 mét vuông bể bơi. Đào móc ra bùn đất, dùng để thế bùn hoa, đắp dàn cây nho tròi nghỉ mát. Bể bơi chiều sâu một mét, gạo, là tốt rồi. Sau khi dùng gạch chịu lửa xây lên, lại cao hơn mặt đất nửa mét. Bể bơi hố hầu như đều muốn đào xong. trần ba cùng trần mẹ mở ra tỉ cả đi ra ngoài, mua xì mẳng, gạch chịu lửa, gạch men sứ cùng với công cụ. trần ba ba là thợ mục, từng làm thợ nghề. trần viễn đây, từng làm trang trí công. Thế buồn hoa, bể bơi, những này hoạt, bọn họ phụ tử liền có thể hoàn thành, rất đơn giản. Ca, ngươi đúng không muốn chờ sầu riêng hái, liền cùng bảo nhi rời ra ngoài ở. Trần Tiểu đi theo Trần Viễn mặt sau, hỏi. ân, thế nào? Không có gì? Trần Tiểu lắc đầu. Không nỡ ta. Trần Viễn ha ha cười nói. Mới không có. Ta đang nghĩ, ngươi cùng bảo nhi rời ra ngoài sau, đúng không còn chuẩn bị kinh doanh nông trường. Nên đi. Nói cho ngươi một cái tin. Vương lão Bản cùng huynh đệ của hắn chuẩn bị bán đi bọn họ nông trường Ngươi làm sao biết tin tức Trần Viễn hứng thú Vương lão Bản Thanh mục nông trường nông thôn đường đối diện Vườn Thanh Long Thanh Long diện tích 377 mẫu Có khắc 50 mẫu nông trường khu Chủ yếu trồng trọt cây dưa hồng Dưa hấu loại hình hoa quả Mấy ngày trước cha đi bích hồ làng du lịch uống trà Theo Trang lão Bản nói tới hắn muốn lại mua một cái nông trường Trang lão Bản nói Vương gia nông trường là một cái nông trường lớn Vườn Thanh Long thì có 377 mẫu, nông trường diện tích trung nên ở 450 mẫu trở lên. Nhân ra coi như một bán. Giá tiền cũng tuyệt đối không rẻ. Tối thiểu, lưu chuyển giá cả cũng phải ở 1.500 vạn nguyên trở lên. Vương Lão Bản huynh đệ lại là xảy ra chuyện gì? Trần Viễn lại hỏi. Vương Lão bản thân đại ca, hắn có một cái 91 mẫu vườn vải. Cha đi hỏi qua, đối phương quả thật có ý chuyển nhượng, nhưng giá cả quá đắt. Muốn bao nhiêu tiền? 685 vạn. Trần Tiểu hai tay mở ra, tra chủ yếu là cho nhị ba, ba ba bọn họ hỏi. Một mẫu bảy năm vạ, vẫn tính giá tiền không tệ. Trần Viễn nói, bọn họ đã đi tới giường đất bên cạnh, bảo bảo mở ra máy đào, thông thạo đào bùn đất. Trần Tiểu ném cho Trần Viễn một cái liếc mắt, còn không mắc. Ngươi cho rằng cũng giống như thanh mục nông trường như thế, tỉ mỉ quản lý vườn vải, mẫu sản 3, bốn ngàn cân. Có kỹ thuật vườn vải, mẫu sản hơn một ngàn, hai ngàn cân. Đình Châu bên này quả vải bình quân giá, đại khái 7 khối không tới. Kỳ thực có rất nhiều vườn vải mẫu sản lượng không tới 1.000 cân, đại khái. 4. 500 cân mẫu sản lượng. Ảnh hưởng quả vải sản lượng rất nhiều yếu tố. Cây hình, cây linh, quản lý các loại. Ở Đình Châu, mẫu sản mấy trăm cân vườn vải chiếm đại đa số. Cao sản vườn vải, cái kia đều là đựng quả kỳ vườn vải. Cao sản nhất lượng có thể vượt qua 5.000 cân trở lên. Những kia đều là lão viên. Thanh mục nông trường quả vải, 9 năm cây linh, lại một cái sửa cảnh cùng cây hình, thích hợp cao sản. Cái kia 91 mô vườn vải, cây vải độ cao cũng là khoảng 2 mét. Mẫu sản lượng mấy trăm cân. Dựa theo 7 khối 1 cân giá cả tính toán, một mẫu quả vải 1 năm giá trị sản lượng cũng là mấy ngàn khối, còn muốn ngoại trừ một ít cái khác chi. Bán ra giá, một mẫu 7, năm vạn. Còn bận việc hơn mười mấy năm mới có thể thu hồi đầu tư. Quả vải sản lượng vấn đề này, Trần Viễn đúng là không chú ý hắn đi vườn trái cây cũng không nhiều, liền lái xe hai bên đường đi vườn vải, lấy đại thụ chiếm đa số, sản lượng khá cao loại kia. cũng xem qua vì thuận tiện hái, đem cây vải không chế ở khoảng 2 mét độ cao vườn trái cây. chương 49, động lòng. trần viễn tiếp nhận bảo bảo hoạt, đem bể bơi mặt đất bằng thẳng. trạng vạng, trần ba lôi gạch chịu lửa, xi măng cùng cắt đá trở về, còn có thoát nước đường ống, cùng với không thấm nước vật liệu. ngày thứ hai, đại gia dậy sớm trải không thấm nước vật liệu ăn xong điểm tâm sau làm hôn bùn đất, tới bể bơi, lại trải tầng một gạch, đón lấy thế bể bơi. Cuối cùng còn muốn dán phòng trượt gạch men sứ. Trần Viễn ba mẹ đều nói Trần Viễn không tìm được sự tình làm, nhàn đến phát chán. Nhưng Trần Viễn cố ý muốn làm cái này bể bơi. Đại gia cũng là theo vội vàng. Sửa bể bơi chỉ là thứ yếu, Trần Viễn mục đích chủ yếu là xây dựng mấy cái bồn hoa lớn. Hay dùng đào bể bơi bùn đất, dựa theo hai so với một tỷ lệ hỗn hợp phân hữu cơ ở trong bồn hoa trồng trọt cây nho. Sau đó dựng dàn cây nho tròi nghỉ mát. Kỳ thực đi, cũng là thật nhàn, kẻ nhạt, không có chuyện gì làm. Vương gia nông trường, vườn thanh long, thêm một khối trái cây thổ địa, diện tích chung là 461 mẫu, thành thật mà nói, Trần Viễn đối với khối này thổ địa cảm thấy hứng thú. Nhưng đối phương chào giá, 2.550 vạn nguyên. Vương hòa nông trường, 91 mẫu vườn vải, thấp cây quả vải, 685 vạn nguyên. Trần Viễn ba ba đi tìm vương hòa mấy lần. Đối Vương không chịu số giá. Nhưng vương hòa nông trường sát vách, một cái 63 mẫu vườn vải, cũng là thấp cây quả vải, vườn vải lão bản cũng có ý định bán ra, 420 văn nguyên. Ngãi nãi cốc bên này lớn nông trường nhỏ hai mươi mấy, diện tích to lớn nhất nông trường, tiếp cận 1.000 mẫu. Vương gia nông trường có 461 mẫu, xếp hạng thứ 7. Ngãi nãi cốc bên trong đều là trồng trọt hoa quả, có tốt vườn trái cây, đại thể vườn trái cây bình thường. Thanh mục nông trường không tính. Ở nãy nãy cốc tốt nhất nông trường, đem mẫu giá trị sản lượng làm được năm vạn trở lên. Mà phổ thông nông trường, đại đa số. Mẫu giá trị sản lượng chỉ có mấy ngàn khối, một năm. Trung tuần tháng 7, hậu hoa viên bể bơi đã hoàn công. Đã ăn cơm trưa, Trần Viễn trở về phòng ngủ, mới vừa nằm xuống, Trần Ba lại đây gõ cửa. Ngươi nhị ba cùng ba ba ngày mai trở về, chuẩn bị nhìn cái kia 63 mẫu vườn vải 420 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Ba hỏi. Không biết được. Vườn trái cây, quản lý tốt vườn trái cây, cùng quản lý không được vườn trái cây, không nói trái cây phẩm chất như thế nào, liền cái này sản lượng, có thể kém vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Quản lý vườn trái cây rất mệt Trần Viễn lắc đầu. Cũng là cha theo nhị ba, ba ba bọn họ khoác lác nói thanh mục nông trường làm sao như thế nào. Làm cho bọn họ tâm động không ngừng. Thanh mục nông trường bên này là bởi vì Trần Viễn có ngón tay vàng. Nếu như không có ngón tay vàng, Trần Viễn coi như có tiền cũng sẽ không cân nhắc đầu tư nông trường. Ngón tay vàng, Trần viễn chắc chắn sẽ không lung tung sử dụng. Vì lẽ đó nhị ba cùng ba ba bọn họ coi như mua nông trường, vậy cũng là chỉ là phổ thông nông trường, cần nhờ kỹ thuật, gian lao cùng mồ hôi những này đem đổi lấy báo cáo. Vương bài, có thể làm được đơn mẫu lợi nhuận hơn vạn, đã là hiếm như lá mùa thu. Muốn làm đến lên tin tức những kia nông trường, rất khó. Còn cần trường kỳ chuyên nghiên cứu. Ngược lại, ta không cung cấp kiến nghị. Ngài cũng vậy. Mang Nhị Ba cùng Ba Ba bọn họ qua xem một chút là được, nếu như bọn họ muốn mua, liền mua. Muốn cảm thấy không có lợi, ngài cũng không quên. Chính bọn họ quyết định. Biết đến. Trần Ba nói rời đi, Trần Viễn tuổi quấn máy, cũng sắp ngủ, cửa phòng lại bị đẩy ra, Phong Bảo Bảo lén lén lút lút chuin mất vào. Trần Viễn làm bộ ngủ, Phong Bảo Bảo đệm chân nhọn, đi tới Trần Viễn trước mặt méo mũi của hắn. Trần Viễn bỗng nhiên mở mắt ra, ôm chặt lấy Bảo Bảo, đưa nàng kéo đến trên giường, lén lén lút lút làm gì? Muốn bất lịch sự ta. Trần Viễn cười đem bảo bảo đặt ở dưới thân, túi đầu hôn lên. Ô ô bảo bảo dễ dụ đẩy ra Trần Viễn, "Lưu manh, tìm ngươi nói chính sự." Trần Viễn cười đem bảo bảo ôm vào trong lòng, ta ác mong mướt, bắt đầu không thành thật lên. Phong bảo bảo giận dữ trừng hắn hai mắt, khuôn mặt đỏ chót, "Đừng nghịch, thương lượng với ngươi chính sự. Nói đi." Phong bảo bảo nắm lấy Trần Viễn tay, nhẹ cắn nhẹ. Trần Viễn cười cợt, nắm chặt bảo bảo tay. Bảo bảo tay vốn là rất đẹp, mười ngón tinh tế. Thoan dài. Hiện tại, bàn tay thô ráp rất nhiều. Trần Viễn rất có chút đau lòng đem bảo bảo tay đặt ở trên mặt chính mình. Chuyện gì? Có muốn hay không muốn vương ra nông trường? Bảo bảo hỏi. Nghĩ. Nhưng quá đắt. Nhân gia cũng không vội và bán. 2.550 vạn nguyên. Phỏng trừng là sẽ không ít. Trần Viễn nói. Ta cho công ty môi giới gọi điện thoại tới. Ta ở thâm quyến cái kia ra nhà. Định giá là 510 vạn. Đừng. Đừng nghĩ bán nhà. Nếu như bị ba mẹ ngươi biết rồi, còn không phải nói ta. Trần Viễn nhỏ giọng nói, vương gia nông trường coi như bán ra, vậy cũng phải chờ tới cuối năm. Các loại năm nay thanh long hái xong, Sớm cực kỳ. Trước xem tình huống một chút, cùng với năm nay sầu riêng có thể bán bao nhiêu tiền. Không bội vã. Đều đang nói sau này nhà sẽ càng ngày càng không đáng giá. Nhân lúc hiện tại giá phòng cao, bán đầu tư thổ địa, cũng không sai. Trần Viễn không biết nói cái gì tốt, ngược lại rất cảm động, sau này hay nói đi. Được rồi. Vậy ta trở về nhà ngủ. Liên ngủ ở đây. Trần Viễn ôm lấy bảo bảo, không cho nàng đi. Nóng. Ta cũng cảm thấy nhiệt. Nếu không, ta đi ngươi gian phòng, thổi điều hòa. Ưm bảo bảo gật đầu. Trần Viễn cười bị ở rời giường, đóng quạt máy. Liên cùng phong bảo bảo lén lén lút lút đi tới phòng ngủ lớn. Thổi điều hòa, mát mẻ. Hai người mặt đối mặt, cũng không có tâm ngủ. Nay vẫn là hai người lần thứ nhất nằm trên một cái giường. Tuy rằng cái gì đều không có làm, cũng đã cảm thấy đặc biệt kích thích. Bởi vì buổi trưa cùng giường cùng gối, Trần Viễn lá gan liền lớn lên, da mặt cũng dày. Buổi tối liền lén lén lút lút gõ Bảo Bảo cửa, nói là muốn đi vào thổi điều hòa, kỳ thực mà chính là muốn cùng Bảo Bảo ngủ chung. Sau đó trời sắp sáng thời điểm, Phong Bảo Bảo trước tiên tỉnh lại đem Trần Viễn đẩy xuống giường, nhường hắn nhanh đi về. Mới ra đi, nông trường ngoài cửa lớn truyền đến còi ô tô âm thanh, Trần Viễn chạy chậm qua đi mở cửa, là chú Văn mở ra một đài hoa quả tươi rấp lạnh xe, còn dẫn theo hai cái hái nhân viên. Ngày hôm nay là trôm trôm khai thác tháng ngày. Chu Văn vội lại đây. Trời mới mông lung sáng. Trần Viễn đánh thức ba mẹ, Trần Tiểu cùng Bảo Bảo cũng đều tỉnh rồi, cùng đi ra đến giúp đỡ hái trôm trôm. Chu Văn yêu cầu là, trôm trôm hái dùng kéo, bảo lưu một ít cuốn quả, cũng chính là bó. Chu Văn cũng tự mình ra đồng hái, nhóm đầu tiên tận lực chọn cái to hái, đều là trứng vịt như vậy trôm trôm. Đám này trôm trôm sáng sớm hái. Sau đó đưa kiểm, lên tàu chạm vạng máy bay đi ASB. Xem Chu văn như thế để bụng, Trần Viễn suy đoán đám này trôm trôm khẳng định rất đắt. Nhưng đến tột cùng bao nhiêu tiền một cân, Trần Viễn không có hỏi. Đây thuộc về thương mại cơ mật, coi như hỏi, nhân gia cũng không nhất định nói thật. Tám người, vẫn bận đến sáng sớm 9 điểm qua, chứa đầy hoa quả tươi xe vận tải, có hơn 3.000 cân. Theo, đề 16. Bốn nguyên tính toán, đây chính là hơn 5 vạn khối. Cân hoa quả sắp xếp gọn lên xe. Chu Văn cho Trần Viễn cùng Trần Ba đưa cho thuốc lá, liền suốt ruột phải đi, nói, ta sáng mai trở lại. Vẫn là sáng sớm 5-6 giờ. Ngày mai muốn nhỏ nhất trông trồn, chứa 2 xe, 7.000 cân tả hữu. Được. Phía ta bên này liên hệ hái nhân viên, vẫn là chính ngươi dẫn người lại đây. Trần Viễn hỏi. Chính ta dẫn người lại đây. Chu Văn nói rằng phất phất tay, cáo tử rời đi. Chính hắn dẫn người lại đây, là lo lắng lâm thời xin mời hái nhân viên chỉ theo đuổi tốc độ, không phân to nhỏ đồng thời hái được. Đám này chôm chôm chọn mua giá 16. 4 nguyên 1 cân, xuất khẩu ASB. 40 nguyên 1 cân, là cực lớn quy cách chôm chôm, tất cả đều trứng vịt lớn như vậy. Mà tiêu hướng về Thượng Hải, Bắc Kinh các loại chôm chôm, nhỏ quy cách, cũng là bóng bàn to nhỏ, hoặc là lớn một chút. Chỉ có 19 nguyên 1 cân. 16 4 nguyên chọn mua giá rất cao. Như vậy giá cả, nhỏ quy cách chôm chôm không kiếm tiền, kiếm tiền chính là cực lớn quy cách chôm chôm. Trứng vịt lớn chôm chôm phòng trường còn có hai đến ba xe. Truy cập trang web tao đi để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, người nhà nói chuyện hiếm. Chu Văn chứa chôm chôm đi rồi. Trần Viễn ba, ba xem xem thời gian, cũng sốt ruột bận bịu hoảng lái xe ra ngoài đi sân bay. Trần Mẹ cùng Trần Tiểu cũng ra ngoài đi ra ngoài mua thức ăn. Phong Bảo Bảo cầm chậu đi tới phòng tắm, Trần Viễn đi tới nhà bếp lấy ra trong tủ lạnh thanh long, quả xoài, chuối tiêu. Lại rửa sạch mấy cái nhỏ cà chua. Các gọn hoa quả trang chậu lớn bên trong, rót nữa vào sươi chua cùng không ít mật ong, làm một phần hoa quả salad. Trời nóng. đậu bao cùng tiểu bạch đều không thích động, trốn ở nhà bếp mát mẻ góc tối. đậu bao phun ra lưới, tiểu bạch học đậu bao dáng vẻ, mở ra mỏ chim cũng thẻ giống như. Làm tốt salad, đem salad chia làm hai phần, một phần lớn thả trong tủ lạnh. Một phần nhỏ bưng đến phong bảo bảo phong ngủ, đi vào mở máy điều hòa không khí Đầu bao vèo một hồi chạy vào, nằm trên mặt đất. Chim cắt nhỏ nhún nhảy một cái, đi vào phòng ngủ sau nhảy đến bảo bảo trên giường, bị Trần Viễn đuổi đi. Mở ra máy tính, Trần Viễn tiếp tục xem ra thổ lưu vóng. Nam đảo có thể mua đến thổ địa, ít. Có thể nhận thầu đến thổ địa, tương đối nhiều. Mua, đem thổ địa sang tên. Thổ địa đều là quốc có. Nhưng trong đó cũng có khác nhau. Đại đa số thổ địa thuộc về nông thôn tập thể, sau đó lại dưới phong tới cá nhân danh nghĩa. Còn muốn thổ địa là trước đây khai hoang đi ra thổ địa, thổ địa thuộc về quốc gia, có nguyên thủy thổ địa nhận sổ sách, loại này thổ địa có thể sang tên, chính là đến chính phủ nơi đó đem thổ địa kinh doanh quyền quản lý đăng ký đến cá nhân danh nghĩa. Ngoài ngoại quốc, cùng với xung quanh rất lớn khu vực đều có trước đây khai hoang thổ địa, nơi này thổ địa đại đa số có thể sang tên. Cũng chính là đi tới đỉnh châu quốc thổ tài nguyên bộ ngành tiến hành hộ đăng ký. Lại ở xem thổ địa. Phong Bảo bảo tắm rửa sạch sẽ trở về, thả xuống châu. Con lười như thế treo ở Trần Viễn trên cổ. Trên người ta dơ, đừng bu. Trần Viễn nói chỉ chỉ trên bàn hoa quả salad. Ta không chê ngươi. Trần Viễn cười quay đầu, Phong Bảo bảo chủ động đem khuôn mặt đưa tới, nhường Trần Viễn hôn một cái. Chờ lưu chuyển thổ địa quá ít. Thật nhiều có ý định bán ra nông trường, đều không có treo ở Internet. Không phải ai đều sẽ lên mạng. Phong Bảo bảo ăn khối thanh long, nhanh đi tắm rửa tắm, đem y phục trên người đổi lại. Tuân mệnh, ta vợ hiền. trần viễn cười đứng dậy Trở về nhà cầm thân đổi quần áo đi vào phòng tắm, đem quần áo dơ từ cửa sổ đưa ra đi. Có thời gian, bảo bảo yêu thích dùng tay giặt quần áo. Không thời gian, buổi tối tắm rửa sạch sẽ, Trần Mụ Mụ sẽ dùng máy giặt thống nhất giặt quần áo. Cũng là khoảng thời gian trước, Phong Bảo Bảo phát hiện Trần Viễn quần áo hoặc là cho mẹ giặt, hoặc là liền cho Trần Tiểu giặt. Phát hiện điểm ấy sau, Trần Viễn sáng sớm mặc quần áo, liền đều là bảo bảo giặt. Phong Bảo Bảo rất tốt. Lúc này, đồng ý bồi nam nhân chịu khổ nữ hài, quá ít đồng ý bồi nam nhân chịu khổ còn nguyện ý làm việc nhà nữ hải vậy thì càng ít đi gặp phải vậy thì cố gắng quý trọng Buổi trưa chân tiểu cùng mẹ mua món ăn trở về bắt đầu làm cơm ngày hôm nay cơm trưa phong phú có gà có cá còn có tôm tít hoa cắp cùng hậu sống nhanh một chút trung thời điểm trần ba đem nhị ba ba ba bọn họ nhận lấy trước tiên đi tới bích hồ làng du lịch giản xếp tốt lúc này mới qua tới bên này nhị ba ba ba nhị thẩm tam thẩm Trần Viễn lôi một hồi Phong Bảo Bảo, hô. Phong Bảo Bảo cũng theo Trần Viễn gọi. Cơm trưa đặc biệt phong phú. Nhỏ gà đất, hồng điêu cá, bạch trước tôm tít, tỏi rung hầu sống, thơm tây hoa cá, liền bia, ăn lên đặc biệt đã nghiền. Nhị Ba cùng Ba Ba bọn họ hỏi do mua nông trường, cùng nhận thầu thổ địa sự tình. Nhận thầu thổ địa, thổ địa mọi người vẫn là người khác, có nhận thầu kỳ, nhận thầu kỳ sau khi đến, xem hợp đồng viết như thế nào đi. Mua nông trường, liền đơn giản rất nhiều. Nhận tàu thổ địa, giá tiền thông thường không mắc. Mua nông trường, liền quý rất nhiều. Nhị ba cùng ba ba bọn họ khuyên hướng mua nông trường, không muốn nhận tàu thổ địa. Chính là giá cả, quá đắt. Vương hòa nông trường, chính là cái kia 91 mẫu vườn vải, 685 vạn, không thể bất nữa sao. Ba ba hỏi. Ta hỏi qua mấy lần, đối phương cũng không chịu xuống giá. Vương hòa nông trường thực tế diện tích là 100 mẫu. Trong nông trường có hai tòa nhà, một tòa nhà trệt, một tòa phòng gạch ngói còn có con đường cùng mấy khối đất trống, 685 vạn, sẵn có nông trường, vẫn ở quản lý vườn trái cây, vẫn tính là công đạo giá cả. Trần Ba uống một hớt rượu, lại nói, một cái khác 63 mẫu vườn vải, nông trường diện tích tiếp cận 70 mẫu, 420 vạn nguyên. Bên trong thung lũng này bán ra nông trường nhỏ, liền cái kia hai cái vườn vải. 63 mẫu vườn vải nhị ba cùng ba ba liếc mắt nhìn nhau, 420 vạn, bọn họ khẽ cắn răng, vừa vặn cầm được ra 420 vạn. 63 mẫu vân vải, một năm giá trị sản lượng là bao nhiêu? Xem làm sao quản lý. Quản lý tốt vân vải, một mẫu một năm có thể kiếm lợi 4 năm vạn. Như Trần Viễn mua cái này nông trường, trước liền bán qua một nhóm quả vải. Trần Ba uống rượu liền yêu thích khoác lác, Trần Viễn ho khan một tiếng, dùng chân đá một hồi trà, 63 mẫu vân vải cùng 91 mẫu vân vải đều là thấp loại quả vải, cũng là phi tử tiểu vải, sửa cảnh tạo thành thấp loại. Bọn họ năm nay mẫu giá trị sản lượng Đại khái ở 4.000 nguyên tài hữu, lại khấu trừ thành phẩm, lợi nhuận nên ở hơn 2.000-3.000, cũng khả năng càng thiếu. Muốn xem làm sao quản lý. Ở trong sân cốc, quản lý tốt vườn vải, cũng từng có năm vạn trở lên mẫu giá trị sản lượng. Trần Tiểu Liếp nhìn Trần Viễn một chút, cười nói, nhưng là phải làm được cao sản, giá cao, rất khó khăn. Kinh doanh nông trường nhìn như lãng mạn, trên thực tế rất khổ cực. Trừ phi làm đến ngành nghề hàng đầu. 63 mẫu vườn vải, 420 vạn. Nếu như chỉ là làm phổ thông quả vải, muốn gần như 20 năm mới có thể trở về bản, căn bản không có làm đầu. Làm đầu? Hay là, đình châu bên này nông trường sau này sẽ tăng giá? ngươi cái này trong nông trường trồng trọt quả vải là cái gì chủng loại? Nhị ba hỏi. Liên quan với thanh mục nông trường, Trần Ba đã sớm cùng bọn họ đã nói. Cũng là phi tử tiếu. Sửa canh phương thức không giống. Bên này quả vải là cao cảnh cây vải cao hơn 3 mét, lưu cảnh lớn, kết quả lượng nhiều. Trần Ba nói, Internet nhìn thấy không hạt quả vải, giá cả rất cao. Có thể hay không đem không hạt quả vải chiết cành đến trên cây ăn quả? Có thể. Trần Ba nói, hắn nhìn một chút Trần Viễn. Trần Viễn gật đầu, có thể. Chỉ có điều liên quan với không hạt quả vải, Trần Viễn hỏi qua trạm kỹ thuật người, chiết cành không hạt quả vải có thể là có thể, đi ra quả vải cũng không có hạt, hoặc là hạt thật rất nhỏ. Nhưng nếu như chỉ là thông qua chiết cành, liền muốn có thể sản xuất chất lượng tốt không hạt quả vải. Như vậy, không hạt quả vải cũng sẽ không như vậy quý giá. Nam đảo không hạt quả vải kỳ thực không ít, hiện ra nghiêm trọng hai cực phân hóa. Quý không hạt quả vải có thể bán được hơn 100 khối một cân. Tiện nghi không hạt quả vải cũng là mấy khối tiền một cân, mười mấy khối một cân. Còn có một chút không hạt quả vải sản lượng phổ biến thấp hơn. Chiết cành không hạt quả vải, phẩm chất thông thường không tốt. Mặc dù sử dụng tốt nhất không hạt quả vải cành. Quý không hạt quả vải, bình thường đều là từ cây giống bắt đầu bồi dưỡng. Cây mẹ tuyển chất lượng tốt không hạt quả vải, thông qua cao cảnh râm cảnh bồi dưỡng ra quả mầm. Như vậy quả mầm có thể càng tốt hơn bảo lưu cây mẹ gen, giá cả đắt giá liền không nói, còn không dễ mua đến. Tốt không hạt quả vải như vậy quý, nguyên nhân chủ yếu còn không phải là ít ỏi. Nắm giữ chất lượng tốt cây mẹ người, chính bọn họ đều muốn mở rộng trồng trọn quy mô, đồng ý lấy ra bán, thì càng ít đi. Những kia giá trên trời không hạt quả vải, không phải dựa vào gán liền có thể mọc ra đến mà chất lượng tốt không hạt quả vải quả mầm, giá cao khó cầu. Trần Viễn nói, trừ phi là treo tường. Bằng không, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, muốn làm đến ngành nghề hàng đầu, đều không phải chuyện dễ dàng. Trần Viễn chính là cái treo tường, còn là một lớn treo tường. Nhưng hắn treo, đang không có thỏa mãn chính mình nhu cầu trước, không có làm xong thí nghiệm trước, chắc chắn sẽ không dẫn ra ngoài đi ra ngoài. chí ít không sẽ chủ động dẫn ra ngoài. Ăn cơm xong. Trần Tiểu lái xe chở Trần Ba cùng nhị ba. Ba ba bọn họ đi ra ngoài xem nông trường. Biết nhị ba bọn họ muốn muốn đi qua mua nông trường, Trần Ba liền đang hỏi thăm phương diện này tin tức, biết mười mấy cái có ý định bán ra nông trường. Diện tích ba mươi mấy mẫu đến gần nghìn mẫu, giá cả cũng từ gần hai trăm vạn đến mấy chục triệu. Trước năm mươi mốt, ta lên, ta cũng được. Trần Tiểu mang theo Trần Ba bọn họ chạy sáu cái nông trường, đều là bảy trăm vạn trở xuống có thể bắt được. Trong đó hai cái nông trường, Trần Tiểu đặc biệt làm ghi chép. Một, Diện tích 530 534 mẫu, gò đất thấp địa hình, nửa hoang phế trạng thái, đã đến mấy năm không ai quản lý, lưu chuyển giá, 510 vạn, sang tên. Thổ địa sử dụng niên hạn còn có 11 năm. Niên hạn sau khi đến có thể tục thuê cái kế tiếp 30 năm, chỉ cần 30 vạn. 2. Diện tích 395 mẫu, gò đất thấp sơn cốc nhỏ, gần như toàn hoang phế trạng thái, lưu chuyển giá, 320 vạn, sang tên. Thổ địa sử dụng niên hạn, 29 năm. Nhiên hạn sau khi đến có thể tục thuê. Chỉ cần đi tới chính phủ đăng ký liền có thể, cái kế tiếp 30 năm, 20 vạn. Thứ hai nông trường, hẳn là thông qua quan hệ mới vừa phê hạ xuống thổ địa, còn chưa tới khai khẩn. Hai cái nông trường, có thể nói đều là đất hoang. Nông trường một khoảng cách thanh mục nông trường 17 km. Nông trường hai khoảng cách thanh mục nông trường chỉ có 5 km, ở nơi ngoại ngoại quốc bên trái, cũng chính là thanh mục nông trường bên trái, núi vượt qua đi, trong núi. Thổ địa cũng không mắc. Nhưng muốn khai khẩn đi ra, đưa vào tài chính cũng không ít. Trần Tiểu ghi chép một hồi này hai cái nông trường, vỗ chút bức ảnh trở về cho Trần Viễn xem. Ngày thứ hai, vẫn là trời mông lung, Chu Văn liền mang người lại đây. Hôm nay tới hai đài hoa quả ướp lạnh xe vật tải, khác dẫn theo năm vị hoa quả hái nhân viên. Thanh một nông trường trông trôn, cực lớn quý cách. Cùng bóng bàn gần như, hoặc là lớn một chút trông trôn, cũng là kiếm lời cái khổ cực phí, thậm chí không kiếm tiền. Chu Văn dẫn người lại đây hái. Chính là vì phòng ngừa theo đuổi tốc độ lượng lớn hái, đem lớn quả đồng thời hái được. Ngày hôm nay bận bịu đến 10 hát, hái được 8.120 cân trôm trôm, mỗi cân giá cả cũng là 16. bốn nguyên, chính là 13. 31 vạn nguyên. Ngày hôm qua hái được hơn 3.000 cân, là 5. 46 vạn nguyên. 2-2 lẫn nhau, trước có 10 vạn dự chi khoản, Chu Văn còn muốn thanh toán trần viết 8. 77 vạn nguyên. Chu Văn cũng là thoải mái, trực tiếp ngân hàng chuyển khoản. Tại chỗ thanh toán, lại nhiều thanh toán trần viễn 10 vạn nguyên, là mặt sau dự chi khoản Nhị ba cùng ba ba bọn họ ở tại bích hồ làng du lịch. Không ở thanh mục nông trường bên này. Bọn họ là 8 giờ qua an điểm tâm lại đây, còn giúp hái được một hồi chôm chôm Lớn như vậy chôm chôm một cân bao nhiêu tiền A? Ba ba hái được mấy viên cực lớn chôm chôm cầm về hỏi. Cả vườn thu mua, một cân 16 bốn nguyên. Trần ba cười nói, hắn cũng hái được chút chôm chôm trở về, là quả nhỏ. Tự nhiên thành thục chôm chôm vẫn còn có chút vị chua. Là tương tự giữa quả vị chua, lại có quả vài mùi vị. Chua chua ngọt ngọt, vị ngọt nhi càng nhiều hơn một chút, ăn thật ngon. Như thế quý. Ba ba liền cảm thấy nơi này chôm chôm rất lớn, nhưng không nghĩ có thể bán được mười mấy khối một cân. Mười sáu bốn khối một cân, rất đắt. Ngày hôm nay trở đi rồi hai xe, cân trọng lượng thời điểm, ba ba còn ở bên cạnh hỗ trợ. Vậy không phải nói, ngày hôm nay liền bán mười mấy vạn, Hơn nữa trong ruộng trôm trôm còn có rất nhiều. Trần ba cười lấy ra thuốc lá, đưa cho nhị ba cùng ba ba, nói, hôm qua đã mang đi một xe. Hai ngày nay, có hai mươi mấy vạn vào sổ. Ba ba hít sâu một hơi. Hơn hai mươi vạn. Nghe là không nhiều. Nhưng liền gia đình của bọn họ. Ba ba nhà là con trai độc nhất, hai mươi năm tuổi. Ba ba, tam thẩm, hơn nữa Trần Bân, cả nhà bọn họ ba miệng ăn đều ở bên ngoài làm công. Một năm bắt được tiền lương phòng trừng có hai mươi vạn ra mặt. Nhưng có thể tồn bao nhiêu tiền? Nhị ba cũng là, tim đập không khỏi tăng nhanh, chôm chôm cũng là 5, 6 mẫu đi, toàn bộ bán xong, không được có 40, 50 vạn vào sổ. năm mẫu chôm chôm. Toàn bộ bán xong, 40, 50 vạn khẳng định có. Trần ba xinh đẹp hít một hơi thuốc lá, hô, Trần Viễn. Ai? Cái gì? Bán bao nhiêu tiền? Ngày hôm qua thêm vào ngày hôm nay, tổng cộng 18. 7 vạn. Chu lão bản vừa nãy lại dự chi 10 vạn. Chuẩn bị ngày mai lại đây đem quả lớn toàn bộ lôi đi. Trần Viễn tiếp nhận tra truyền đạt thuốc lá nhanh lửa, lại nói, trong ruộng quả vải cũng muốn hái, chu lão bản cho báo giá là 8,5 khối. Ngày mỗi ngày chạy ở bên ngoài, nhìn đúng không lại liên hệ mấy cái quả thương lại đây. Không cần thiết. chu lão bản cho giá cả rất tốt nói tới quả vải giá thị trường, trần ba trước mỗi ngày ở bên ngoài làm cho người ta hái quả vải, biết đến so với Trần Viễn nhiều. Nam đảo quả vải cơ bản hạ giá, mà Quảng Tây, Quảng Châu quả vải. Bắt đầu diện tích lớn hái. Quả vải giá cả vốn là không cao. Thanh mục nông trường quả vải phẩm chất không sai. Nếu như trung tuần tháng tư thời điểm thành thụ, nói không chắc có thể bán ra giá trên trời. Cũng chính là 30 nguyên trở lên giá cả. Nhưng đến hiện tại, liền không xong rồi. Vậy được đi. Các loại chu lão bảng ngày mai lại đây, liền cùng hắn ký kết quả vải hợp đồng. Ừm. Mẫu giá trị sản lượng. 10 vạn nguyên. chân Mục cùng chân Thủy, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Chiều hôm qua, Trần Sơn dẫn bọn họ đến Đỉnh Châu đi một vòng lớn, nên nhìn ra nông trường, cũng đều xem qua. Biết Đỉnh Châu bên này nông trường hiện trạng. Sắc thực cùng Trần Sơn nói như vậy, kinh doanh nông trường không dễ dàng. Nhưng có tốt nông trường, sắc thực rất kiếm tiền. Tốt nông trường, những kia là nhân ra để tâm kinh doanh chừng mười năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thành tích. Ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn một vòng. Nhị ba cùng ba ba bọn họ trở lại làng du lịch lại thương lượng một chút. Vốn là đã từ bỏ kinh doanh nông trường Có thể hiện tại, tim đập thình thịch Mẫu giá trị sản lượng 10 vạn 10 vạn A Chỉ là muốn muốn liền khiến nỗi lòng người dâng trảo lão đại nhà bọn họ được Ta lên, ta cũng được Tuy rằng kích động, nhưng cũng không có lập tức hành động Mặt sau thời gian nhị ba cùng ba ba bọn họ Ở Bích Hồ Làng du lịch ở lại Mỗi sáng sớm đều rất sớm qua đến giúp đỡ hái trái cây năm mẫu trông trôm, tổng cộng thu rồi 3 15 vạn cân Mẫu sản 6,300 cân, là trung thượng vườn trôm trôm sản lượng gấp 10 lần. Tổng cộng bán 51,66 66 vạn nguyên. Sau đó là 5 mẫu quả vải, tháng 7 hạ tuần mới thành thủ, ở đầu tháng 8 hái xong tất, tổng cộng 2. 1 vạn cân. Thanh mục nông trường quả vải, hai vụ. Quả thương chu văn cực kỳ hiếu kỳ, hắn liền chưa từng thấy hai vụ quả vải. Thanh mục nông trường nhóm đầu tiên quả vải ở trung tuần tháng tư hái. Đây là nhóm thứ 2 quả vải. Kỳ quái. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhóm thứ hai quả vải phẩm chất còn cực kỳ tốt, cùng quả vải vương lớn như vậy, nhưng rõ ràng là phi tử tiếu mùi vị. 8 năm nguyên một cân, mua về vẫn có đến kiếm lời. Đám này quả vải lại bán 18 vạn nguyên. Sau khi còn có sầu riêng, 110 mẫu sầu riêng, đó mới là màn kịch quan trọng. Trong nông trường sầu riêng mọc rất tốt. To lớn nhất sầu riêng, một mình trọng lượng phòng trừng ở 11 cân trở lên. Lớn như vậy sầu riêng cũng không phải là một cái hoặc là hai cái mà là rất nhiều, thành tốt. Đặc biệt vườn số 3 khu. 50 viên tự nhiên kết quả chính là vườn số 1 khu. 900 viên bảo lưu 60, 100 cái trái cây chính là vườn số 2 khu. 700 viên bảo lưu 30, 50 viên trái cây chính là vườn số 3 khu. Vườn số 3 khu, mỗi thân cây đều có cực lớn sầu riêng, đơn quả trọng lượng 10 cân trở lên sầu riêng. Cực lớn sầu riêng, có chút cây cái trước, hai cái. Có chút trên cây, thật giống đều là cực lớn sầu riêng. Vườn số 3 sầu riêng là tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại. Trải qua nhiều lần trải quả, đến hiện tại, vườn số 3 bình quân kết quả lượng, nên ở 30 cái tả hữu. Nhiều, một thân cây chừng 40 cái sầu riêng. Ít nhất một viên cây sầu riêng, mặt trên chỉ có 6 viên sầu riêng. Nhưng trên cây nhỏ nhất sầu riêng, nên cũng ở 6 cân trở lên. Vườn số 2 cũng có cực lớn sầu riêng, tổng sản lượng không có vườn số 3 nhiều lắm. Nhưng cũng có xuất hiện một thân cây tất cả đều là cực lớn sầu riêng. Sầu riêng to nhỏ cùng quản lý có quan hệ, cũng cùng cây sầu riêng bản thân có quan hệ. Đều là kim chẩm đầu sầu riêng, có chút trên cây sầu riêng chính là khá lớn. Như vậy cây sầu riêng chính là chất lượng tốt cây sầu riêng, có thể lưu làm cây mẹ. Như vậy cây sầu riêng, Trần Viễn cũng tất cả đều ghi chép xuống. Viên lưu làm cây mẹ cây sầu riêng tổng cộng có 61 viên. Này 61 viên, mặt trên sầu riêng rõ ràng so với cái khác trên cây sầu riêng phải lớn hơn. Vườn số 1, 50 viên sầu riêng Mặt trên treo đầy sầu riêng, nhiều nhất, một thân cây hơn 200 viên sầu riêng. Những này sầu riêng đã lớn rồi, nhìn qua lít nha lít nhít đều là sầu riêng, đem cảnh cây đều ép cong. Nhưng mặt trên cũng có cực lớn sầu riêng, chỉ là rất ít. Nhất con to sầu riêng cũng có 10 cân trở lên. Chỉ là bình quân trọng lượng, mỗi viên sầu riêng phỏng trừng mới 3 cân nhiều một chút. Trước Chu Văn đến xem vườn sầu riêng, ba ba cũng cùng đi nhìn. Nghe Chu Văn nói, đám này sầu riêng thành thục sau, nếu như chất lượng tốt. Nơi này chất lượng không nhìn quả hình cùng to nhỏ, mà là mùi vị, cao sản nhất giá trị có thể vượt qua 1.000 vạn. Đồng dạng là kim trẩm sầu riêng, đồng dạng to nhỏ cùng quả hình, cũng có rất lớn giá cả sai biệt. Đơn quả 10 cân trở lên sầu riêng, mùi vị phương diện không phải đặc biệt kém, chỉ cần cùng tại chỗ sản gần như mùi vị, bán sỉ giá liền có thể đến 25 nguyên trở lên. Bởi vì là ở Nam Đảo, dù sao vận tải càng thuận tiện một ít, cũng không có thuế quan. Thái Lan sầu riêng Trên căn bản là 7 phần 10 quen liền hái. Nơi này sầu riêng có thể đợi được 8 phần 10 quen, 9 phần 10 quen, thậm chí nhường nó tự nhiên rơi xuống. Nhưng hiện tại còn không thành thục, không biết mùi vị cùng vị. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể ăn, tối thiểu cũng có thể bán mấy trăm vạn. Liên tiếp xúc động cùng chấn động, Trần Viễn Ba Ba rốt cục quyết định, lôi kéo Trần Viễn nhị Ba nhà bọn họ tập hợp 400 vạn, mua lại nãi nãi cốc trung bộ 70 mẫu nông trường, có 63 mẫu vườn vải cái kia. Cái này nông trường trước chào giá 420 vạn, mấy lần có kẹ mặc cả sau, cuối cùng lấy 400 vạn nguyên thành giao. Nông trường cũng có 2 căn nhà, đều là kiểu cũ nhà ngói. Một căn hơi lớn hơn một chút, nông trường chủ ở lại. Khắt một căn hơi nhỏ điểm, chuồng dê. Nhị ba cùng ba ba dựa theo bỏ vốn so với, đem nông trường chia ra làm hai. Nhị ba nhà 33 mẫu quả vải, thêm chuồng dê nhà. Ba ba nhà 30 mẫu quả vải, ở nông trường chủ phong úp. Đầu tư nông trường là trường kỳ sự tình. Trong ngắn hạn rất khó có tiền lời. Trần Viễn Ba Ba khuyên bảo qua bọn họ thẳng thắn mua cái kêu 395 mẫu thung lũng nông trường nhỏ, tuy rằng không có cây ăn quả, nhưng thổ địa diện tích lớn, cũng mới 320 vàng nguyên. Lưu một ít tiền đến mình quy hoạch nông trường. Nhưng bọn họ cảm thấy cái kêu 395 mẫu nông trường quá hẻo lánh, cũng đều là đất hoang. Chương năm 12, lúc danh rỗi, nông trường công tác tạm thời có một kết thúc. Không đúng, là lại bắt đầu mới ngày mùa. Quà vải hai song. Vừa vặn là đầu tháng 8, Trần Viễn đang suy nghĩ cho vườn nho đánh một lần đông hoa nhiều. Đến vườn nho bên trong vừa nhìn, vườn nho bên trong đã chính mình mọc ra quả nho hương hoa, vì là bảo đảm kết quả, vẫn là đánh đông hoa từng đó từng đóa. Đông hoa từng đó từng đóa, một loại thuốc hoa trạng thái lỏng phi, chủ yếu là axit phù phổi tiệp hai khinh giáp. Năm mẫu vườn nho, chỉ dùng một ngày liền đánh xong phân bón. Cha, mẹ, buổi tối ăn cơm xong, Trần Viễn gọi lại muốn đi ra ngoài tản bộ ba mẹ. Ta trong chương mục 70 vạn, trước cùng Bảo Bảo đã nói mua xe sự tình, chuẩn bị mua đài ở ở EG1, toàn khoản hạ xuống 8 vạn ra mặt. Bộ kia xe, ta chuẩn bị treo ở Bảo Bảo danh nghĩa, các ngài cảm thấy thế nào? Trân mẹ gật đầu, Bảo Bảo ở tại nhà chúng ta, mỗi ngày đều giúp đỡ làm việc. Nói như thế, liền xem là tương lai các ngươi không cùng nhau, ngươi nên cho người ta, hay là muốn cho người ta. Làm sao có khả năng? Ta là nói, chúng ta sẽ không phân. trần viễn nói, Như bảo bảo cô bé như vậy khó tìm, đối với bảo bảo khá một chút. Các người đi tam á mua xe, thuận tiện cho bảo bảo mua chút mỹ phẩm, cô gái đều yêu đẹp đẽ. Còn có mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da. Nên mua liền mua, đừng tiếp dùng tiền. Còn có A, bảo bảo thật giống không có tiền. Thật muốn nói ngươi, nào có lửa gạt cô gái tiền tiêu. Trần mẹ gở trách Trần Viễn. Trước đây Trần mẹ cùng bảo bảo ra đi dạo phố, đa số thời điểm đều là bảo bảo cấp trả tiền. nhưng sau đó. Bảo bảo liền không cướp trả tiền, đoán được là bảo bảo không tiền. Trần mẹ còn lấy ra mấy ngàn khối cho bảo bảo, bảo bảo không muốn. Trần tiểu liền cùng mẹ nói rồi lúc trước Trần Viễn mua sầu riêng cùng sầu riêng hạt giống, cùng với sau đó mua cắt cỏ máy. Trần ba đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng đá Trần Viễn một cước, bảo bảo trước nói, trong nhà nếu như có cái ghế massage là tốt rồi. Các người đi tam á nhìn, thích hợp mua hai cái, một cái đưa cho bảo bảo ông bà. Ghế massage, không phải phong bảo bảo muốn, mà là Trần Viễn cùng Trần tiểu muốn. Chỉ là nếu như hai người bọn họ nói ra, khó tránh khỏi phải bị cha mẹ huấn lên một trận, liền để bảo bảo vô tình hay cố ý ở cha trước mặt đã nói mấy lần. Trần Viễn cười hát hát nói, được. Nên hoa tiền, đừng tỉnh, tiết kiệm. Có thể tiết kiệm tiền, cũng không muốn lung tung hoa. Tranh thủ sầu riêng bán sau sẽ 200 vạn trò vay trả lại. Sau khi còn có tiền, các người muốn làm sao hoa đều được, chúng ta cũng mặc kệ. Trần Ba nói, ừm Trần Viễn gật đầu. Trần Viễn ba mẹ đi ra ngoài tàn bộ. Thuận tiện đi hưng cùng nông trưởng xem nhị ba cùng ba ba bọn họ. Hưng cùng nông trưởng nhị ba cùng ba ba bọn họ lấy tên, là nhà cùng vạn sự hưng ý tứ. Cha bọn họ ra ngoài. Chân Tiểu ăn mặc một thân bikini đi ra, là bảo thủ bikini, lộ ra eo thon nhỏ, có váy loại kia. Ừm. Chân Viễn gật đầu, ngươi còn có tiền sao? Có. Bao nhiêu? Làm gì? Chân Tiểu một mặt cảnh giác, lại muốn gạt ta tiền. Ta trong trương mục 70 vạn, ngươi muốn dùng tiền. Nói với ta, ta chuyển cho ngươi một ít. Không muốn. Trần Tiểu Hi hi nở nụ cười. Nhiều tiền như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mua chút mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng. Chờ ta thu dọn tốt mua xong xe, ngươi cho ta tính tiền. Lại như mẹ nói, cái nào nữ hải không yêu đẹp đẽ. Trần Tiểu cái này nông thôn cô nương đều yêu thích mua mỹ phẩm, nhưng tính cách của nàng không nỡ dùng tiền, bình thường dùng mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da những thứ này đều là hàng giá rẻ. Ta cùng Bảo Bảo ngày mai đi Tam Á. Có muốn cùng đi hay không? Trần Tiểu lắc đầu, không quay rời các ngươi hai người thế giới. Chúng ta còn muốn đi mua sắm. Liên ngươi nói, mua mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng. Ta xem bảo bảo thật giống không hiểu hộ da, phòng nàng bên trong đều không cái gì mỹ phẩm, ngươi khá là hiểu, ngày mai cùng đi. Bảo bảo ở trong phòng nghe trộm, le lưới một cái, mở cửa đi ra. Nàng ăn mặc cùng Trần Tiểu cùng khoản bikini. Nát hoa váy ngắn, trên người là áo ngắn. Bộ này bikini mặc ở Trần Tiểu trên người cảm giác là nhi đồng đồ bơi tới, an mặc bảo bảo trên người, mỹ lệ hào phóng, mà gợi cảm, chân dài, eo thon nhỏ, tinh xảo xương quai xanh, chính là đến rồi nông trường mấy tháng, cổ phía dưới có rõ ràng trắng đen đường ranh giới, đây là mặt trời phơi nhiều, chân tiểu trên người cũng có vết nắng, cánh tay, bắp đùi, dưới cổ diện, đều có, chân viễn nhìn bảo bảo, bảo bảo thật không tiện, hai tay không chỗ sắp đặt, chỉ có thể che chính mình rốn mắt, nhìn cái gì chứ, sắc mị mị. Trần Viễn cười lại nhìn một chút Trần Tiểu, xem hai người các ngươi phơi đến, trắng đen rõ ràng. Phong bảo bảo le lưỡi một cái, lôi kéo Trần Tiểu đi tới nhà bếp. Bởi vì quy hoạch hậu viện, Trần Viễn ở nhà bếp nơi đó mở ra cái mặt sau, đi về hồ bơi. Hậu viện có một cái rộng một. Hai mét, gạo, đá quởi đường dành cho người đi bộ, trước tiên trải qua bể bơi, lại tới bùn hoa, tròi nghỉ mát. Bùn hoa cùng tròi nghỉ mát còn không làm tốt, cũng nhanh hoàn công. Bể bơi nước sâu một. Bún mét, gạo. Chủ yếu là vì chăm sóc Trần Tiểu cái này người nhỏ bé. Bể bơi gạch men xứ là màu xanh ra trời, nhưng bể bơi bên trong nước xem ra trong suốt trong suốt. Vừa tới trong nước thời điểm có chút lạnh, hai người ở đá thang bên kia đi chơi nước trượng, sau đó đi trong nước du lên. Trần Tiểu biết bơi, bơi chó kiểu. Ở Trần Viễn quê nhà, nhà bên ngoài cửa thì có một cái tiểu hà. Lúc nhỏ mùa hè, Trần Viễn mỗi ngày đến trong sông tắm rửa. Cũng sẽ mang Trần Tiểu đi ra ngoài. Phong bảo bảo không biết bơi. Theo Trần Tiểu ở cái kia học bơi chó kiểu. Trần Viễn khỏe miệng nụ cười nhìn một hồi, trở về nhà thay đổi áo tắm đi ra, dạy các nàng bơi. Bảo bảo là 170 thân cao, nàng chân, gần như là hoàn mỹ tỷ lệ. Liên tỷ lệ đến xem, so với Trần Viễn chân đều dài. Ca Chu Văn ngày đó đúng không nói, trong nông trường sầu riêng, có thể bán được hơn 1.000 vạn. Trần Tiểu hỏi, đó là tình huống lý tưởng nhất, thực tế cũng không ai biết. Vẫn là bán cho Chu Văn. Ta cảm thấy cùng thương mại điện tử hợp tác cũng không sai. Cùng thương mại điện tử hợp tác phiên phức. Trần Viễn lắc đầu, vẫn là toàn bộ bán ra, đơn giản một ít. Cùng thương mại điện tử hợp tác, đơn giá có thể sẽ cao một chút. Nhưng làm sao hái, lúc nào hái, toàn bộ là thương mại điện tử định đoạt. Mà hái chu kỳ sẽ kéo dài. Trần Viễn vẫn là yêu thích đơn giản một ít giao dịch, cả vườn bán cho quả thường, một tay tiền một tay hàng, không nhiều như vậy giang hồ động tác võ thuật. sâu riêng thành thủ khẳng định là đầu tháng 9 sự tình. Liền sầu riêng bán ra phương thức, Chu Văn cùng Trần Viễn nói qua. Chu Văn cũng thẳng thắn nói rồi, chính hắn, không có năng lực ăn đám này sầu riêng, sầu riêng phẩm chất trung đẳng, Chu Văn liền không có năng lực có thể ăn đám này sầu riêng, liền đưa ra qua một ít kiến nghị. Một cái trong đó kiến nghị, hắn có thể làm thanh mục nông trường đại lý tiêu thụ, do hắn đứng ra liên hệ người mua, trao đổi giá cả, cùng với hái cùng vận tải sự tình. Nhưng Chu Văn muốn ăn phần 23%, Làm sao bán ra, Trần Viễn tạm thời vẫn không có quyết định. Vì thác Chu Văn làm đại lý tiêu thụ, chỗ tốt duy nhất là chuyện về sau Trần Viễn không cần bận tâm. An phần trăm 23%, kỳ thực. Không nhiều. Dù sao Chu Văn bên này phụ trách liên hệ người mua, hái, hậu cần. Hắn liên hệ người mua đều là cấp thứ 3 thị trường. Đệ nhất cấp thị trường, vườn trái cây. Cấp thứ 2 thị trường, điền viên quả thương. Cấp thứ 3 thị trường, hoa quả bán sỉ thị trường, siêu thị. Trong đó siêu thị cũng có thể trở thành cấp thứ tư thị trường. Một cái hoa quả sản xuất ra, lại tới người tiêu thụ trên tay, thông thường muốn qua tay nhiều lần. Thanh mục nông trường trước hoa quả đều là bán cho Chu Văn, hắn người này, ở đỉnh châu bên này danh tiếng cũng tốt vô cùng. sâu riêng hái kỳ còn sớm, Trần Viễn bên này không nội, liền vẫn không có đáp ứng. Trưng 53, ghế mát xa. Ngày thứ 2, Trần Viễn mở ra tỉ cạ, mang theo Trần Tiểu cùng bảo bảo đi tới Tam Á. dọc theo đường đi Trần Tiểu đều ở cùng bảo bảo xem kinh đông thương trường bên trong mỹ phẩm, chia sẻ nàng trước đây sử dụng tới mảng, mỹ phẩm dưỡng da các loại. Còn xem một chút ghế massage. Có ghế massage, mỗi ngày làm xong việc, theo, đệ nhấn một cái, hẳn là rất hưởng thụ sự tình. Ai? Lạc đường. Đình Châu Bình Nguyên nông thôn đường cái, thật nhiều giao lộ dài đến như thế. Ở Bình Nguyên chuyển hơn nửa canh giờ, Trần Viễn đem xe đứng ở ven đường, mở ra hướng dẫn. Biết mình là mụ đường, khi xuất phát liền nên mở ra hướng dẫn. Kế hoạch xong con đường. Trần Tiểu thấy xe dừng lại, ló đầu nói. Không đi sai. Chỉ là đi xóa Trần Viễn miệng cố chấp, đem xe mở lên đường cao tốc, thẳng đến Tam Á. Vẫn là lần trước mua sờ mát cửa tiệm kia, lần thứ hai lại đây, Trần Viễn dừng xe xong con, xác định mua ở ở EG1. Xác định. Trần Tiểu nói. Ta không hỏi ngươi, bà bảo. Ngươi thật yêu thích ở ở EG1. Ngươi không thích có thể đổi những khác, ta không có vấn đề. Phong bảo bảo nói, cũng không có đặc biệt yêu thích. Ngày hôm nay đi ra là mua cho ngươi xe, ngươi tuyển. Mua cho ta. Phong bảo bảo kinh ngạc, sau đó lắc đầu, ta không muốn. Ta cùng ba mẹ thương lượng qua đến rồi, mua cho ngươi cái xe. Trần Viễn nói từ trên xe bước xuống, mở ra bảo bảo cửa xe, nói tiếp, trước tiên đến xem xe đi. Ta hộ khẩu ở quê nhà bên kia, bên này nơi khác hộ khẩu mua xe, một người hạn một cái. Ta danh sách kia muốn giữ lại, sau đó khả năng mua một đài tỷ cạ. Trần Viễn nói những này chỉ là bỏ đi bảo bảo lo lắng, ở bản địa có ở lại chứng đất khách người, mua xe quả thật có hạn chế, nhưng cũng có biện pháp lẩn tránh những này hạn chế. Trần Tiểu kéo lên bảo bảo tay, nói, xe ở ngươi danh nghĩa vẫn là ta ca danh nghĩa, không đều là giống nhau, ngược lại hai người các ngươi như hình với bóng. Trước tiên đi tới loại nhỏ xe tiêu thụ tiệm, sau khi lại đi tới Trường An, bởi ý giờ, lại nhìn một chút tóc đỉ, bị em đút. Thật mua cho ta xe. Phong bảo bảo rụt cổ lại, hỏi thật mua cho ngươi, cái kia nếu như sau đó chúng ta chia tay, ngươi sẽ không đem ta cáo ra tòa án chứ? Trần Viễn một mặt đau đầu, sẽ không, sẽ không chia tay, trừ phi ngươi ngày nào đó không thích ta. xem nhiều như vậy, có vui vẻ sẽ sao? Mini đẹp đẽ, Phong Bảo Bảo cẩn thận nhìn Trần Viễn, được, rất đắt, không có gì, có tiền. Trần Viễn cười nói, Phong Bảo Bảo mân mê miệng, ta tùy tiện nói một chút, ở ở E giờ một cũng rất đẹp. Săn hô tranh thêm Titan màu trắng kiểu dáng, rất ưa nhìn. Ta luôn cảm thấy nguồn năng lượng mới xe không tốt. Trần Viễn nói. Ngược lại là thay đi bộ xe, cũng sẽ không mở ra nó chạy quá xa. Liên ờ ờ EG1 đi, ta rất yêu thích. Trần Tiểu ở bên cạnh hung hăng gật đầu. Bảo bảo khả năng có một chút yêu thích ở ờ EG1, nhưng Trần Tiểu, nàng là thật yêu thích. Từ nàng bắt đầu làm trực tiếp, kiếm tiền bắt đầu, nàng liền nói các loại chủ đủ tiền, nhất định phải mua đài ở ở EG1. Ở ở EG một nữ thần bản, san hô tranh thêm Titan màu trắng, trang trí bên trong màu sắc cũng rất ưa nhìn. Nhưng Trần Viễn ngồi vào đi, luôn cảm giác các loại khó chịu. Trần Viễn nắm qua Phong Bảo bảo thẻ căn cước, ở lại trong cửa hàng trả tiền, làm thủ tục. Phong Bảo bảo liền lôi kéo Trần Tiểu đi ra ngoài thử xe. Phong Bảo bảo cũng không có đặc biệt yêu thích xe, đối với nàng mà nói, có đài có thể thay đi bộ xe là được. Tính năng không tính năng, không đáng kể. Chỉ bắt làm trò hề. Kỳ thực. Này cái xe không dễ nhìn. Chỉ ít lấy Trần Viễn thẩm mỹ. Này cái xe, liếc nhìn qua cũng không tệ lắm, thật đáng yêu, nhưng nhìn kỹ, xem lâu, liền cảm thấy. Nông đậm cứng đờ lật tỉ phong cách, không đủ phối hợp. Kỳ thực đi, cũng là như vậy. Xe điện cùng dầu lửa xe. Nếu như Trần Viễn chính mình mua xe, khẳng định lựa chọn hàng đầu dầu lửa xe. Xe điện có cái rất điểm không tốt. Vậy thì là đi liên tục. Vẻ thần kinh đi liên tục chẳng đường. Mở nguồn năng lượng mới xe. Con mắt nhất định sẽ chừng mắt đi liên tục chặng đường không cách nào tự kiềm chế. Đây là Internet xem, trong thực tế, Trần Viễn cũng không lái qua nguồn năng lượng mới xe. Các loại lâm thời biển số xe cầm về sau, Trần Viễn cho bảo bảo gọi điện thoại, sau đó đi tới ghế massage cửa hàng chuyên kinh doanh. nay loại cỡ lớn đổ dùng trong nhà trong thành một cái cửa hàng, bên trong ghế massage nhãn hiệu rất nhiều, quý nhất ghế massage ít giá là gần 10 vạn, tiện nghi mấy ngàn khối. Ghế massage vật này, khẳng định là quý tốt. Quý ghế massage mặc kệ thợ khéo, vẫn là ghế massage toàn thể cảm xúc, cùng với công năng tính, đều so với tiện nghi ghế massage tốt. Đi dạo một vòng hạ xuống, Trần Viễn coi trọng IZ-A100, trong cửa hàng hết giá là 4,888 vạn nguyên. Làm sao như thế quý, Internet mới bán 3 vạn năm. Có thể tiện nghi không, 3 vạn nhất đài, chúng ta mua 3 đài. Trần Tiểu cùng tiêu thụ viên có kẻ mặc cả. IZ-A100, Kinh Đông, mẳn các loại có bán, hết giá là 4. 999 vạn nhất đài. Có điều mà, nay khoản ghế massage thường thường làm hoạt động, 4. 999 vạn ghế massage, kinh thường tính 3, 6 vạn liền có thể bắt được. Mua ghế massage, còn có thể đưa xoa bóp buồn, hơi nước cây lau nhà. Đại lý tiêu thụ chỉ chịu nhượng bộ đến một đài 4 vạn. Phong Bảo Bảo lấy điện thoại di động ra, Kinh Đông Thương Thành, 818 hoạt động, hiện tại đặt hàng 100 nguyên dự chi khoản. 818 cùng ngày có thể mua iZTA 100. Một đài 3, 55 vạn, ngày 18 tháng 8, cũng là tháng này. Nói không chắc đến 11-11, nay khoảng ghế massage sẽ càng tiện nghi. Tiêu thụ viên xin chỉ thị quản lý, cuối cùng lấy 10 vạn nguyên giá cả bán 3 đài cho Trần Viễn. Hai đài đưa đi thanh mục nông trường. Khắt một đài trang Trần Viễn tì cạ trên xe, do Trần Viễn đưa đi Thần Châu bán đảo. Cái này ghế massage, ấn lại xác thực thoải mái. Trần Viễn còn chuẩn bị các loại internet làm hoạt động thời điểm, cho ông ngoại bà ngoại nhóm mua một đài. Trần Viễn ông bà bọn họ tạ thế rất lâu, ông ngoại bà ngoại khỏe mạnh. Cái này ghế massage rất lớn, trọng lượng là 300 cân. Đến thần châu bán đảo, Trần Viễn từ trên trấn tìm hai vị xe ba bánh phu. Cơ động xe ba bánh, kéo hàng loại kia, mời bọn họ chuyển hàng, mỗi người 50 khối. Mang người đi tới biệt thự, lái xe tiến vào sân, Trần Viễn liền nhìn thấy phong ba ba, phong mụ mụ cũng ở. Trần Viễn sửng sốt một chút, dừng xe, thúc, A Di, cha, mẹ, các người lúc nào trở về. Làm sao không nói cho ta biết trước nói một tiếng? Bảo Bảo phiền muộn, nàng cũng lo lắng chỉ có ông bà ở nhà không có cách nào đem ghế massage chuyển tới trong phòng khách. Sáng nay trở về, mới vừa nói buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Các ngươi trên xe đường gì thế? Phong Kiến Quốc đi tới. Ghế massage Trần Viễn mua. Phong Kiến Quốc ở, Trần Viễn nhìn về phía theo tới hai vị cơ động xe ba bánh phụ, với bọn hắn nói rồi một hồi, vẫn là mỗi người thanh toán 50 khối, nhường bọn họ rời đi. Ngài nhìn một chút cái này ghế mát xa để ở nơi đâu. Trần Viễn nói. Bao nhiêu tiền? Không mắc, mấy ngàn khối đồ vật. Thả trong phòng khách đi. Chờ chút đã, ta gọi Lao Gia tử trở về. Phong Gia Gia ở Lao khang đầu trong nhà, thì ở cách vách. Nhận được điện thoại vội vã trở lại, Lao khang đầu cũng lại đây. Biệt thự phòng khách rất nhỏ, bày sofa cùng bàn trà, không thử bao nhiêu vị trí. Cuối cùng đem ghế mát xa phóng tới thư phòng. Thư phòng cũng có mở rộng cửa mở rộng cửa bên ngoài là giàn cây nho quy hoạch cực kỳ tốt có vẻ tinh mịn màu xanh lùn cái này ghế massage thật nặng thuộc về loại cỡ lớn ghế massage bốn người mới đưa ghế massage nhất đến thư phòng mở ra đóng gói giấy hỏng ghế massage là trắng ngả cùng màu cà phê hai loại màu sắc có một loại dày nặng cảm giác cảm xúc phong kiến quốc cũng là tiếp xúc qua ghế massage như vậy dày nặng cảm giác cùng cảm xúc liếc mắt nhìn liền biết không rẻ ít nhất hơn ngàn hoặc là hơn vạn nguyên Ghế massage lên còn có trung khống, trung khống màn hình. ở trung khống lên có thể thiết trí các loại hình thức, còn có thể liên tiếp vay file nghe ca. Mà ghế massage lên tự hữu thanh vàng. Cho ghế massage nối liền điện, phong ra ra liền ngồi lên, lôi kéo chân viễn, trước người đưa chúng ta xoa bóp buồn tắm rất thoải mái. Ta cùng ngãi mãi của ngươi mỗi ngày đều cấp dùng. Cái này ghế massage nhìn liền rất tốt, muốn dùng như thế nào ngươi dạy dỗ ta. Ai? Người lớn tuổi sử dụng ghế massage thời điểm phải thận trọng. Người già, xương cốt tơi hoặc là thiếu canxi, là rất thông thường. Người lớn tuổi xương cốt giòn, xoa bóp cường độ nhỏ, không dùng. Xoa bóp sức mạnh lớn, lại dễ dàng gợi ra gãy xương. Còn có người lớn tuổi sụn đệm cổ sống lượng nước giảm thiểu, dẫn đến xương sống khoảng cách biến hẹp. Nếu như không đứng đắn sử dụng xoa bóp khí cùng ghế massage, chỉ có chỗ hỏng, không cái gì chỗ tốt. Trần viễn mua này khoảng ghế massage có không trọng lực hình thức, xoa bóp trên đường có thể bất cứ lúc nào điều tiết cường độ. Trần Viễn trước tiên cho Phong Gia Gia giới thiệu ghế massage chủ yếu công năng, sau đó là xoa bóp cường độ. Ghế massage chính là dùng để thả lỏng, không được cường thân kiện thể tác dụng. Trần Viễn xoa bóp không trọng lực hình thức, ghế massage chuyển động, đem nhường xếp thành nằm thẳng tư thế. Gia Gia, ngài cảm thấy sức mạnh làm sao? Trần Viễn lựa chọn thích hợp người lớn tuổi sức mạnh. Phong Gia Gia ha ha cười, thoải mái. Chính là sức mạnh, nhỏ đi một chút. Chỉ cần cảm giác thoải mái là được. Sức mạnh nhỏ hơn một chút liền nhỏ hơn một chút, cũng có thể cường ngân hoạt huyết. Sức mạnh quá to lớn trái lại có chỗ hỏng. Ngươi là lo lắng ta xương cốt tơi. Yên tâm, giai nãi, nãi của ngươi mới có xương cốt tơi t xấu, thân thể của ta khỏe mạnh cực kỳ. Lại cho ta thêm chút sức mạnh. Xoa bóp phải từ từ đến, sức mạnh do nhỏ đến lớn. Phong gia gia đắc ý nằm ở ghế mát xa lên. Phong kiến quốc liền ở bên cạnh nhìn, các loại ghế mát xa dừng lại, ba, nhường ta thử xem. Nhanh như vậy Ta còn không theo, để thoải mái đây. Tiểu Viễn, cho ta thêm giờ. Phong gia gia không đứng lên, nói: "Gia gia." Bảo bảo làm nũng cáo giận nói, đem gia gia kéo lên, ghế mát xa mỗi ngày nhiều nhất dùng 2 lần. Mỗi lần thời gian không thể vượt qua 20 phút. Dùng thời gian giải trái lại không tốt. "Ngài mãi, mãi, ngày sau đó có thể đến giám sát gia gia." "Tốt, ha ha. Nhường ta thử xem." Ta thử xem Phong nãi nãi đem mới vừa tới ngồi lên Phong Kiến Quốc kéo đến mình làm đi tới, sau đó cái ghế động, càng thật sự có chút không trọng cảm giác, phong nãi nãi kinh ngạc thốt lên kêu ra tiếng, nhưng rất nhanh ngừng lại, bắt đầu từ vai cái ghế xoa bóp đến cái mông, trần viễn đem xoa bóp sức mạnh điều tiết đến nhỏ nhất, phong nãi nãi cũng đang nói không sai, thoải mái, còn hỏi trần viễn này đài ghế mát xa bao nhiêu tiền, liền mấy ngàn khối, mấy ngàn khối là bao nhiêu, hơn năm ngàn, trần viễn nói, món đồ gì hơn năm ngàn, khang lão đầu đi vào khá lắm vũ trụ ghế massage tiểu viễn đưa tới ngươi muốn thử xem không phong gia gia cười nói chờ chút thử xem các loại phong máy và xoa bóp xong, khang lão đầu ngồi lên ôi uy, là thật không tệ này đài ghế massage là thật không tệ nơi nào mua tam á hơn năm ngàn bao nhiêu gọi điện thoại cho thương gia nhường hắn cho ta đưa một đài lại đây phong kiến quốc nhìn bảo bảo bảo bảo le lưới một cái hơn năm ngàn ba vạn Phong Gia Gia cười nhìn Trần Viễn, lắc lắc đầu, ngươi sợ sệt nói quý giá, chúng ta không muốn. Trần Viễn lung túng gật đầu, ngươi đem chúng ta quý giá nhất cháu gái đều bắt cóc. Ngươi đưa đồ vật, Gia Gia cùng mãi mãi thu được Phong Gia Gia cười nói, nhìn Trần Viễn, dùng sức vỗ bờ vai của hắn mấy lần, sau đó nghiêm nghị căn dặn Trần Viễn sau đó không cần loạn dùng tiền, không cần thiết mua đồ vật, không muốn mua, muốn nhiều tồn chút tiền lên. Tương lai kết hôn, nuôi hải tử, sau này muốn chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều. Chương 54: Muốn uống bia lạnh. Ghế massage vật này, nếu như cho lão nhân, nhất định không cần luận mua. Người trẻ tuổi công tác gáp lực lớn, một ngày mệt nhọc, hoặc ngồi một ngày văn phòng, về đến nhà có cái ghế massage, theo đè lên mười mấy phút, đó là đặc biệt hưởng thụ sự tình. Đặc biệt những kia yêu thích nhỏ tư tư tự người. Nhưng cho lão nhân mua ghế massage, nhất định phải chú ý rất nhiều thích hợp người trẻ tuổi dùng ghế massage, cũng không thích hợp lão nhân. Hiện tại rất nhiều tốt một chút ghế massage đều có bao nhiêu cái hình thức. Mang người lớn tuổi dưỡng sinh hình thức tốt nhất, loại hình thức này thủ pháp khá là nhắn ngùi, lấy nu hòa chống đối cường độ làm chủ. Nếu như mang nhiệt liệu công năng ghế massage, vậy thì càng tốt. Chuyện này đối với lão nhân tới nói cũng mới có lợi. Kỳ thực đi, đối với lão nhân tới nói, càng để ý vẫn là con cái quan tâm cùng tâm ý. Khang lão ra tử từ ghế massage bên trên xuống tới, liền lấy điện thoại di động ra vô ghế massage bức ảnh. Phân phát hắn hai nhi tử đi tới trong sân đánh tới điện thoại, muốn hắn hai nhi tử cho hắn mua giống như đúc ghế massage. Phong Gia Gia cầm kéo lôi kéo Trần Viễn đi tới tròi nghỉ mát giàn cây nho phía dưới, nghe Khang lão đầu gọi điện thoại, một bên cười, một bên lôi kéo Trần Viễn xem giàn cây nho. Nơi này giàn cây nho cao chừng hai năm mét, bệnh thành tròi nghỉ mát. Phong Gia Gia đem trong sân hoa hoa thảo thảo chăm sóc rất tốt. Theo để Phong Gia Gia lời giải thích, những này cũng là nho kỳ hồ, nhưng phẩm chất không tốt. Hàng năm kết nho kỳ hổ không ngọn, còn rất nhỏ. Nơi này dây cây nho có mối cây mây cùng dây leo già. Mối cây mây là tháng năm gán, từ Trần Viễn bên kia cầm về cây mây. Gán cây mây sống tỉ lệ có một nửa, mọc ra mối cành, dĩ nhiên mở ra hương hoa. Những này mối cành lên quả nho có thể hay không lưu? Phong Gia Gia hỏi. Có thể đi. Trần Viễn nói, kỳ thực cũng không hiểu. Trần Viễn chính mình cũng đều còn ở làm thí nghiệm, tắm trong danh nước quả nho cành cũng dài lên. Không dùng linh dịch quả nho cành mọc không tốt. Dùng linh dịch quả nho cành mọc rất tốt, có mấy viên dây cây nho cũng mở ra hương hoa. Trần Viễn trước đưa phong già ra, ra mấy bao phân hữu cơ, bên trong thêm linh dịch, những kia phân bón tất cả đều dùng ở trong sân. Dây leo giả không có nở hoa sao? Không. Ta chỗ này nho kỳ hồn là một năm một kết, hàng năm tháng 2,3 nở hoa. Ta xem nơi này mới cảnh dung mạo rất tốt, ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không, giúp đỡ ta đem cành ra cắt, chỉ để lại mới cảnh. Phong Gia Gia nói, rảnh rỗi, hiện tại liền động thủ đi. Phong Gia Gia cười đem kéo đưa cho Trần Viễn, ta lấy cho ngươi chèo cao thang. Ta đi lấy. Trần Viễn biết chèo cao thang ở đâu, chạy chậm qua, đem chèo cao thang trở tới. Phong Kiến Quốc ở ra bảo quả cây bên cạnh, gọi điện thoại, thỉnh thoảng xem Trần Viễn bọn họ bên này một chút. Cúp điện thoại sau, Phong Kiến Quốc liền Viễn Viễn nhìn Trần Viễn, cùng mình lão giả, khoe miệng lộ ra nụ cười. Phong Bảo Bảo nhìn lén ba ba. Nàng rất hiếm thấy đến phụ thân lộ ra nụ cười. Ba, cười gì vậy? Phong bảo bảo đi tới. Phong kiến quốc trên mặt nụ cười lập tức liền thu lại, xem bạn trai ngươi. Theo ba ba nói một chút, hắn tốt với ngươi sao? Phong bảo bảo gật đầu, rất tốt ta. Phong kiến quốc cười cợt, đúng rồi, ngươi mẹ trước hỏi ngươi có muốn hay không đi bạch sa thị công tác, hiện tại còn muốn đi sao? Cơ bản tiền lương, khoảng một vạn nguyên. Trần Viễn nếu như muốn đi, nên cũng có thể. Phong bảo bảo nhô lên mặt quay hàm lắc đầu, không muốn đi. Tùy tiện các người đi. Ta và mẹ của ngươi có 3 ngày kỳ nghỉ, vốn là dự định ngày mai qua xem các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi trở về. Muốn qua đi chơi sao? Đúng rồi Phong Bảo bảo nói hướng về Trần Viễn chạy tới, chia khóa xe. Trần Viễn cũng mới nhớ tới đến trong xe có chôm chôm cùng quả vải. Trước bán hoa quả, Trần Viễn cố ý lưu lại 5 cây chôm chôm cùng 3 cây vải không có hái. Đến hiện tại, thanh mục nông trường trên cây còn mang theo chôm chôm cùng quả vải. Trần Viễn vẫn không có đem trên cây hoa quả hái xong. Một là lưu một ít hoa quả chính mình ăn. Thứ hai, muốn nhìn một chút chôm chôm cùng quả vải có thể ở trên cây treo bao lâu. Phong bảo bảo qua đánh lái xe ghế lái phụ vị, ôm hai hòm hoa quả hạ xuống, một hòm chôm chôm, một hòm quả vải. Quả vải cũng vừa mới thành thủ. Chôm chôm, cuối cùng một nhóm chôm chôm hái là ngày 20 tháng 7. Ngày hôm nay mới ngày mùng ngày 4 tháng 8. Ra ra, nãi nãi. Mẹ. Lại đây nếm thử hoa quả. Phong bảo bảo đem hoa quả ôm xuống, la lớn. Trần Viễn cũng thả xuống kéo, cùng phong gia gia đồng thời đi tới. Kết quả bảo bảo ôm cái dương, bắt được trong phòng khách, mở ra. Mặt trên là trông trông. Mặt ngoài tầng một là cực lớn quy cách trứng bị quả. Thực sự là siêu cấp lớn. Cực lớn quy cách trông trông. Phong bảo bảo một cái tay, chỉ có thể bắt bí lấy hai cái. Thanh mục nông trưởng bên trong trông trông. Phong mụ mụ hỏi. Ừm. Trần Viễn gật đầu. Đem lớn chôm chôm lấy ra. Cái này quy cách chôm chôm thật giống toàn bộ xuất khẩu đi tới ASB đến ASB sau bán bao nhiêu tiền, Trần Viễn thật không biết. Nhưng biết rồi Chu Văn giao hàng giá. Trong đó quý nhất một nhóm, có hơn 1.000 cân, giao hàng giá là mỗi cân 63 nguyên. Tiện nghi nhất nhóm đầu tiên chôm chôm, hơn 3.000 cân, giao hàng giá 40 nguyên một cân. Nhưng nghe Chu Văn nói, phổ thông chôm chôm, có hơn 4.000 cân là lỗ vốn xử lý. Chu Văn ngày hôm qua còn đã tới thanh mục nông trường. Đi vườn chôm chôm bên trong nhìn một chút. Hắn hiện tại rất đường hối hận, nói thanh mục nông trưởng chôm chôm hái quá sớm. Mười mấy ngày trước hái chôm chôm, cùng hiện tại chôm chôm, quả thực là hai cái chủ loại. Trước chôm chôm chính là cái to, mùi vị phương diện cũng không xuất chúng, Nhưng hiện tại chôm chôm, vỏ trái cây đỏ chót, mặt trên cũng có một chút bỏng nắng màu đen. Tuy rằng còn có chút vị chua nhi, nhưng vi thường ngọt, quả thơm mùi vị nồng đậm, đặc biệt trong đó giữa phong vị cùng quả vài phong vị hỗn hợp, ăn qua sau khiến người ta khó có thể tiêu tan. Chu Văn là kinh nghiệm phong phú quả thường, nhưng hắn những kia kinh nghiệm gặp phải Trần Viễn cái này hực liền mất linh. Trần Viễn là hực, nhưng hắn là năm thứ nhất trồng chọn hoa quả, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. trứng vịt lớn như vậy trôn trôm, to lớn nhất, đơn cái trọng lượng có 85 mươi tả hữu. Phần thịt quả dày, dịch nhiều, ngọt ngào bên trong lộ ra hơi chua, ở trong miệng nồng nặc quả mùi thơm nổ tung, không ngừng kích thích người đầu lưỡi cùng thấu giác. Không sai. Hoàn toàn chín dục chôm chôm ăn lên không chỉ có mùi vị tốt, còn có thể cảm nhận được nồng nặc hương vị. Siêu cấp ăn ngon. Như vậy chôm chôm rất đắt chứ. Phong mụ mụ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Phong bảo bảo cái này kẻ tham ăn, quá nửa là kế thừa mẹ gen. Phong mụ mụ cũng đặc biệt thích ăn hoa quả. Có thể lớn như vậy chôm chôm, mùi vị còn rất tốt, thật chưa từng thấy. 16-4 nguyên 1 cân. Mười mấy ngày trước liền bán xong. Bán thiệt thòi phong bảo bảo nói tỉ mỉ mua chôm chôm cố sự. Trôm trôm cùng quả vải như thế, muốn ở thích hợp thời gian hái, không phải vậy. Nhún nhún bay đi. Trần Viễn phỏng trừng sai lầm trôm trôm tốt nhất hái kỳ. Quả thương Chu Văn cũng vậy. Trong ruộng trôm trôm nếu như lưu đến hiện tại, nhất định có thể bán ra chân chính giá trên trời. Năm thứ nhất không có kinh nghiệm, sang năm, sau đó. Có kinh nghiệm, biết trôm trôm tốt nhất hái thời kỳ, là tốt rồi. Trần Viễn nói. Phong mụ mụ gật đầu, một cây trôm trôm ăn xong lại cầm một viên, trồng chọn hoa quả, quản lý vườn trái cây Rất khổ cực đi. Vẫn tốt chứ? Trần Viễn nói, nhìn về phía bảo bảo. Bảo bảo lắc đầu, phải đem một cái công tác làm tốt, mặc kệ công việc gì, nào có không khổ cực. Đúng không, ba ba? Là. Phong kiến quốc lần thứ hai lộ ra hiếm thấy nụ cười, khen ngợi nhìn bảo bảo, vừa nhìn về phía Trần Viễn, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đã lâu không ăn hải sản dai mài giòn, muốn uống bia lạnh. Buổi tối không làm cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Được. Phong bảo bảo hì hì cười nói Mở ra trang quả vải cái dương, nắm chậu trang một chút đi rửa. Quả vải, cũng không đặc biệt gì. Cũng rất ngọt. Có thể trừ cái to, cũng không có quá xuất chúng, Không đặc biệt. Phi tử thiếu vải có quả vải vương cái đầu. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Nói tới thanh mục nông trường quả vải, còn có chút khúc nhạc dạo ngắn. Chu văn đem thanh mục nông trường quả vải mua trở lại, khởi đầu nói là phi tử thiếu, không có ai mua, đều cảm thấy cái này chủng loại có vấn đề. Sau đó, Chu Văn là dán lên quả vải vương nhắn mát, lúc này mới bán đi. Chương 55, chất hữu cơ. Nếm trải hoa quả, Trần Viễn đi ra ngoài tiếp tục tu bổ lao ra tử quả nho trời nghỉ mát. Phong kiến quốc cũng đến giúp đỡ. Bảo Bảo cùng bảo mẹ ở bên cạnh làm trợ thủ. Bảo Bảo kéo đi một đoạn cây mây, đảo mắt nhìn thấy ra bảo quả, ra ra, ra bảo quả trên cây làm sao đều không có thành thục trái cây. Ra bảo quả đặc biệt chiêu chim. Những này trái cây mới vừa thành thục. Liền bị chim nhỏ thai hoạn. Phong nãi nãy nói. Thanh mục nông trường ra bảo quả làm sao không chiêu chim. Chim cắt nhỏ ở nhà đây, bình thường chim nhỏ không dám lại đây. Trần viễn nói. Đúng rồi, chim cắt nhỏ. Bảo bảo ha ha cười nói. Bên này mùa hạ, nóng. Chim cắt nhỏ thông thường sẽ không đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở nhà đợi. Tình cờ bay ra ngoài, cũng không sẽ rời đi nông trường. Chim cắt nhỏ cái đầu không lớn. Có thể nói thế nào cũng là ác điệu. Chỉ cần không phải so với chim cắt nhỏ lớn loài chim, trên căn bản đều là nó đi săn đối tượng. Ở trong nông trường chim cắt nhỏ rất ít đi ra ngoài đi săn, đã bắt chút ve sầu. Nhìn thấy có chim nhỏ đi vào trong nông trường, cũng chỉ là đi xua đuổi Ở nhà, tiểu bạch có thể không lo đồ ăn. Ở nhà giúp đỡ đem phong lão gia tử giàn cây nho thanh lý một lần. Phong lão gia tử nói đây là nho kỳ hồ, nhưng đối với so với một hồi quả nho lá cây, nhìn không giống. Đến trạng vạng. Đoàn người tản bộ bước đi đi ra ngoài. Khoảng cách nhỏ khu không xa có cái trấn nhỏ, hình như là gọi sau biển trấn. Sau biển là một cái nội hải, bên trong lít nha lít nhít nuôi trồng lưới hòm. Trạng vạng trấn nhỏ khá là bình tĩnh, chỉ có chợ đêm phố náo nhiệt. Mùa hè, rất nhiều người yêu thích đi ra ăn một chút gì, uống chút bia. Trần viễn bọn họ đi tới nội hải một bên dài mai dong, điểm 5 cân chém chép, một ít sau biển, heo sống, cùng một cái nướng cá lớn, mấy cân tôm tít, còn có nướng tiểu chương cá. Đoàn người ngồi xuống, dai vai do người phục vụ trước tiên đưa tới đâm địa. Nơi này trừ nãi nãi không uống địa, những người khác đều có thể uống chút. Lên trước nhất đến chính là bạch trước chém chép, bảo bảo qua phối chút chấm vật liệu, trong đó có Trần Viễn yêu thích thơm cay mùi vị. Từ 7 điểm qua ăn được 8 giờ qua. Trần Viễn đứng dậy cướp mua đơn, đại gia lại bước đi trở lại, đến cạnh biển quay một vòng. Thuận tiện mời ông bà đi nông trường chơi. Ngày thứ hai, sáng sớm bảo bảo rời giường làm cơm. Trần Viễn cũng tỉnh lại. Tháng tối hôm qua ngủ lầu 2 thư phòng trên ghế xà lồng. Xuống lầu, phong ra ra ở trong sân đánh thái cực. Trần Viễn qua học mấy chiêu. Rất phổ thông thái cực, Internet cũng có thể học được loại kia. Chờ bảo bảo làm tốt cơm, đại gia sau khi ăn cơm xong, lái xe xuất phát. Đình Châu Bình Nguyên khắp nơi là vườn trái cây. Ở đây, một năm bốn mùa đều có mới mẻ hoa quả có thể ăn. 1, 3 nguyệt, dâu tây. 3, 4 nguyệt, quả xoài. Lại tới mặt sau. Đủ loại hoa quả liền lục tục đi ra Về đến nhà Trần Ba Chính đang dỡ phân bón, phân hữu cơ Lần này đặt mua 550 tấn phân hữu cơ Cùng trước hàng rời phân hữu cơ không giống Lần này phân hữu cơ toàn bộ là túi sách chứa, càng cao cấp Trôm trôm siêu cao sản lượng, được mùa lớn Hái xong trái cây sau các loại đoạn thời gian bón phân thu Phân thu là thừa trước khải sau một lần bón phân Bón phân thu, dưỡng dễ, đào tạo cường tráng mùa thu làm kết quả cảnh Đối với năm sau sản lượng cùng phẩm chất đều thập phần trọng yếu. Vì lẽ đó phân thu không chỉ có lượng nguồn đủ, chiếm cả năm dùng phân 40% trở lên, chất cũng phải có bảo đảm. 550 tấn là thanh mục nông trường 120 mẫu vườn trái cây phân thu. Trần Viễn đem xe đứng ở trong sân, mẹ. Trần Mụ Mụ ở Trần Viễn cửa phòng ngủ kẹp lông gà, ngẩng đầu, tức giận liếc nhìn hắn một chút. A-di. bảo bảo hô. Trần Mụ Mụ lập tức lộ ra nụ cười, đáp ứng nói, ai sau đó rửa tay, đứng dậy, phong kiến quốc lái xe theo ở phía sau, chân mẹ đứng dậy bắt chuyện đại gia, rót nước trà, bưng ra hoa quả, chân tiểu con ở trong phòng ngủ ngủ, nghe được âm thanh vội vã lên, thúc, a di, gia gia, mãi mãi, ai phong mãi mãi cười đáp ứng nói, còn chưa tỉnh ngủ, trần viễn tức giận trừng mắt nàng, ngày hôm qua ngủ đến muộn, chân tiểu nói ngáp một cái, lôi kéo bảo bảo đi tới ghế mát xa nơi đó, cầm mặt nạ đi ra, cấp nàng một người một tấm mặt nạ. Nằm ở ghế mát xa lên. Trần Viễn ở nhà cùng với xe thúc thúc Gazi, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Viễn ba ba trở về, cho phong kiến quốc đưa cho thuốc lá. Một buổi sáng sớm ngay ở bận điệu A. Phong kiến quốc nói. Ủi phân vật liệu. Năm nay vườn trái cây sản lượng cao. Trần Viễn nói, cho vườn trái cây thi một lần nặng phỉ. Trần ba nhen lửa khói, cười nói. Ở nhà đánh một điếu thuốc thơm công phu, lại có hai đài xe vận tải mở vào. Trần ba ba vội vã đi ra ngoài chỉ huy dỡ hàng. Trần Viễn trở về nhà thay đổi thân quần áo cũ đi ra. Phong Kiên Quốc nhìn thấy, tìm Trần Viễn muốn một thân quần áo cũ, nói ra hỗ trợ. Trần Viễn có thể không hảo ý nhường tương lai cha vợ làm việc, nhưng Phong Gia Gia đi tới, nói Trần Viễn đi hắn bên kia đều có thể giúp đỡ làm việc. Làm sao chúng ta đến bên này, còn muốn khách khí? Đến đổ phân nhà kho, màu thép nói dựng, chuyên môn dùng để trồng chất phân bón ra nhà. Tuy rằng trải qua lên men, trừ thối các loại quá trình phân hữu cơ, đến những này phân bón chất thành một đống, thời tiết lại nhiệt. Vẫn là có thể có một luồng nước mũi mùi. Vườn trái cây cần phân bón nhiều như vậy. Phong ba ba hỏi. Cao sản vườn trái cây, phân bón không thể thiếu. Trần ba ba nói, đều là Trần Viễn ý tứ. Trôm trôm cùng vườn vải, mỗi mẫu 10 tấn phân hữu cơ. Vườn sâu riêng, 4 tấn. Nhiều như vậy. Phong ba ba trấn kinh rồi. Không coi là nhiều. Trần Viễn nói, ta trước đưa chút thổ nhưỡng đi đo lường Vườn trôm trôm cùng vườn vải thổ nhưỡng chất hữu cơ hàm lượng mới 1% đi Năm nay lại cao sản, một lần 10 tấn phân hữu cơ là vì bổ cứu. Phong kiến quốc không hiểu những này, liền cảm thấy một mẫu 10 tấn phân hữu cơ, quá nhiều. Năm nay trông trôm, mẫu sản lượng hơn 6.000 cân, phẩm chất cũng tốt, 1 cân 16 khối giá cả. Trần Ba Ba đem phân bón chuyển tới xe đẩy lên, nói tiếp, nếu như dựa theo thành phẩm đưa vào chiếm tỷ lệ giá trị sản lượng 50% tính toán, mỗi mẫu nên cho 50 tấn phân hữu cơ. Nhưng cứ như vậy quá nhiều, bất lợi cho chất hữu cơ chuyển đổi. Quốc nội rất nhiều nhà vườn vẫn không có chất hữu cơ khái niệm. Trần Viễn trước xem qua một phần văn chương nói, từ một viên quả táo xem, Trung Quốc nông nghiệp tại sao cùng AGB dòng dã kém 50 năm. Hắn cũng là nhìn ngày đó văn chương, mới có chất hữu cơ cái này khái niệm. Trước xem qua ngày đó văn chương, nói là Trung Quốc quả táo trong vườn chất hữu cơ hàm lượng là 1% tả hữu. Mà AGB quả táo viên chất hữu cơ hàm lượng, bình quân ở 6% điểm 8 tả hữu. Đây là một cái phi thường khuyết đại số liệu, cùng tranh lệnh. Chất hữu cơ, phiếm chỉ thổ nhưỡng bên trong bắt nguồn từ sinh mệnh vật chất. Bao quát thổ nhưỡng vi sinh vật cùng thổ nhưỡng động vật cùng với phân bố vật cùng với thổ thể bên trong thực vật tàn thể cùng thực vật phân bố vật. Chất hữu cơ không phải là phân hữu cơ. Thanh mục nông trường vườn trôm trôm chất hữu cơ hàm lượng là trăm phần chi linh điểm chín. Nếu như thông qua nhiều năm liên tục trong sông Phụ Tải, hàng năm chân lượng thi vào phân hữu cơ, cũng đem sản cỏ cùng cây ăn quả lá dụng con ruộng. Nếu như vậy hàng năm. Cái này vườn trái cây chất hữu cơ hàm lượng có thể tăng cường .01% Hợp lý bón phân Nói cách khác, Trần Viễn hiện tại cho vườn chôm chôm cùng vườn vải mỗi mẫu 10 tấn phân hữu cơ Đây là không hợp lý bón phân phương thức Tuy rằng không hợp lý, nhưng có thể cấp tốc thay đổi thổ nhưỡng, nâng phẩm chất cao Hơn nữa có thể giảm thiểu phân đất, cho Nước quản lý Thanh mục nông trường năm nay chôm chôm sở dĩ cao sản Nguyên nhân chủ yếu là thanh mục linh dịch Thứ yếu là nước phủ xa quản lý. Nhưng muốn theo đuổi càng cao hơn phẩm chất, một mực làm phân đất, cho. Nước cũng không thể làm. Bón phân đây, xem vườn trái cây đi. Có thể kiếm tiền vườn trái cây, nhiều cho chút phân bón liền nhiều cho. Trần Viễn bỏ thêm một cái đỉnh châu nông trường chủ hiệp hội quần, bên trong có vị chuyên môn trồng trọt quả vải đại thần, 50 mẫu quả vải, mẫu giá trị sản lượng 8. Nam vạn. hãn Quang thời gian trước ở trong đám phơi ra một tấm phân hữu cơ đơn đặt hàng, 855 nguyên thuần dê phân phân hữu cơ. Nhân ra một lần chọn mua 300 tấn. Muốn cao sản lại phẩm chất cao, cây ăn quả quản lý rất trọng yếu, phân đất, cho. Quản lý đồng dạng trọng yếu. Trần Viễn vườn trông trôm, mẫu giá trị sản lượng 10 vạn nguyên, nên đưa vào tài chính, hay là muốn đưa vào. Này vẫn là chỉ là phân bón lót. Mặt sau thời gian, chủ yếu là vườn sầu riêng, Trần Viễn còn chuẩn bị cho vườn sầu riêng bón phân nông, dùng để mọc cỏ. Trưng 56, buổi chiều làng du lịch. 550 tấn túi chất lượng tốt phân hữu cơ Đây chính là 45 vạn đầu tư. Phổ thông vườn trái cây, không mấy cái dám chơi như vậy. Có thể lại nói ngược lại, không có can đảm, từ đâu tới sản lượng. Có thanh mục linh dịch, Trần Viễn là không có chút nào sợ sệt. Cao đưa vào, cao sản lượng. Trần Viễn còn hy vọng cây sầu riêng có thể dài đến càng cao hơn, càng to lớn, nhường sang năm sầu riêng càng tốt hơn. Mặc dù năm nay sầu riêng còn không thành thủ. Đưa phân hữu cơ chính là bên trong loại nhỏ toa xe xe, một lần chỉ có thể chuyên trở 4, 5 tấn loại kia. Những này phân bón đưa tới muốn tiến hành trông chất, dùng tơ lạt tiệt trùng vào tiếp tục lên men. Trần Viễn cũng sợ sệt những này phân bón trước không có lên men tốt, một lần làm quá nhiều đến trong ruộng sẽ hứa dễ. 9h. Trần Viễn nhị ba cùng tam ba cưỡi chiếc xe gắn máy lại đây, bọn họ qua đến giúp đỡ vận chuyển phân bón. Năm đại nam nhân, hiệu suất rất nhanh, cơ bản có thể đuổi tới đưa tới phân bón tiến độ. Ba, thúc, nhị ba, tam ba. Uống điểm trà lạnh nghỉ ngơi một chút. Phong bảo bảo nhấc theo một lớn hũ trà lạnh lại đây, nói, ai, tốt, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Trần ba thả xuống công việc trên tay, gọi đại gia tiến vào trong rừng cây nghỉ ngơi. Lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta vườn vải nên bón bao nhiêu phân hữu cơ. Đi vào rừng vải ngồi xuống, nhị ba cho đại gia rót trà lạnh, hỏi, phương diện này ta cũng không hiểu. Hỏi Trần Viễn đi. Trần ba nhấp một hớp trà lạnh, nói, phân thu là kim, ở điều kiện cho phép tình huống. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trần Viễn nói. Nhị ba cùng tam ba quả vải, cắt đất, thổ nhưỡng độ phì bình thường. Nếu muốn làm tốt cái kia 63 mẫu vườn vải, mặc kệ cầu sản lượng vẫn là phẩm chất, đều muốn đưa vào lượng lớn tài chính cùng khí lực, cố gắng. Một lần nữa quy hoạch một lần. Tốt vườn trái cây bên trong thông thường có danh nước, cũng gọi là phân nước mương. Nhưng Hương Hòa nông trường vườn vải chính là một tảng lớn đất bằng. Điều kiện cho phép tình huống, tài chính điều kiện, nhân lực điều kiện. Mặt khác. Ngươi còn phải căn cứ mấy năm trước giá trị sản lượng làm một cái tài chính dự toán. Cải thiện vườn trái cây thổ nhưỡng, không phải chuyện một sớm một chiều. Điều này cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm đầu tư. Trần Viễn có thanh mục linh dịch, có thể cải thiện cây ăn quả gen, nhưng không có cách nào cải thiện thổ nhưỡng độ phì. Lại nói thanh mục linh dịch, ở Trần Viễn không có làm xong thí nghiệm trước, cũng chính là sử dụng thanh mục linh dịch sau đạt được một ít số liệu trước, Trần Viễn sẽ không lại dễ dàng lấy ra. Nhưng tương lai có thể giúp đỡ nhị ba cùng tam ba, trần viễn cũng nhất định sẽ giúp bận dịu kinh doanh nông trường, phát triển vườn trái cây, ở tình huống bình thường đều không phải ngắn thời gian có thể nhìn thấy lợi nhuận lớn sự tình. nhị ba tiếp tục hỏi do một chút vườn vải bón phân quản lý vấn đề, trần viễn cũng là năm nay mới tiếp xúc vườn trái cây, nhưng hắn thường thường thỉnh giáo vườn ươm kỹ thuật viên, cũng sẽ ở internet xem một ít vườn trái cây quản lý tâm đắc, không thể nói được quá hiểu, cơ bản thường thức tính đồ vật vẫn là biết. trần viễn nói một chút. Cuối cùng để cử nhị ba cùng tam ba bọn họ tìm vườn ươm kỹ thuật viên tới xem một chút, nhường kỹ thuật viên chỉ đạo một hồi. Hắn cũng sợ sẽ tự mình nói sai rồi. Dù sao, chính mình vườn trái cây sử dụng linh dịch. Nhị ba cùng tam ba vườn trái cây, chỉ là phổ thông vườn trái cây. Kinh doanh vườn trái cây, nông trường, không thích hợp tính nôn nóng. Muốn chịu được nhảm chán mới được. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, hút điếu thuốc, tiếp tục đi chuyển phân bón. Sáng sớm đưa tới 5 xe phân bón toàn bộ chuyển tới màu thép ngói trong lán chất đống lên, hết bận những này cũng sắp buổi trưa. Nhị ba cùng tam ba cưới xe gắn máy trở lại, tắm lại trở về ăn cơm. Trần ba cùng phong ba bọn họ sau khi trở về nghỉ ngơi một lúc, cũng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra ngồi vào ghế massage lên, thả lỏng thân thể. Chờ bọn hắn xoa bóp xong, Trần Viễn cũng ngồi lên. Ghế massage đồ chơi này, thoải mái. Buổi chiều đại gia nghỉ ngơi. Thanh mục nông trường cái phòng này rất là nhỏ. Nhang ngói. Buổi trưa qua đi, dưới mái hiên đặc biệt nóng. Cái phòng này vẫn không có phòng khách. Ăn cơm xong, đoàn người đi tới Bích Hồ Làng du lịch, ở cành lá xun xuê dưới cây đại thụ đánh bài, hoặc ngồi trên xích đu hướng đồ hướng lạnh. Nắm một cái cây quạt. Trần Lão Đệ. Một cái sang sảng tiếng cười từ cửa lớn truyền đến. Ai, Vương Lão Bản. Trần Viễn ba ba cười trả lời. Mới vừa còn ở gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ ngươi đã ngồi. Vương Lão Bản cong lấy một giỏ thanh long đây là đưa khách du lịch thôn. Trang lão bản bưng mấy bồn hoa quả ghép lại đi ra, đưa đến Trần Viễn ba mẹ nơi đó, lại cho Trần Viễn bọn họ cùng phong ra dàn mãi mãi đưa một phần. Đối với Vương lão bản nói, ngươi trong vườn thanh long không được ra cái đầu quá nhỏ. Lan ngươi, ngươi lại muốn tiện nghi, lại muốn chất lượng tốt, nơi nào cho ngươi tìm? Trang lão bản ha ha cười nói, nông trường của ngươi thật chuẩn bị bán. Sau đó di dân, di cái gì dân nha? Không thấy nước ngoài như vậy, loạn Vương lão bản cười lắc đầu. Lớn tuổi, tinh lực càng ngày càng tệ, thật nhiều việc làm không nổi nữa. Bán đi vườn trái cây mua bộ cạnh biển biệt thự, quà dưỡng lao sinh hoạt. Trang lão bản đem thanh long lấy về, chuyển hai cái xích đu đến Trần Viễn bên này ngồi xuống, có người phục vụ lại đây xếp đặt cái bàn nhỏ, thả lên đồ uống lạnh, hoa quả ghép lại. Ngài vườn thanh long tốt như vậy, bán đi, đúng không quá đáng tiếc. Trần Viễn đưa lên thuốc lá, nói. Vương lão bản nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, ta có hai đứa con trai. Bọn họ cũng không muốn tới đón quản vườn trái cây. Hết cách rồi, lớn tuổi, tinh lực kém xa trước đây. Ngươi không phải có công nhân sao? Trang lão bản nhen lửa trần viễn đưa tới thuốc lá, nói. Có công nhân, rất nhiều chuyện vẫn phải là tự thân làm mới được. Lão Trang cùng Lão Vương hai cái làm có nhanh 20 năm hàng xóm. Này bỗng nhiên, Lão Vương cũng phải đi rồi. Ta bán đi nông trường chuyển tới Đam Châu đi. Lão Kim cũng ở bên kia, hắn có hay không đã gọi điện thoại cho ngươi? Lão Kim! Kim trẩm nông trường lão bản. Cũng chính là thanh mục nông trường tiền nhiệm lão bản. Gọi điện thoại tới. Hắn còn gọi ta bán đi làng du lịch, qua cùng hắn mở du lịch nông thôn. Sẽ không phải, cũng là hắn gọi ngươi bán đi nông trường. Bán đi nông trường là sớm mấy năm thì có ý nghĩa Ta cái này bích hồ làng du lịch, rất tốt. Bán đi, ta có thể không nỡ trang lão bản lắp đầu. Đại ca ngươi vương hòa nông trường, nghe nói đã bán đi. Còn kém cuối cùng ký kết. 685 vạn. Đây là vương hỏa nông trường lần đầu báo giá, sau đó Trần Viễn nhị ba cùng tam ba bọn họ đi đàm luận, nói tới 600 vạn. Nhưng nhị ba cùng tam ba bọn họ xoay người liền mua cái kia 70 mẫu nông trường. Vương lão Bản nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, 610 vạn thành giao. Trước cho ngươi nhị ba cùng tam ba báo giá mới 600 vạn. Trần Viễn cười cợt Nhị ba cùng tam ba bọn họ bị thanh mục nông trường bên này cho kích thích đến, quyết tâm muốn kinh doanh nông trường vườn trái cây. Nhưng bọn họ chỉ cầm được ra 400 vạn. Nông trường của ngươi cũng phải bán đi, nói cái lời nói thật, ít hơn bao nhiêu không bán. Ngươi cái kia nông trường, tiểu viễn có hứng thú. Ta có mấy cái bằng hữu cũng cảm thấy hứng thú. Trang lão bản nói, nói cái thực sự, 20 3 triệu. Ít hơn cái giá này, ta cảm thấy ta còn có thể lại làm mấy năm. Ngược lại không phải sốt ruột dùng tiền, cũng không phải đặc biệt vội vã bán. Vương lão bản cười nhìn về phía Trần Viễn. Nông trường của ngài, đặt cọc cho ngân hàng có thể cho vay đến bao nhiêu? Trần Viễn hỏi. Hơn 2.000 vạn nông trường, bán trước, nên tìm người ước định qua. Vay đến 1.500 vạn nguyên không có vấn đề gì. Có hứng thú. Suy nghĩ một chút nữa Trần Viễn lắc đầu. Có thể cho vay đến 1.500 vạn nguyên, vậy thì là nói lấy thêm ra 800 vạn nguyên liền có thể. 1.500 vạn cho vay, 1 năm lợi tức nên có hơn 1 triệu. 377 mẫu thành thuộc vườn thanh long, 1 năm giá trị sản lượng, thật giống. Cũng không cao. Vương Lão Bản đúng là nói hắn vườn thanh long một năm giá trị sản lượng vượt qua 300 vạn. Tình huống thực tế, phỏng trừng 200 vạn tả hữu. Ngoại trừ nhân công cùng cái khác thành phẩm, Vương Lão Bản kinh doanh cái kia nông trường lớn, một năm lợi nhuận phòng trừng không tới 100 vạn. Ngược lại tình huống thật, vị này Lão Vương chắc chắn sẽ không nói. Hẳn là không thể kiếm lời quá nhiều tiền. Bằng không, cũng sẽ không dễ dàng bán đi. 23 triệu, vẫn là quá đắt. Nhưng cái này nông trường nếu như đến trần viễn trên tay. Chương 57, sầu riêng thành thủ. Trần Viễn người này, từ nhỏ là bị ba mẹ cưng chiều lớn lên. Mặc dù nhanh ba mươi tuổi, có thể vài phương diện khác, hắn vẫn cùng tiểu thanh niên gần như. Một cái trong đó phương diện, tiền tài quan niệm. Trần Viễn biết hai mươi ba triệu rất nhiều rất nhiều, còn là trông mà thèm lao vương nông trường. Thèm quý thèm, nghĩ thì nghĩ, hiện thực vẫn là hiện thực. Mua không nổi chính là mua không nổi. Coi như có số tiền kia, mua vẫn là không mua, cũng cần thận trọng cân nhắc. Trần Tiểu Trước cho Trần Viễn ghi chép qua một khối đất hoang, cùng một khối nửa đất hoang. Đất hoang diện tích 395 mẫu, nửa đất hoang diện tích 534 mẫu. Phân biệt là 320 vạn cùng 510 vạn. Cái kia hai mảnh đất, khá là có lời. Cho tới nói mình khai hoang thổ địa, cũng chính là theo chính trị phủ cầm trên tay một tay, không có quan hệ, hoặc là không có lượng lớn tài chính, đó là đặc biệt khó khăn. Nhằm vào hiện trạng, tạm thời không có cân nhắc. Dưới cây lớn, trên xích đu, Trần Viễn nhẹ nhàng lắc cây quạt, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tỉnh lại ba hát, Trần Viễn cảm giác được có gió, mở mắt ra, nhìn thấy bảo bảo ngồi ở bên cạnh mình, chính đang chính mình phiến cây quạt. Trần Tiểu, ông bà không biết đi đâu. Ba mẹ bọn họ ở bên cạnh đánh bài. Trần Viễn ba ba yêu thích đánh bài, đấu địa chủ, thăng cấp, còn có mặt trược, hai bảy mươi, đều chơi. Thứ xuyên người, yêu thích đánh bài người, tương đối nhiều. Đại đa số người chỉ là giải trí, chơi rất nhỏ. Trần Viễn ba ba liền yêu thích đấu địa chủ, hai, bốn, tám khôi mức cao nhất. Nếu như nhiều hơn nữa, hắn thì sẽ không chơi. Trần Viễn tỉnh lại trà sát mặt của mình, tiếp nhận bảo bảo trên tay cây quạt, cho nàng phi lên, ông bà đây. Đi vườn thanh long. Ông bà hái được ba hòm thanh long, một hòm để cho Trần Viễn. Hai hòm mang về. Ba, vương gia nông trường chuẩn bị bán, có ý kiến gì? Đưa đi bảo bảo ba mẹ cùng ông bà, Trần Viễn cầm cây quạt, quạt gió, hỏi không ý tưởng gì. Quá đắt. Vương gia nông trường mặc dù là săn co nông trường, có thể 23 triệu giá trên trời, không có lời. Không bằng hưng hưng nông trường, 395 mẫu thung lũng nông trường, hạnh phúc nông trường, 534 mẫu gò đất thấp nông trường, cũng không sai. Cái kia hai cái nông trường tiện nghi, mua về làm lại khai khẩn, các loại cây ăn quả trưởng thành, tối thiểu sẽ không lỗ vốn. Trần Ba nói, ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngày thứ 2, Sáng sớm chuyển phân bón. Buổi chiều, Trần Viễn trước tiên liên hệ 395 mâu thung lũng chủ nhân của nông trường, ngồi trên ở ở e 1 mang theo bảo bảo cùng Trần Tiểu, đi tới sơn cốc nhỏ. Ngãi ngãi cốc phía tây, có một cái đường xi măng có thể lật núi xuất cốc. Thung lũng bên kia là thoáng chập trùng gò đất thấp, gò núi. Ngoại vi gò đất thấp đều khai khẩn đi ra, toàn bộ là vườn trái cây. Lại đi vào 2 km, bên này núi, trên núi rừng cây, mấy năm trước bị xếp vào bảo vệ khu không cho phép lại chém phạt trên núi cây cối. Có điều gò núi bên trong có từng cái từng cái sơn cốc nhỏ, sơn cốc nhỏ đều khai khẩn đi ra, con đường cũng bốn phương thông suốt. Hưng hưng nông trường, khoảng cách thanh mục nông trường chỉ có 5 km, 395 mẫu, độc chiếm một cái núi nhỏ ao. Cái này nông trường năm ngoái mới phê hạ xuống, có xây một loạt chín nhà trệt, nhà bên ngoài là một khối đất trống, cỏ dại rầm rạp, nhà vẫn là phôi thô phòng, sân cũng là bùn đất mặt đất. Nhà Dương Thành. Sẽ không có phản ứng qua Bên trong thung lũng thổ địa cũng thoáng coi chấp trùng Tổng đến tới nói phi thường bằng thẳng Trong sơn gốc đại thụ toàn bộ bổ tới bán đi Lưu lại đều là bụi cây Tạp mục, bụi gai Nguyên thủy, không có khai khẩn thổ địa Khối này thổ địa 320 văn nguyên Lại đây nhìn một chút Trần Viễn theo đi tới khoảng cách Thanh mục nông trường 17 km 534 mẫu hạnh phúc nông trường Qua thời điểm còn có người ở xem Sau khi về đến nhà Trần Viễn cùng ba mẹ thương lượng một chút, chuẩn bị bắt cái kia 534 mẫu nông trường. Lại gọi điện thoại qua, tòa kia 534 mẫu nông trường đã bán đi. 534 mẫu, 510 vạn lưu chuyển giá, một mẫu có điều một văn nguyên. Chỉ có điều vị trí hẻo lánh một chút, nếu như thật muốn kinh doanh nông trường, là cái lựa chọn không tồi. Còn lại chỉ có hưng hưng nông trường, 320 vạn lưu chuyển giá, trong vòng một tuần lễ tiền khoản có thể tới sổ, đối phương đồng ý tiện nghi 10 vạn khối. 310 vạn. Trần Viễn tìm tới Chu Văn Ký kết thay quyền tiêu thụ sầu riêng hợp đồng, đồng thời nhường hắn dự chi một bút tiền đặt cọc. Trần Viễn quá chắc hẳn phải vậy. Chu Văn đến rồi nông trường, mở ra mấy cái sầu riêng nhỏ, phát hiện sầu riêng bên trong không có thịt gì. Những này sầu riêng còn chưa tới thành thục thời gian. Sầu riêng nhỏ, phần thịt quả rất ít. Lớn sầu riêng, không nỡ đánh mở. Trần Viễn mở miệng liền muốn 300 vạn dự bán khoản, Chu Văn không có đáp ứng. Cũng không dám đáp ứng. Nhiều nhất đồng ý thanh toán 100 vạn dự bán khoản. 100 vạn dự bán khoản, Trần Viễn vẫn là đem thanh mục nông trường sầu riêng ủy thác cho Chu Văn. Sầu riêng tiêu thụ giao cho Chu Văn, đồng thời có cái chia làm thỏa thuận, Trần Viễn 79%. Chu Văn nắm 21%, nhưng còn kém hơn 1 triệu, gần 200 vạn. Nếu như dùng nông trường đặc cọc, đi xong quy trình nhanh nhất muốn mười mấy ngày. Đưa đi Chu Văn, bảo bảo nhìn thấy cau mày Trần Viễn, còn kém bao nhiêu? Kém 200 vạn. Trần Viễn nói Ta chính là lo lắng các loại sầu riêng bán, hương hương nông trường cũng bán cho đi ra ngoài. Ta giúp ngươi cho vay đi. Dùng ta thâm quyến cái kia gian nhà làm đặc cọc, cho vay 2, 300 vạn vẫn là rất dễ dàng. Bảo Bảo nói, không cần. Dùng bất động sản đặc cọc, cho vay mấy trăm vạn cũng phải 10 ngày nửa tháng. Khi đó, trong nông trường sầu riêng, gần như cũng có thể bán. Trần Viễn nói đi tới vườn sầu riêng. Không có trái quả cây sầu riêng, trên cây lít nha lít nhít sầu riêng, phổ biến không lớn. 2 cân nhiều hơn 3 cân một cái sầu riêng chiếm 7-80 trở lên, tình cờ có khá lớn viên sầu riêng. Trần Viễn đi tới vườn số 2, hái được cái 7, 8 cân sầu riêng. 7, 8 cân, ở sầu riêng bên trong xem như là khá lớn. Lớn sầu riêng vẫn là vô lại, da rất cứng. Trần Viễn cũng không biết sầu riêng bên trong phần thịt quả tình huống, hái một viên trở lại dùng báo chí gói lên đến. Khối này sầu riêng dùng báo chí bao 2 ngày. Vỏ ngoài có chút mùi, Trần Viễn nghe, hơi thối. Ngược lại là rất khó hình dung phức tạp mùi. Trân Tiểu Cung bảo bảo, hai người bọn họ nữ hài nói, thơm. Mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát. Không hiểu nổi. Các ngươi sợ là đối với mùi thơm ngát có cái gì hiểu lầm. Trân Viễn không nói gì bên trong. Thực sự là thơm. Mùi thơm thoang thoảng phong bảo bảo cũng nói là thơm. Đúng là thơm. Trân Mụ Mụ cầm dao lại đây. Trân Ba Ba nghe thấy một hồi, không tự chủ được những mày, nhìn về phía Trân Viễn. Được rồi. Chân viễn cùng cha Nghe đều là thối. Cũng không phải thối. Trần Viễn nghe như là kim loại mùi nhi, lại tương tự trứng muối loại mùi kia. Rất khó hình dung. Xé ra sầu riêng, bên trong phần thịt quả no đủ. la nhàn nhạt màu vàng, nghiêng trắng. Trần Viễn lại ngửi một cái, lúc này mới cảm thụ thanh đạm quả thơm. Phần thịt quả cứng, có chút giòn. Ăn lên giòn thoải mái, mùi vị xanh ngọt. Xanh không phải thanh. Xanh ngọt. Vị ngọt không phải rất nhiều. Còn ăn rất ngon. Trần Viễn cho Chu Văn gọi điện thoại qua, hỏi do một hồi cái này sầu riêng là xảy ra chuyện gì. Ngọt mà không chán. Trần Viễn ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Cũng không thối. Này, lão Chu, nhà ta sầu riêng có thể ăn. Phần thịt quả giòn thoải mái, xanh ngọt. Giòn sầu riêng, đúng không chính là nói trên internet muối khô. Trần Viễn ở internet xem qua, nói là sầu riêng phân muối khô cùng muối nước. Muối khô ăn lên chính là giòn, ngọt mà không chán, mùi thanh đạm. Muối nước. Ăn lên cùng kem như thế, mùi vị lớn. Nhưng cũng có nói, muối khô là chưa hề hoàn toàn thành thuộc sầu riêng. Trong tình huống bình thường, 7 phần 9 phần thịt quả chính là giòn thoải mái. Nhưng không giống sầu riêng, tình huống không giống nhau. Trần Viễn trước chọn mua rất nhiều sầu riêng trở về, đều là mềm mại vị, mùi vị nồng nặc, thơm ngọt. Thơm ngọt là trần tiểu các nàng vị giác. Trần Viễn ăn lên, hương vị là có, tuy nhiên có đặc biệt phức tạp mùi, hơi thối. Nhưng ăn thật ngon. Video điện thoại. Chu Văn Đông cảm thấy phân chấn, nói, ta cho ngươi phát cái video điện thoại. Quên đi, ta lập tức tới ngay. Chu Văn nhưng là sớm thanh toán trần viễn 100 vạn. Nông trường đám này sầu riêng, hắn là đại lý tiêu thụ. Trưng 58, tám khối một cân. Nghe được sầu riêng thành thủ. Chu Văn vô cùng lo lắng chạy tới. Bởi vì chính hắn không hiểu sầu riêng, còn gọi hai cái làm sầu riêng chuyện làm ăn anh em qua đến giúp đỡ nhìn. Ngươi bà ngoại ngày kia sinh nhật, ta và mẹ của ngươi muốn trở về một chuyến. Trần Viễn đem ăn còn lại nửa dưới sầu riêng thả trong tủ lạnh, liền nghe đến già ba nói, Trần Tiểu, ngươi trở lại quê nhà. Về. Trần Tiểu nói, các ngươi ngày hôm nay liền đi. Trần Viễn hỏi, A nông trường cần người nhìn, ngươi liền không trở về đi tới Trần Ba nói nhìn về phía Trần Viễn, chúng ta trở lại đợi mấy ngày. Các loại xác định sầu riêng hái kỳ sau cho chúng ta gọi điện thoại. Được. Trần Ba bọn họ mới vừa đi. Trong nông trường liền còn lại Trần Viễn cùng bảo bảo hai người. Trần Viễn còn nói trở về nhà ngủ cái ngủ trưa, đối mặt một mặt e thẹn bảo bảo, Trần Viễn cảm thấy đi, nên trợ giúp bảo bảo trưởng thành. Đồng thời, chính mình cũng có thể trưởng thành. Hai người đã sớm cùng giường cùng gối. Mỗi ngày buổi tối, Trần Viễn đều lén lén lút lút đi bảo bảo gian phòng, trừ bước cuối cùng, nên phát sinh, đều đã từng xảy ra. Buổi chiều nông trường, chỉ có ve sầu kêu to âm thanh. Trần Viễn ôm lấy bảo bảo, hai cái đầu càng ngày càng gần, ngủ cái ngủ trưa. Buổi tối đi. Sau đó chu láo bản lại đây. Bảo bảo vẫn lạnh như vậy dễ dàng thẹn thùng. Chính là ngủ trưa, ngươi muốn cái gì đây? Trần Viễn túi đầu hôn lên. Bảo bảo một phát bắt được hắn tay, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ý đồ xấu. Trần Viễn lộ ra tiện hề hề nụ cười, một cái ôm lấy bảo bảo, đi vào phòng ngủ. Còn chưa kịp đóng cửa phòng, bên ngoài đích đích còi ô tô âm thanh, một đài xinh xắn SUV mở vào. Ta đi. Làm đến nhanh như vậy. Trần Viễn phiền muộn thu dọn một hồi. Bảo Bảo cũng là, thẹn thùng đem Trần Viễn đẩy ra ngoài, xoay người thu dọn một hồi cổ áo. Chu Văn đem xe mở ra trong sân, sầu riêng thành tủ. Ta hai ngày trước hái được một viên, dùng báo chí che hai ngày. Vừa nãy mở ra, phần thịt quả là giòn, ngọt. Mang một ít xanh vị Trần Viễn nói đem trong tủ lạnh sầu riêng lấy ra, mở ra bên trong còn lại phần thịt quả. Phần thịt quả màu sắc vàng nhạt, nghiêng trắng. Nghe. Chu Văn cùng Trần Viễn như thế, người không quen mùi vị này, ngược lại không là thối. Ngược lại rất khó nói. Chu Văn Dẫn theo hai cái quả thương lại đây, bọn họ cũng phân biệt nghe thấy vỏ trái cây mùi, cùng phần thịt quả mùi. Thành thục độ rất thấp. Nếu như lại che hai ngày, phần thịt quả sẽ biến mềm trong đó ra rẻ ngâm đen cường tráng nam tử ăn một miếng phần thịt quả, ánh mắt sáng lên, rất tốt, ngọt. Đây là kim chẩm sầu riêng. Ừm. Trần Viễn gật đầu, lại lắc đầu, không xác định. Cái này nông trường trước đây gọi kim chẩm nông trường, trước nông trường chủ nói những này là kim chẩm sầu riêng. Có thể trước kết quả không nhiều, năm nay mới lượng lớn sản quả. Đến tột cùng đúng không kim trẩm sầu riêng, ta cũng không biết. Sầu riêng có múi khô cùng múi lướt. Múi khô cùng múi lướt đặc biệt là vô lại sầu riêng, da vàng sầu riêng. Cơ bản đều là mềm mại vị. Có điều cái này sầu riêng, nhìn sắc thực như kim trẩm. Nhưng tại sao là giòn, chủ yếu là thành thuộc độ nguyên nhân. Bên cạnh cao cao gầy gò nam nhân cũng ăn một miếng, nói, ta phòng trừng. Ngươi lấy xuống cái này sầu riêng 5 phần 10 quen đều không có, nên chỉ có 2, 3 phần 10 quen. Cái này sầu riêng cái to, quả hình nêm dịu, phần thịt quả thâm hậu, no đủ, nếu như đợi được 7, 8 phần 10 quen thời điểm lại hái, vậy thì hoàn mỹ. Nếu như các loại tự nhiên thành thục, kim chẩm sầu riêng không phải miêu sơn vương. Cái này chủ loại, trái nhỏ có thể các loại tự nhiên thành thục, lớn trái cây, các loại tự nhiên thành thục nguy hiểm quá to lớn. Đen thấp nam nhân nói. Trần Viễn mang theo bọn họ đi vườn sầu riêng quay một vòng. Cao người đàn ông tên là Cao Minh, đen thấp nam nhân tên là Trương Mánh, hai người khiếp sợ không ngậm mồm bảo được. Nơi này sản lượng, không khỏi quá cao. Hơn nữa trải qua trải quả sầu riêng, trên cây sầu riêng, cũng không tránh khỏi quá to lớn. To lớn nhất sầu riêng, phỏng trừng có 15 cân tả hữu. Là kim trẩm sầu riêng. Cao Minh cùng Trương Mánh đến trong vườn xem qua sau nói, nơi này sầu riêng, thành thục độ phỏng trừng chỉ có 2, 3 phần 10. Vỏ trái cây vẫn là lưu xanh, không có biến thành vàng. Kim chẩm cái này trùng loại, vỏ trái cây hơi hơi biến thành vàng mới là 4, 5 phần 10 thành thục độ. 7, 8 phần 10 thành thục độ, vỏ trái cây mới trở nên vàng lóng ánh. Có điều mà, 4, 5 phần 10 quen kim chẩm sầu riêng có thể tiến hành thúc. Thúc sau kim chẩm sầu riêng, xem ra cũng rất ưa nhìn. còn to sầu riêng, vỏ trái cây toàn bộ lưu xanh. Không qua trải quả sầu riêng nhỏ, vỏ trái cây mặt ngoài quả đâm diện bì có một chút màu vàng. Trần Viễn hái được mấy cái hay, 3 cân, hiện trường mở ra. Bên trong phần thịt quả cũng rất no đủ. Phần thịt quả màu sắc nhạt màu và nhạt. Không có trước lớn sầu riêng trắng cảm giác. Sầu riêng còn không quen thời điểm, bên trong quả giao những vật này chất không có nhũn dần, tinh bột cũng không có chuyển hóa thành lượng đường, bởi vậy ăn lên giòn cứng, không đủ ngọt, hương vị cũng không nồng nặc. Trương Minh nói một chút vô lại sầu riêng muối khô. Kỳ thực, chính là phần thịt quả bảy, 8 phần 10 quen. Nhưng có chút phẩm chất, 7, 8 phần 10 quen thời điểm cũng ăn thật ngon. Nơi này nhỏ kim chẩm, Trương Manh nói có chừng bốn 5 phần 19. Trái cây không lớn, nhưng là phần thịt quả, thơm hậu. Ăn lên sinh giòn, chỉ so với tộc mọi khoai ngọt, cũng không có so với tộc mọi khoai ăn ngon quá nhiều. Nhưng nếu như trải qua thêm qua, nên có thể biến thành mềm cát, làm gia vị. Ta muốn mua một ít nhỏ kim chẩm trở lại, bao nhiêu tiền? Cao Minh nói, 20 khối. Chu Văn nói, 3 cân trở xuống, 20 khối. Cao Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. 3 cân trở xuống 20 khối, ngươi thẳng thắn đi cướp được rồi 6 khối 1 cân. 8 khối. Xê quả Chu Văn nói. Xê quả, 5 khối. Cao Minh nhìn một chút trên cây nhưng kia tướng mạo không tốt sầu riêng, nói, trước tiên muốn 300 cân, mang về nhìn thị trường phản ứng. Không có sơ quả trên cây, vỡ va vỡ vẫn rất nhiều. 8 khối 1 cân thật không thể tiện nghi. Các loại những này sầu riêng tự nhiên thành thủ. Thảo Internet tùy tùy tiện tiện mua 15 khối 1 cân. Chu Văn nói, nhóm đầu tiên, nhiều nhất bán cho người 100 cân. Người sau khi cầm về, không thể đối ngoại nói đây là thanh mục nông trường sầu riêng. 8 khối 1 cân xê quả. Thật không thể nói tiện nghi. Xê quả, chính là những kia vớ va vớ vẩn. Vớ va vớ vẩn sầu riêng, bên trong phần thịt quả, cũng ít. Cao Minh nhìn một chút trương mánh. Thấy trương mánh gật đầu, đồng thời nhìn về phía trần viễn. Được. Trần Viễn nếu lựa chọn Chu Văn làm thanh mục nông trường thay quyền tiêu thụ, tự nhiên là tín nhậm hắn. Nhóm đầu tiên vớ va vớ vẫn sầu riêng, đây là lấy ra đi thử nước. Đồng thời căn cứ thử nghiệm sầu riêng lập ra hái thời gian cùng hái phương án. Trần Viễn trở lại cầm cái thang đi ra, hái được 30, 40 cái sầu riêng nhỏ. To lớn nhất hơn 3 cân, nhỏ nhất mới hơn 1 cân. Toàn bộ là nghiêng cái mông miệng néo. Cao Minh cùng Trương Mạnh hai cái nhìn, cũng một ngụm khí lạnh. Ta đi, này ai! thực sự là làm ra được. Trần Viễn cũng chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Cuối cùng chọn 4 viên lớn sầu riêng, mỗi trái trọng lượng 10 cân tả hữu. Gai xanh, có chút vỏ vàng nhạt. Cuối cùng cân trọng lượng 131. 3 cân. Cao Minh cùng Trương Mạnh hai cái đem sầu riêng chứa trên xe. Chu Văn cùng Trần Viễn đơn độc Hàn Huyên một hồi làm sao tiêu thụ sầu riêng sự tình, tranh thủ đem đám này sầu riêng bán ra một cái giá trên trời. Tỷ như cực lớn sầu riêng, dùng để lối ra, mở miệng bán cho xa hoa hoa quả nhà cung cấp, loại cơ lớn cho siêu thị. Chu Văn hứa hẹn tận to lớn nhất khí lực, giúp Trần Viễn bán đi đám này hoa quả, mặt sau thời gian sẽ mang thu mua thương đến vườn trái cây bên trong, nghe bọn họ báo giá. Thời gian cụ thể, Chu Văn bên kia sẽ thông báo cho. Cụ thể phải làm những gì, Chu Văn bên kia cũng sẽ thông báo cho. Chương 59, hai người thế giới. Đưa đi Chu Văn bọn họ, Trần Viễn thuận tiện đi đóng cửa lớn. Phong ngủ, Phong Bảo Bảo mặc một bộ màu trắng tơ lụa áo ngủ. Nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Trần Viễn không thể chờ đợi được nữa nhau tới Phong Bảo Bảo đẩy ra hắn Nhanh đi tắm rửa tắm Mồ hôi nhễ nhại, thối chết rồi Trần Viễn ha hả cười hôn Bảo Bảo một cái Đi tới trong phòng tắm tắm thơm tho Trở về, Bảo Bảo làm bộ ngủ Trốn trong chăn Ngày hôm nay hiếm thấy trời đầy mây Buổi chiều oi bức Trong phòng điều hòa mở thật lớn Trong chăn cũng không cảm thấy nhiệt Trần Viễn nhấc lên ổ chăn Phong Bảo Bảo khuôn mặt đỏ chót, nóng lên. Thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Trần Viễn trái tim ầm ầm nhảy lên kịch liệt, nhìn bảo bảo con ngươi, đen thui con ngươi, thật dài lông mi. Nàng thật rất sợ sệt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, như sau cơn mưa vung lên cánh bướm bướm. Ầm ầm. Bên ngoài vang lên sấm rền. Một lúc, trời mưa. Hơi lạnh mở tối đa trong phòng ngủ, nhiệt độ dần dần lên cao. Theo mưa to hạ cánh, rơi xuống đất, nhà ngói lên âm thanh, Trần Viễn từ trong chăn chui ra. Một mặt táo náo. Muốn điểm điều thuốc Bảo Bảo hai tay tóm chặt lấy chân, sờ môi, nhìn hắn, Trần Viễn càng xấu hổ. Cái kia cái gì? Lại tới một lần nữa? Không muốn. Bảo Bảo khuôn mặt nhanh chảy ra huyết giống như đỏ chót. Lớn mưa to rồi rơi xuống, đánh nhà ngói rầm tiếng vang. Lại là ầm ầm một tiếng, sấm nổ vang lên. Mưa là càng rơi xuống càng lớn. Trong phòng bếp ngủ chim cắt nhỏ nhường sấm nổ đánh thức. Tên tiểu tử kia ban ngày ngủ không tỉnh, buổi tối ngủ không được. Nhúng nhảy một cái đi tới dưới mái hiên, nghe được bảo bảo trong phòng có động tĩnh, liền nhảy lại đây. Nhiệt. Chim cắt nhỏ sợ nhất nóng. Muốn thổi điều hòa. Đùng, đùng đùng. thùng thùng, Chim cắt nhỏ một hồi một hồi mổ cửa gỗ, trong mắt nhỏ lộ ra kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Trong phòng rõ ràng có người. Nó trước đây mổ cửa, không một hồi, cửa phòng liền mở ra. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Một bên mổ cửa, chim cắt nhỏ còn liễu lo kêu to, vật nhỏ tức rồi thời đại này ai còn không phải bảo bảo đâu cực kỳ lâu bên ngoài giông tố đều ngừng thật đáng ghét chân chỉnh lại hùng phong trần viễn còn cảm thấy không hài lòng chính mình lẽ ra có thể càng lợi hại rời dương tức giận cho tiểu bạch mở cửa nhanh chóng thu về ổ chăn lũ lo chiêm chiếp tiểu bạch nhảy đến tủ đầu giường lên hướng trần viễn cùng bảo bảo lớn tiếng kêu to đặc biệt không cao hứng lại kêu to đem người nấu lũ lo tiểu bạch ở bên ngoài gõ cửa gõ đến sọ nao đau thật vất vả đi vào Trần Viễn còn hung hãn. Vật nhỏ hoan hức, chuyển qua đầu không phản ứng Trần Viễn. Trần Viễn cũng không thèm để ý nó, lấy ra thuốc lá, xinh đẹp điểm một nhánh. Phong Bảo Bảo đầy mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt chăn, hướng về Trần Viễn trong lồng ngực nhích lại gần, "Ngươi đừng hung nó." Trần Viễn đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực, "Thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Biểu hiện của ta." Phong Bảo Bảo đưa tay tiến vào ổ chăn, ở Trần Viễn bên hông thịt non nhẹ nhàng tóe một hồi. Thời gian không biết từ nơi nào trốn, bất tri bất giác bên ngoài sắc trời tối lại. Trần Viễn nhìn đồng hồ, đã 7 điểm qua, điều này làm cho Trần Viễn bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ, đêm xuân khổ, đáng, ngắn ngày càng cao lên. Phong bảo bảo cũng không có rời giường ý tứ, vu vạ Trần Viễn trong lòng ngực, quét tí tóc. Trời, bất chi bất giác liền đen hết. Ta đói. Bảo bảo bỗng nhiên để điện thoại di động xuống, nói muốn ăn cái gì, ta đi làm. Ăn. Canh thịt bò củ cải. Đổi một cái canh thịt bò củ cải muốn làm bao lâu? Liền muốn ăn canh thịt bò củ cải. Bảo Bảo mân mê miệng, xinh hờn rỗi dáng vẻ, nói: "Được, canh thịt bò củ cải Trần Viễn đưa tay ở Bảo Bảo trên khuôn mặt nhẹ nhàng sờ một cái, hôn nàng một cái, vươn mình rời giường. Mưa to qua đi, trong không khí có một luồng thổ mùi tanh, cũng không có lạnh nhanh bao nhiêu. Trần Viễn đi nhà bếp rửa sạch củ cải, thịt bò. Trước đem thịt bò cắt đinh, nhúng nước sao xuống nồi đất, lại làm mất đi bắp giác, xịt nịt các loại hương liệu. Bảo bảo đi trong phòng tắm tắm rửa. Trần Viễn xoay người đi tới hổ viện, sau cơn mưa bể bơi. Nước ao vẫn trong suốt trong suốt. Trần Viễn đánh thương lượng cửa sau, đầu bao vèo một hồi chạy vội đi ra ngoài. Tiểu Bạch cũng bay tới, ở Trần Viễn trên bả vai đứng 2 giây đồng hồ, đứng bể bơi đá thang bên cạnh, tự mình ở cái kia thanh tẩy lông chim. Đầu bao tên kia, Trần Tiểu dẫn nó đi mấy lần bể bơi. Hiện tại nó, chỉ cần nhiệt độ quá nóng, chính nó sẽ đến bể bơi bên trong du hai vòng. Trần Viễn nhảy đến bể bơi bên trong bơi một vòng, sau đó dương trời nằm ở trên mặt nước. Thoải mái. Là thật. Đặc biệt thoải mái. Còn muốn lại đốt một điếu thuốc. Trời tối hết. Trần Viễn đang chuẩn bị từ bể bơi bên trong lên, hậu viện đèn, bỗng nhiên lạnh lên. Phong Bảo bảo mặc một bộ rộng rãi thương cảm, lộ ra hai cái trắng nõn đại mỹ chân, đi tới, "Ăn cơm." Ai? Trần Viễn cười ha hả lên. Củ cải hầm thịt bò, làm một ít chấm vật liệu, ăn lên đặc biệt thơm. Chương 60 bờ rủn suyệt cùng vả tây. Sau nửa đêm, bảo bảo ngủ say. Trần Viễn đứng dậy ra gian phòng. Trăng sáng sao thưa, nhiệt độ mát mẻ. Trần Viễn đi tới phòng vệ sinh, khóa cửa, tâm ý hơi động, tiến vào thanh mục không gian bên trong. Thanh mục không gian bên trong vẫn là ban ngày. Trần Viễn đã nếm thử rất nhiều, hiện tại cơ bản xác định, thanh mục không gian không thích hợp trồng trọt. Đi tới to lớn thanh mục thần thụ phía dưới, Trần Viễn nhặt lên trên đất giao nhỏ, một khối nhỏ mảnh trúc, một cái cola chiếc lọ. Đao nhẹ nhàng cắt ra vỏ cây, đem mảnh trúc cắm vào đi, để tốt chiếc lọ. Thanh mục thần thụ trước rơi xuống rất nhiều lá cây. Trên những cây, mọc ra hạt gạo lớn lá con, nói rõ thần thụ chính đang khôi phục. Trần Viễn lần này lấy dịch cây mở rất cạn, theo, đệ di vãng, nên chỉ có thể chiếm lấy một phần ba co la bình linh dịch. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Viễn một bên rời đi không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Viễn vẫn rất sớm tỉnh lại, trước đây lén lén lút lút quen thuộc, ngày hôm nay vẫn là như vậy. Bảo bảo cũng tỉnh lại, ở Trần Viễn trong lồng ngực giật giật, còn đẩy hắn một hồi. Làm gì đây? Trần Viễn hỏi. Trời muốn sáng. Trần Viễn ở nàng mềm mại trên ngọn núi ngắt một chảo, ngươi ngủ bị hồ đồ rồi đi. Trong ngay mắt, Phong bảo bảo áo ngủ hoàn toàn không có, cũng nghĩ tới, một cái kéo qua Trần Viễn cánh tay phong tới đầu mình phía dưới, đường lịch. Trần Viễn cười nặn nặn nàng nhỏ chót mũi, sáng sớm muốn ăn cái gì? Không muốn ăn. Tối hôm qua còn lại rất nhiều thịt bò. Tỉnh ngủ Thơm nóng lên liền có thể ăn. Ta muốn ngủ muộn. Nói cho ngươi, ta nhưng yêu thích ngủ nướng. Nhưng ở ngươi nơi này, ta chỉ ngủ qua mấy lần lười rác. Được rồi, ngủ đi. Sau đó ngươi nếu như không muốn dậy sớm đến, có thể ngủ nướng. Như Trần Tiểu, nàng không phải thường thường ngủ thẳng 8-9 giờ mới dậy. Không giống nhau. Trần Viễn cười cợt, nắm qua tay máy, mở ra kẻn sẻn video. Tối hôm qua bảo bảo tìm tới một bộ phim bộ nghe đồn bên trong Trần ngàn ngàn. Phong bảo bảo thích xem một ít lung ta lung tung vong kịch, tỉ như làm sao bột muốn kết hôn ta, Trần Viễn nhàn dối kẻ nhạt thời điểm cũng sẽ nhìn. Trần Viễn xem vong kịch, bảo bảo đầu dối tới, lộ ra tảng lớn vai đẹp và mỹ lệ xương quai xanh. Nhưng nhìn một hồi, nàng liền ngủ. Trần Viễn đưa nàng đầu phóng tới gối lên, đứng dậy. Vườn nho bên trong quả nho nở hoa rồi. Hương hoa còn rất nhiều. Trần Viễn chuẩn bị tiến hành vườn nho thứ hai quý thí nghiệm, bắt đầu cho quả nho tiêm. Lần trước cho dây cây nho tiêm. Trần Viễn là phế bỏ khí lực. Sau đó trải qua lần lượt thí nghiệm, cùng thử nghiệm, Trần Viễn phát hiện có thể không cần đem nguyên dịch tiêm vào đến trong thân cây, thật giống nhỏ ở vỏ cây lên, cũng sẽ có hiệu quả. Coi như không nhỏ ở vỏ cây, hỗn hợp một ít linh dịch đến trong danh nước. Chỉ cần bộ rễ phát đạt, có thể hấp thu đến nắm giữ linh dịch nước, vẫn có hiệu quả. Vì được càng tốt hơn số liệu, cũng vì không lãng phí. Trần Viễn vẫn một viên một viên tiêm vào, mỗi lần tiêm vào một chút xíu, không sẽ cùng trước như vậy lãng phí. Tiêm vào linh dịch cây nho, cùng hấp thu danh nước linh dịch cây nho, trước nhìn không có gì sai biệt. Nhưng đến hiện tại, hai người trên lệch đã thể hiện ra. Tiêm vào linh dịch cây nho mọc càng tốt hơn, quả nho lá càng to lớn hơn, toàn thể cảm giác càng có sinh mệnh lực. Cây nho làm ra thân cây, đều rõ ràng biến lớn hơn một chút. Mà chỉ là tích vài giọt linh dịch ở danh nước hai mẫu vườn nho, bên trong cây nho, mọc rõ ràng không có ba mẫu vườn nho tốt. Mà lần này quả nho nở hoa. Ba mẫu vườn nho bên trong mở ra hương hoa rõ ràng muốn nhiều. Cảm giác, thêm ra còn nhiều gấp đôi. Ngày mới mới vừa sáng. Trần Viễn ngay ở vườn nho bên trong bận rộn, lần này tiêm, cũng không cho cây nho tiêm vào quá nhiều. Trần đi vào, nhẹ nhàng đẩy một hồi, sau đó rút ra. Một cây nho mấy giây quyết định. Nơi này mỗi mẫu đất là 350 cây nho. Trời mông lung sáng, Trần Viễn liền đi ra. Bận điệu đến 8 giờ, ba mẫu vườn nho còn sót lại mười mấy viên. Nay mười mấy viên, Trần Viễn liền không cho bọn nó tiêm. Nhìn sau này mọc. Trần Viễn. Phong Bảo Bảo từ trong phòng ngủ đi ra, ăn mặc kiện phim hoạt hình bút bê hồng nhạt váy ngủ, hô. Ở trong ruộng, Trần Viễn đem châm cùng trang bị linh dịch có la bàn thu vào không gian, đắp, ăn trái dừa không? Ăn. Trần Viễn nhảy đến bờ ruộng lên, lấy ra dao cắt một chuỗi cây dừa. Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho ta. Phong Bảo Bảo tiếp nhận trái dừa, thật không tiện nói. Nàng nói cái gì? Nàng hỏi ta Ngươi tối hôm qua cứ không thành thật Là không phải giống như trước đây thành thật Phong bảo bảo tức giận mặt quay hàm Sớm từng nói với ngươi tiểu tiểu biết ngươi buổi tối lén lút đến phòng ta Biết liền biết, này chuyện sớm hay muộn mà Trần Viễn ha ha cười, đi nhà bếp vo gạo nấu cơm Bảo bảo chính đang làm sữa rửa Đổ ra nước rửa đến máy trộn bên trong Là sữa đậu nành máy Lại đào ra phần thịt quả Bỏ vào sữa đậu nành máy bên trong Thêm một ít đường Muốn vỏ xanh trái rửa Trái rửa thịt muốn non một điểm, ra một điểm cũng không liên quan. Nước rửa tận lực nhiều một ít. Một cái trái rửa phần thịt quả, hai cái nước rửa, hoặc là ba cái nước rửa. Trần Viễn ngồi vào ghế mát xa lên. Ngày hôm nay muốn đi nơi nào chơi, cái nào đều không muốn đi, không tiện ở nhà ngủ. Còn đâu đây. Phong Bảo bảo lườm hắn một cái, không phản ứng hắn, đi tới nhà bếp. Ngươi không thoải mái chớ lộn xộn. Cơm ta đã nấu tốt Trần Viễn nói ngồi lên ghế mát xa. Phong bảo bảo vẫn là không phản ứng trần viễn, đến trong phòng bếp cầm cái chậu y nột đi ra, trực tiếp hướng đi ra bảo quả cây, hái ra bảo quả đi tới, có thể hay không mua mấy viên lớn cây không hoa không trái trở về, ta thích ăn không giá trị. Lại đây hôn ta một hồi, ta liền mua cho ngươi. Không mua quên đi. Các loại thúc thúc gazi trở về, ta nói cho bọn họ biết ngươi bắt nạt ta. Mua. Mua còn không là được sao. Bảo bảo hái được chút ra bảo quả, rửa sạch sẽ đi tới Trần Viễn trước mặt nhét vào một cái đến trong miệng của hắn ăn cơm xong Trần Viễn cho vườn ươm gọi điện thoại nhường bọn họ đưa năm viên lớn không giá trị lại đây Trần Viễn tiếp tục đi cho còn lại 2 mẫu cây nho tiềm nhanh buổi trưa năm viên gần 2 mét độ cao có bao nhiêu cái phân nhánh cây không hoa không trái hai viên mở rùn suy ba viên vả tây ba viên trồng chọn ở sân xung quanh hai viên loại đến hậu viện trong bùn hoa không giá trị là chậu lớn mang bùn đất đưa tới hiện tại là không giá trị thành thu mùa Trên cây còn có thật nhiều nửa quen không giá trị. Trong này mấy viên không giá trị, Trần Viễn dùng 3 túi phân hữu cơ, còn cho bọn nó đánh một 100. Không giá trị thứ này, phân bố diện tích thật giống rất rộng. Trần Viễn quê nhà cũng có không giá trị. Không giá trị hương vị không sai, Trần Viễn cũng rất thích ăn. Đáng tiếc trước đây quê nhà không hề gieo trồng. Buổi chiều, Chu Văn lần thứ 2 đi tới nông trường, dẫn theo 8 cái công nhân, một xe tải nước trúc, cùng ni lông lưới. Những thứ đồ này không mắc, là chu văn đưa cho Trần Viễn dùng để dựng túi lưới. Sầu riêng thành thục sau sẽ rơi xuống từ trên cây hạ xuống. Dưới tảng cây dựng túi lưới, miễn cho sầu riêng trực tiếp rơi trên đất, ném hỏng. Nơi này sầu riêng, một phần sẽ ở bẩy, 8 phần 10 chín thời điểm hái. Còn lại một ít, chờ nó ở trên cây tự nhiên thành thục. Chương 61, manh keo kiệt sọ náu bì. Hậu viện. Trần Viễn có 15 khối nhỏ ruộng thí nghiệm nhỏ. Mỗi khối ruộng thí nghiệm nhỏ 2 mét vuông. 4 khối ruộng thí nghiệm vùng lúa mạch đen còn lại ruộng thí nghiệm trồng quả vải hạt giống, trôn trôn hạt giống, sầu riêng hạt giống, cùng với quả nho, những này ruộng nhỏ toàn bộ dùng để thí nghiệm thanh mục linh dịch. mỗi khối thổ địa Trần Viễn đều làm bút ký ghi chép gieo chủng loại thổ nhưỡng độ phì linh dịch sử dụng phương thức thanh mục linh dịch không chỉ chỉ là cải thiện thực vật gen, còn nó như thế nào đây cường hóa nó sinh mệnh lực, không giống thực vật, sức sống của bọn họ không giống, thích ứng năng lực cũng không giống nhau. trạng vạng Trần Viễn lại cầm nổ temu. Đi tới hậu viện ghi chép thực vật sinh trưởng tình huống. Cũng bao quát trong bồn hoa xuyên loại quả nho. Trong bồn hoa cắm vào hạt giống quả nho, Trần Viễn dùng để đắp giản cây nho. Có thông qua tiêm vào, trực tiếp đem thanh mục linh dịch tiêm vào cảnh cây bên trong. Cũng có hỗn hợp nước, trực tiếp tới. Trần Viễn nhớ tới lần thứ nhất tiến vào không gian, trong không gian có một bóng người, nó trực tiếp ở đầu góc mình bên trong truyền vào một chút tin tức. Nhưng đến hiện tại, Trần Viễn đã không xác định đúng không bóng người kia cho mình truyền vào tin tức. Ngược lại Trần Viễn nhớ tới một câu nói thanh mục thần thụ, vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong. Nhưng là đến hiện tại, Trần Viễn thật không có cảm giác đến thanh mục thần thụ nơi nào xứng với danh hiệu này. Thanh mục thần thụ dịch cây, cải thiện thể chất của chính mình, để cho mình có thể cảm ứng được trong thân thể năng lượng. Có thể để cho cây ăn quả tăng sản, kết trái phẩm chất rõ ràng tăng lên. Nhưng vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong, liền điểm ấy công hiệu, cũng quá xin lỗi danh hiệu này. Thông qua hồi lâu quan sát, cùng đối với thanh mục linh dịch các loại sử dụng phương thức tổng kết có thể hiện tại trần viễn đại khái khả năng biết thanh mục thần thụ tại sao là vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong là bởi vì sinh mệnh lực bởi vì thời gian quan hệ rất nhiều thứ trần viễn vẫn chưa thể khẳng định nhưng có vài thứ trần viễn đã có phán đoán đem thanh mục linh dịch đổi nước lấy trực tiếp nhỏ xuống ở thực vật lên còn có thông qua tiêm vào phương thức trực tiếp đem thanh mục linh dịch tiêm vào cho thực vật đối với thực vật đều có tác dụng tiêm vào phương thức tốt nhất. Tưới thư yếu, đem thanh mục linh dịch nhỏ xuống ở thực vật trên người, hiệu quả kém cỏ nhất. Tưới phương thức nhất tiết kiệm công sức, thời gian. Có thể so với như tưới quả nho, vườn nho bên trong còn có những thực vật khác, những kia thực vật cũng sẽ hấp thu linh dịch. Trong nông trường vườn nho có năm mẫu, phân hai khối ruộng. Một khối 3 mẫu, một khối 2 mẫu. 3 mẫu vườn nho chọn dùng tiêm vào phương thức. 2 mẫu vườn nho lúc trước ở trong danh nước tích một chút linh dịch. Tháng năm thời điểm Cái kia hai khối ruộng xem ra không nhiều lắm khác biệt. Nhưng đến hiện tại, ba mẫu vườn nho chọn dùng tiêm vào, quả nho mọc càng tốt hơn, trong ruộng cỏ dại cũng càng thiếu. hai mẫu vườn nho, bên trong cỏ dại nhiều, cỏ dại sinh mệnh lực ngoan cường, đặc biệt danh nước xung quanh cỏ dại, quốc chi bất tận Linh dịch vật này đối với người hiệu quả, sẽ căn cứ cá thể không cần, biểu hiện cũng không giống. Đối với chân tiểu, hiệu quả tất nhiên không thể rõ ràng. Ở chân viễn trên người, có thể cảm nhận được thể chất rõ ràng cải thiện. Trần viễn phòng trừng, thân thể của chính mình tố chất so với rất nhiều nghề nghiệp vận động viên tố chất thân thể đều tốt. Trần viễn có lúc cảm thấy dùng thanh mục linh dịch làm ruộng, quá lãng phí. Nhưng thanh mục linh dịch vật này, thật giống. Không có cách nào trực tiếp lấy ra đi bán lấy tiền. Muốn bảo thủ bí mật A, cũng chỉ có thể tác dụng ở thực vật trên người, đổi một cái con đường biến hiện. Dùng thanh mục linh dịch trồng trọt hoa quả không sai. Kỳ thực có càng bất việt phương pháp, dùng nó đến trồng cỏ. Lại tiến hành chăn nuôi dê bò nhưng thật giống, cũng không chọn vẹn bất việc, làm cái gì đấy. Phong Bảo bảo làm tốt cơm tối, đi tới Trần Viễn bên người, hỏi, xem hạt giống. Trần Viễn ngồi sủau ở quả vải hạt giống khu, hai bên trái phải hai khối tiểu đồ đệ. Bên trái là thanh mục nông trường bên trong quả vải, thu thập đến hạt giống. Bên tay phải, bên ngoài phổ thông quả vải, hai khối nhỏ thổ địa, cắt gieo hơn 200 hạt giống vải. Thanh mục nông trường quả vải hạt giống chỉ nảy mầm năm viên, mà phủ thông quả vải hạt giống Phòng trừng có lớn mười mấy hạt giống nảy mầm. Này hai khối quả vải hạt giống ruộng, gieo sau đều không có sử dụng linh dịch. Vườn chôm chôm cũng là gần như, thanh mục nông trường hơn 200 chôm chôm hạt giống, cũng chỉ có mấy hạt giống nảy mầm. Mà phổ thông chôm chôm hạt giống, nảy mầm tỷ lệ rất cao. Trải qua linh dịch thay đổi cây giống, ở không áp dụng linh dịch tình huống gây giống, nảy mầm tỷ lệ rất thấp. Bước kế tiếp, Trần Viễn liền chuẩn bị thử xem đem thanh mục nông trường bên trong quả vải, chôm chôm, chiết cảnh cho bên ngoài quả vải. Trôm trôm. Thanh mục linh dịch nếu như tương đương với thuốc biến đổi gen, nói cách khác, thanh mục nông trường bên trong cây vải cùng trôm trôm cây, gen bị thay đổi. Như vậy thanh mục nông trường bên trong cây ăn quả cùng bên ngoài phổ thông cây ăn quả, rất lớn độ khả thi, không có cách nào lẫn nhau chiếc cảnh. Thậm chí chọn dùng cao áp gây giống phương thức, cũng khó có thể tồn tại. Lại như trong không gian thanh mục thần thụ. Trong không gian thanh mục thần thụ có rất nhiều mầm cây nhỏ, trần viễn cây ghép một chút đi ra bên ngoài đến, đều không cách nào trồng. Những tiêu mầm cây nhỏ có dế cây. Đệ số 15 ruộng. Bên trong là xốp đen bùn đất. Trung ương, một viên 3cm tả hữu cao cỏ nhỏ. Đó là cái gì? Phong bảo bảo này còn số 15 viên. Cái này số 15 viên quá kỳ quái bên trong, bên trong liền trồng trọt một viên cỏ. Trần viễn còn thường thường lại đây quản lý khối này nhỏ thổ địa. Nhớ không lầm, này một mảnh nhỏ khu vườn, làm lên đã sắp 20 ngày. Số 15 trong vườn cái kia viên cỏ nhỏ, vẫn chính là như vậy. Không có thay đổi gì. Thanh mục. Trần Viễn nói. Khối này thanh mục, căm sống. Là bởi vì Trần Viễn cho nó tiêm vào qua thanh mục linh dịch. Nhưng có chừng 20 ngày. Này viên nhỏ thanh mục, không hề có một chút điểm điểm biến hóa. Cái gì thanh mục? Vạn năm thanh mục. Một viên mầm. Phong bảo bảo lắc lắc đầu, chưa từng nghe tới, trở về ăn cơm. Trở lại trong nhà mới vừa bưng lên bát, Chu văn lại lại đây. Hắn đến cùng Trần Viễn lên tiếng chào hỏi, mang người đi tới vườn sầu riêng. Sầu riêng hái Kỳ, từng ngày từng ngày sắp tới Cho cây sầu riêng phía dưới dựng tốt túi lưới Sau khi thời điểm, Chu Văn mỗi ngày đều sẽ dẫn người lại đây Chu Văn là đại lão bản không sai Một năm kiếm lời cái 2, 300 vạn có thể làm được Nhưng đám này sầu riêng, nếu như làm tốt Có thể mở ra hơn 1.000 vạn đơn đặt hàng Cái kia Chu Văn chia làm, cũng có gần 200 vạn Ngoại trừ thành phẩm, kiếm lời 100 vạn là có thể làm được Coi như năm nay không có mở ra ngàn vạn đơn đặt hàng cũng có thể cùng Trần Viễn xây dựng lên một cái tốt quan hệ hợp tác. Đối với sầu riêng tiêu thụ, Chu Văn là đệ bụng. Dẫn người đến xem sầu riêng, trong lúc cũng ở lần lượt hái sầu riêng nhỏ tiến hành thúc, làm sản phẩm hàng mẫu phân phát khách hàng xem. Vườn sầu riêng cực lớn sầu riêng, cái 10 cân trở lên, phỏng trường có sắp tới 1 vạn viên. Còn khả năng vượt qua 1 vạn viên. Kim chẩm sầu riêng, cái đầu càng lớn, bán ra giá cả càng cao. Bởi vì cái to, quả hình tốt, dù sao. Đồng dạng trọng lượng sầu riêng Đánh sầu riêng bên trong phần thịt quả càng nhiều. Đến hiện tại, nơi này sầu riêng, cái năm cân trở xuống sầu riêng, vỏ trái cây ở chuyển thất bại. Cũng mang ý nghĩa hái kỳ, sắp tới. Hiện tại báo giá, 10, 13 cân quy cách sầu riêng, cao nhất 15 nguyên 1 cân. 13 cân trở lên quy cách sầu riêng, 18 nguyên 1 cân. Cái giá này, quá tiện nghi. Tiện nghi đến Trần Viễn không nỡ bán, Chu Văn cũng mỗi ngày keo kiệt sọ não bì. chương 62, ba mẹ trở về. Tham khảo Thái Lan. Mà ở các loại nơi sản xuất cùng quy cách kim chẩm sầu riêng, Chu Văn mang đến hoa quả thương nhân đưa ra báo giá, tiện nghi còn hơn một nửa. Rất nhiều người nói kim chẩm sầu riêng ở Thái Lan là giá cải trắng. C quả cùng bê quả kim chẩm sầu riêng xác thực tiện nghi, nhưng cũng không phải cải trắng giá cả. Còn a quả, những kia có thể lối ra, mở miệng đến Âu Mỹ quốc gia sầu riêng, giá tiền cũng không rẻ. Coi như ở Thái Lan, quả hình không sai, nam, 8 cân quy cách kim chẩm sầu riêng. Đơn cân giá cả cũng phải 10 khối tả hữu Mà những kia tự nhiên thành thuộc sầu riêng Giá cả sẽ càng quý hơn Cho tới mùi vị Chu văn bản thân không thích ăn sầu riêng Trần Viễn đối với sầu riêng hiểu rõ cũng không nhiều Nhưng có người hiểu Tỷ như Cao Minh cùng Trưng Mánh Bọn họ cảm thấy Thanh mục nông trường bên trong sầu riêng sáu thành thuộc sầu riêng trải qua thuốc So với Thái Lan bên kia 7 8 phần 10 quen lại trải qua thuốc Sau khi mùi vị cùng vị phương diện Muốn hơi hơi khá hơn một chút Thanh mục nông trường bên trong quả nhỏ sầu riêng, cho đến bây giờ cũng là bảy thành thuộc. 4 cân trở xuống sầu riêng, từ quả hình lên phân biệt ra được ác quả, bê quả, xê quả. Xê quả tiện nghi nhất, hiện tại cao nhất báo giá 3. 9 nguyên 1 cân. Bê quả, 6 nguyên 1 cân. Ác quả, 8 nguyên 1 cân. Đông loại sầu riêng, mặn, kinh đông mặt trên giá cả. Ác quả, đại khái ở 27 nguyên 1 cân. Hoa quả tươi. Bê quả, 20 nguyên 1 cân. Nhưng cũng có tiện nghi, như A quả, 18 nguyên một cân. Một mình 10 cân trở xuống sầu riêng, mỗi cân giá cả trên lệch cũng không lớn. 10, 13 cân sầu riêng, giá cả lên liền có khoảng cách. Mặt khác 13 cân trở lên sầu riêng, cái kia lại là khác một giá cả. Nhưng tổng thể tôi nói, chỉ cần quả hình tốt, mỗi cân giá cả trên lệch nhiều nhất sẽ không không vượt qua 10 khối. Bài trừ một số siêu cấp lớn sầu riêng. Thương nhân trục lợi. Trần Viễn đồng dạng trục lợi, muốn nhiều kiếm tiền. Hiện tại báo giá đều không cao. Chỉ ít khoảng cách Trần Viễn trong lòng mức giá, kém quá nhiều. Quốc nội quả thương không dám cho ra quá giá cao tiền, biết rõ ràng phẩm chất không sai, liền bởi vì là quốc sản. Đưa đi quả thương. Trần Viễn đưa cho Chu Văn một điếu thuốc thơm, hôm nay tới người cho báo giá là bao nhiêu. Càng thấp hơn. Cả vườn chọn mua, 12 nguyên. Chu Văn vùi đầu nhen lửa thuốc lá, hút một hơi, thực sự không được, chúng ta ở Internet bán. Xin tươi chuyển phát nhanh. Trần Viễn lắc đầu, quá đắt. Cũng vậy. Nếu như đảo bên trong chuyển phát nhanh, ban đầu nặng 1 kg, gệm, 2 cân, 12 nguyên, tục nặng 1 kg 2 nguyên. Ngoại tỉnh sinh tươi thuận phong ban đầu nặng 1 kg 20 nguyên, tục nặng 1 kg 14 nguyên. Đưa ra đảo, 10 cân sầu riêng, lại tính cả đóng gói, phí chuyên trở liền muốn hơn 70 nguyên. Này còn không xem là tiền nhân công. Đây là Trần Viễn tuần tra giá cả. Kỳ thực đi, không cần như thế quý. Nếu như lựa chọn Internet bán ra, khẳng định là lớn hợp đồng đơn. Lớn hợp đồng đơn giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Trần Viễn trong lòng mức giá, một mình trọng lượng 8 cân trở lên sầu riêng, điền viên giá muốn ở 20 nguyên trở lên mới được. Diện tích lớn 7, 8 phần 10 quen sau đó, ta sẽ liên lạc lại nước ngoài quả thương thử xem. Nếu như vẫn chưa thể bán ra giá cao, cũng chỉ có thể ở Internet tiêu thụ. Kỳ thực, Internet giá cả cũng không sai. Chu Văn đánh xong thuốc lá, đứng lên nói. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngày mai tới nữa. Được. Chu văn chân trước đi, Trần Viễn ba mẹ bọn họ chân sau trở về. Bọn họ lần này về nhà, ở quê nhà đùa mười mấy ngày, chính là cho Trần Viễn sáng tạo cơ hội. Cơ hội gì? Tự nhiên là hắn cùng bảo bảo hai người trưởng thành cơ hội. Trần Viễn cũng là không phụ kỳ vọng. Cha, mẹ. Trần Viễn hô. Trần Viễn mẹ nở nụ cười, bảo bảo đâu? Ở trong phòng ngủ chơi di động. Trần Viễn nói. Phong Bảo Bảo thật là một trạch nữ. Trần Viễn ba mẹ vừa đi, nàng lập tức liền lộ ra nguyên hình. Mỗi ngày trạch trong nhà không thích đi ra ngoài, còn yêu thích ngủ nướng. Nữ hài mà đều giống nhau. Trần Tiểu cũng là trạch, thích xem TV, yêu thích ngủ nướng. Các ngươi ngủ chung. Trần Ngụ Ngụ vẻ mặt quỷ bí hỏi. Ừm. Bảo Bảo cửa phòng mở ra, một cái mặt đen đỏ xét đi ra. A Di thúc thúc, ai nhanh tới xem một chút, mua cho ngươi hai cái áo đầm. Trân mụ mụ đến sau xe nâng hành lý. Phong bảo bảo vội vã lấy xuống trên mặt màng, đi rửa mặt, không cần mua cho ta quần áo, y phục của ta rất nhiều, đều xuyên không đến. Nữ sinh nào có ghét bỏ chính mình quần áo nhiều. Trân mụ mụ cầm quần áo đưa cho bà bảo, bảo, mau vào đi thử xem có vừa người không. Ta đây. Trần viễn hỏi. Người nhiều như vậy quần áo, xuyên lại đây sao? Được rồi, mẹ ruột. Bảo bảo cầm quần áo đi vào thử một chút, một lúc, đi ra một vị tiên nữ. Màu trắng nát hoa áo đầm, xuyên ở trên người nàng đặc biệt vừa vặn, cũng đặc biệt đẹp. Rất quần áo đẹp đẽ. Cảm tạ A-Z. Cảm ơn cái gì tạ? Sau đó không cho theo A-Z nói cảm tạ hai chữ này Trần Mụ mụ rất cao hứng, cầm lấy bảo bảo tay. Há, đúng rồi. Trần Tiểu, ngươi mua phần che tay xương đây, nhanh lên một chút lấy ra. Không cần, không cần. Trần Viễn mua cho ta một chút. Ta mua đều là xa hoa hàng, hàng hiệu. Toàn bộ mua hai bộ, ngươi một bộ. Ta một bộ. Trần Tiểu Hi Hi cười. Trần mẹ cùng Trần Tiểu một điểm không quan tâm chuyện của nông trường. Các loại đại gia nói rông dài sau khi xong, Trần Ba mới hỏi nông trường sự tình. Trần Viễn nói đơn giản một hồi. Ngược lại mặc kệ kiểu gì, đám này sầu riêng chí ít có thể bán mấy trăm vạn nguyên. Nhiều tiền như vậy, có muốn hay không nộp thuế A? Trần Ba hỏi, chúng ta trước đây ở nhà trông trọt, nhưng cho tới bây giờ không giao nộp quả thuế khoảng. Nhất định phải nộp thuế. Trần Viễn nói, Thanh mục nông trường có thuế vụ đăng ký, trước đây bán ra hoa quả cũng đều mở ra hóa đơn. Gia đình nông trường, có thể miễn trừ tăng giá trị thuế các loại kèm theo thuế. Nhưng cá nhân thuế thu nhập, muốn giao nộp đại khái là 25%, còn có 4% thuế nông nghiệp. Có điều thật giống, bên này gia đình nông trường sẽ có nông nghiệp nâng đỡ, cũng chính là miễn một phần thuế thu nhập. Nhưng có thể miễn bao nhiêu, tình huống cụ thể cụ thể đối xử. Chị dâu, trong nông trường sầu riêng có thể ăn sao? Trần Tiểu mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong có không giá trị cùng ra bảo quả, đem không giá trị lấy ra, từ đâu tới không giá trị. Trần Viễn mua mấy viên cây không hoa không trái. Mang thổ đưa tới cây ăn quả, trên cây có quả, chính mình không giá trị. Ha ha ha, chính mình không giá trị, ăn quá ngon. Bảo Bảo cảm thấy nói nhầm, có chút thật không tiện, cái nhỏ sầu riêng có 7 phần 9. Hái xuống che 2 ngày, ăn lên cùng kem như thế. Có che chín sầu riêng sao? Ta đi xem xem phong bảo bảo đi tới tạp vật. Trần Tiểu đi vào theo. Tạp vật, Trần Viễn trước ngủ đến phòng ngủ. Ga trải giường những này vẫn còn, quần áo những kia đều thu được bảo bảo trong phòng ngủ đi tới. Trần Ba nâng một ngụm lớn túi con trai, nâng tiến vào nhà bếp. Trần Viễn, cho ngươi nhị ba cùng tam ba gọi điện thoại, gọi bọn họ buổi tối tới dùng cơm. Ai? Một cái điện thoại qua. Nhị ba cùng tam ba bọn họ rất nhanh sẽ lại đây. Trần Viễn cùng bọn họ hàn huyên một hồi cây ăn quả. Thuận tiện hướng về bọn họ mượn mấy cây vài cây. Bọn họ hưng hỏa nông trường còn có mấy cây trôm trôm cây, cũng cho mượn. Trần Viên muốn dùng đến chất cành, đem chính mình trong nông trường quả vải cùng trôm trôm chất cành đến bọn họ vườn trái cây trên cây, thử xem có thể hay không chất cành thành công. Trường 63, Dạ Dày Vương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Liên với rất nhiều trời không có trời mưa, trong vườn sầu riêng, từng viên một biến thành vàng. Chu Văn mỗi ngày đều sẽ mang khách hàng đến trong nông trường xem hàng, nghe báo giá. Theo trên cây sầu riêng bắt đầu thành thục, từng viên một treo ở trên cây no đủ sầu riêng, vẻ ngoài càng đẹp mắt. Phần thịt quả cũng từ nguyên thủy nhất màu trắng nhạt biến thành màu vàng nhạt, đến lòng đỏ trứng sắc. Thành thục độ cao nhất sầu riêng, phần thịt quả mang theo vàng óng ánh màu sắc. Những kia thành thục độ cao nhất sầu riêng, dùng mấy tầng báo chí bọc lại, thả một buổi tối, lại mở mở ra. Có mười mấy thân cây sầu riêng, sẽ có đặc biệt nước mũi mùi. Rời ạ, không phải kim chẩm sầu riêng. Thật tông kim chẩm sầu riêng không có lớn như vậy ý vị. Nếu như nói Trần Viễn trước đây ăn sầu riêng, chỉ là thối, cũng không tính thối. Phải nói là dị vị, cũng có một chút nước mũi, nhưng này cái mũi cũng không nồng nặc, Là có thể tiếp bị tức ý vị. Không có trải quả cây sầu riêng lên, mặt trên thành thuộc độ cao nhất sầu riêng có 9 phần mới quen. Ở sáng sớm hôm qua còn tự nhiên rơi xuống mấy cái. Trần Viễn tối hôm qua hái được 40 mấy ba cân tả hữu sầu riêng về nhà, dùng báo chí ôm lấy đến. Vốn là là chuẩn bị đưa đi bích hồ làng du lịch, cùng ngãi ngãi cốc bên trong mấy cái khác nhỏ làng du lịch. Phong bảo bảo thêm ăn, muốn ăn. Mở ra báo chi cái kia trong ngay mắt, Trần Viễn liền không chịu được cái kia cố mùi. Mùi vị này, đối với Trần Viễn tới nói chính là mùi thối nhi, sắc thực mùi thối. Cái này mùi thối, miễn cưỡng muốn hình dung, thật giống như ở dị xét loang lổ nước bẩn tuyển trong phòng, cái kia mùi, nhưng không phải cất thối. Là rất phức tạp mùi, kim loại gỉ ý vị, rừng mưa bên trong mục nát mùi m Còn có chứng môi ý vị các loại mùi tổng hợp. Thật phức tạp. Trần Viễn suýt chút nữa không ngất đi. Cái này ý vị, thật to lớn. Trần Viễn ăn qua sầu riêng rất nhiều, dù sao trước mua hết mấy vạn khối sầu riêng. Các loại đại chúng sầu riêng, tiểu chúng sầu riêng, còn có dã sầu riêng. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy được qua lớn như vậy ý vị sầu riêng. Cũng không phải hết thể sầu riêng đều lớn như vậy mùi. Trần Viễn còn đem loại mùi này đặc biệt lớn sầu riêng lấy một cái tên dạ Khả năng là biến dị loại mới sầu riêng. Phong Bảo Bảo cũng che dưới mũi, cảm giác không Trần Viễn mãnh liệt như vậy, ôm lấy sầu riêng liền đi ra ngoài, "Tiểu Tiểu, đi ra ăn sầu riêng, siêu cấp thơm dạ dày vương." Này viên sầu riêng biểu bì có vết rách, nắm đi ra bên ngoài, Phong Bảo Bảo trực tiếp đẩy ra vỏ trái cây. "Ngươi thật ngửi không thấy mùi nhi à?" Trần Viễn hô. "Nghe được a, rất thơm." Lần này, Trần Viễn thật không phải lập dị. Trước đây ăn những kia sầu riêng, Trần Viễn nói thôi. Ít nhiều gì có chút lập dị ở bên trong. Nhưng lần này, Trần Viễn là thật cảm rất ối. Trần Viễn ba ba ở dưới mái hiên xem tiểu thuyết, cũng nghe thấy được này có mùi, hướng về Trần Viễn nhìn vừa nhìn. Sầu riêng mở ra sau, mùi càng to lớn hơn. Đây là chín phần mười quen, không có tự nhiên rơi xuống sầu riêng. Che quấn sau, mùi càng dày đặc. Trần Viễn tối ngày hôm qua lượm mấy cái tự nhiên rơi xuống sầu riêng trở về. Không mở ra thời điểm, mùi cũng không lớn. Mở ra sau, mùi tuy rằng lớn nhưng không giống cái này sầu riêng như thế, mùi nước mũi. hiện tại biết đến dạ dày vương cây sầu riêng chỉ có 16 viên, khả năng còn có, chỉ là sầu riêng thành thục độ không đủ, còn không tỏa ra như vậy nồng nặc mũi. Trần Tiểu An mặc áo ngủ, vuốt mắt đi ra, thật là đẹp phần thịt quả, nhạt màu và nóng, phần thịt quả trên có nếp nhăn, màu sắc đẹp đẽ đi, nhưng không thể leno vo. Phong Bảo bảo cho Trần Tiểu cầm một khối phần thịt quả, nha đầu kia, ngửi một cái, thoải mái hít mắt. Quá thơm. Vỏ trái cây mùi lớn. Nhưng phần thịt quả, đúng là thơm, điểm ấy Trần Viễn cũng từng thử. Vị đạo ra sao, nước có thể hay không quá nhiều? Trần Viễn hỏi. Vừa vặn. Cực kỳ giống sàn sạc kem, vừa vào miệng liền tan ra. Lượng nước không nhiều không ít, vừa vặn. Lại ngọt, lại mềm, lại thơm. Đây là ta ăn qua tốt nhất sầu riêng, cái kia thân cây sầu riêng đừng bán, giữ lại chính mình ăn. Trần Tiểu nói. Vườn trái cây bên trong sầu riêng xem ra đều giống nhau Thật có chút trên cây sầu riêng Nó chính là ăn cực kỳ ngon Mùi lớn Những này Trần Tiểu cũng biết Đánh dấu lại Trần Viên nói rằng Lấy điện thoại ra cho Chu Văn đánh tới Lại đây sao Ta lập tức muốn đi giao hàng Đến rồi Lập tức Chu Văn ngày hôm nay mang hai cái AGB người lại đây Trần Viên đi Không thích AGB người Nhưng hắn yêu thích tiền Đợi hơn 1 phút đồng hồ một đài bẹn người bạch lái vào nông trường. nay đài mới bạch là chu văn bản thân chỉ dùng tới đón chờ một ít trọng yếu khách hàng. ngày hôm nay hắn lái xe, đem xe mở ra trong sân. sau khi xuống xe cho adbi người mở cửa, một mặt nịnh nọt nụ cười, làm cái mời động tác. phong bảo bảo bọn họ mới vừa ăn xong một viên thối sầu riêng, trong không khí còn tràn ngập sầu riêng đặc hữu nồng nặc mùi. cái kia thấp bụng kịch mập nam nhân khít sâu một hơi, đối với ghế lái phụ vị hạ xuống người nói rồi vài câu nhật văn. Ghê lái phụ vị chính là phiên dịch. Trước tiên xem hàng, nghiệm hàng. Trần Viễn dẫn bọn họ đi tới tắc vật, bên trong có báo chí bọc sầu riêng. Lớn vườn sầu riêng bên trong hái sầu riêng, thông thường sẽ không dùng báo chí bọc. Để cho tiện vận tải còn có thể đối với sầu riêng ngâm nước thuốc. Phao vàng gừng phấn hôn hợp nước thuốc, quá trình này cần khoảng chừng 5 đến 6 giờ. Này chủ yếu là vì phòng trùng, cũng thuận tiện vận tải. Thanh mục nông trường bên này bán đi ra bên ngoài sầu riêng, mặt sau cũng sẽ phao vàng gừng phấn hôn hợp nước thuốc. Sân bãi đều dựng được rồi. Trần Viễn trước tiên đánh mở ra mấy cái phổ thông sầu riêng. Chu Văn ở một lần nói, đây là phổ thông siêu nhỏ hào sầu riêng. Quan phiên dịch cho ác bi người tiến hành rồi phiên dịch. Ngươi lùn mập lấy ra dao, mở ra một cái sầu riêng. Mùi chỉ so với phổ thông kim chẩm sầu riêng lớn. Ngươi lùn mập nhìn một chút phần thịt quả màu sắc, nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái lên. Cắt giã tiên sinh nói, ngài sầu riêng phẩm chất rất tốt. Quan phiên dịch. Càng tạ khích lệ Trần Viễn mấy đấu võ mở báo chí. ngươi luôn mập còn nói hai câu, quan thiên dịch nói, cắt giã tiên sinh nói, không cần lại mở ra, chúng ta đi vườn trái cây bên trong nhìn. Chờ đã Trần Viễn nói, ta chỗ này có một cái loại mới sầu riêng, tên gọi dạ dày vương. Loại mới, toàn thế giới chỉ có ta chỗ này độc nhất. Dạ dày vương, mùi rất lớn sầu riêng, Trần Viễn cho lấy tên. Nhưng phần thịt quả, siêu cấp thơm. Vị, mùi vị cũng so với phổ thông sầu riêng cao hơn không ngừng một hai đẳng cấp. quan phiên dịch còn đến không kịp phiên dịch. trong phòng đống nhiên xuất hiện một luồng nước muối sầu riêng nguội. chu văn biến sắc, vội vã chém muối. chu văn đối với sầu riêng tiếp thu trình độ, so với trần viễn đáy biển. liền một ít phổ thông sầu riêng nguội, chu văn đều không chịu được, càng không nói cái này vọt thẳng mũi dạ dày vương nguội. yêu tây người lùn mập cắt dã vội vã chém muối. các loại 2 giây đồng hồ, hắn lại ôm lấy trần viễn trên tay giả dày vương, ngửi một cái. Đứng dậy đi tới bên ngoài. Đem mũi rán vào sầu riêng lại hít sâu tốt mấy hơi thở. Dựa vào. Khẩu vị nặng A. Chu văn bị cái kia cố mùi kích thích đến, có chút muốn nôn. Nhưng không thể nôn A, ngàn vạn không thể nôn. Còn muốn làm ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ, cho dạ dày vương nói tốt. Dạ dày vương sản lượng có bao nhiêu. Cắt dã mở miệng, nói chính là tiếng Trung Quốc, chỉ là không quá lưu loát. Nhưng cảm giác, hắn nên có thể không cần phiên dịch, liền có thể cùng Trần Viễn bọn họ giao lưu. Sản lượng cũng không nhiều." Trần Viễn nói. "Chương 64, 501 cân." Cắt dã mở ra dạ dày vương sầu riêng. Loại mùi này đặc biệt lớn sầu riêng, phần thịt quả mặt ngoài có nếp nhăn, màu vàng óng, có bóng loáng dầu cảm giác. Ở ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Đem sầu riêng mở ra, cái kia cố nồng nặc mùi càng to lớn hơn. Nhưng lấy ra phần thịt quả, chỉ có phần thịt quả hương vị, cũng không thúi, phản mà là một loại mùi thơm kỳ dị. Nơi đó sầu riêng phần thịt quả đặc hữu hương vị Chỉ là nồng nặc rất nhiều, có rõ ràng nhận ra độ. phần thịt quả vị, mềm mại, thuận trưởng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mâu thuẫn đến phần thịt quả, miệng đầy hương vị. Càng có chứa một loại giao cảm xúc. Đây là chỉ có số rất ít cao cấp nhất sầu riêng mới có vị. Hơn nữa còn nhất định phải là mới mẻ sầu riêng. Rất tuyệt. Như vậy sầu riêng có bao nhiêu, giá cả là bao nhiêu. Cắt giá hỏi. Xin lỗi, không bán. Cái gì? Cắt giá một mặt dấu chấm hỏi. Một cân 500 nguyên. Thiện nghi không bán. Trần Viễn nói, Trần Viễn báo ra một cái tuyệt đối giá trên trời. Dạ dày Vương Sầu riêng, đã biết chỉ có 16 viên. Bởi vì vườn trái cây bên trong còn có sầu riêng thành thuộc độ không đủ, người không thấy đặc biệt nồng nặc mùi. Nhưng 110 mẫu sầu riêng vườn trái cây phát sinh biến dị cây sầu riêng, nên không vượt qua 30 viên. Đây là toàn thế giới phần độc nhất sầu riêng. Không chỉ mùi nồng nặc, phần thịt quả mang mùi thơm lạ lùng, mùi vị cũng siêu cấp giỏi. Muốn bán? Trần Viễn cũng chỉ có thể lấy giá trên trời bán ra. Nếu như bán không ra giá trên trời, thà rằng không bán. Có thể phần thịt quả đào móc ra làm thành kem, từ từ ăn. Hạt giống thu thập lên, dùng linh dịch đào tạo cây giống. Trần Viễn ở Internet xem qua rất nhiều đào tạo cây sầu riêng mầm video, đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm. Nói không chắc, còn có thể bồi dưỡng ra chân chính loại mới sầu riêng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở Thái Lan, sầu riêng thì có hơn 200 chủng loại cũng là bởi vì sử dụng hạt giống bồi dưỡng ra đến cây sầu riêng đặc biệt dễ dàng biến dị, phản tổ. Di chuyển cùng biến dị là sinh vật giới phổ biến nhất, cơ bản nhất đặc thù. Có câu nói, loại dưa đến dưa loại đầu đến đầu, nhưng loại dưa, đầu, cùng đời trước hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút sai biệt. Sử dụng sầu riêng hạt giống đào tạo cây sầu riêng mầm, nếu như không tiến hành chiết cành, các loại cây cối lớn lên, kết quả được loại mới sầu riêng tỷ lệ khá lớn. Chỉ là trong đó tốt xấu. Chu Văn nuốt ngụm nước bọt. 500 nguyên một cân. Thật dám mở miệng. Bán được quốc nội đứng đầu nhất Miêu Sơn Vương sầu riêng, một cân cũng là hơn 100 hơn 200 khối. Nhưng Miêu Sơn Vương cũng không phải quý nhất sầu riêng. Nơi này quý nhất sầu riêng, là nói lượng lớn giá cả, cũng không phải là một ít cực đoan ví dụ. Có rất nhiều Miêu Sơn Vương quý nhiều lắm sầu riêng, thỉ như Hát thứ sầu riêng, còn có một chút cực đoan cá thể, giá đầu giá. Cán giải sầu riêng bên trong, một cái sầu riêng. Bán đâu giá giá sau cùng thì có hơn 30 vạn Kim trẩm sầu riêng Một mình giá cả cũng ở trên đấu giá hội bán được quả mười mấy vạn giá trên trời Một cái nha Những này lệ quá cực đoan Không thể dùng làm thực tế giá cả tham khảo Có thể cùng tham khảo cũng là hấp thứ sầu riêng Cùng với một ít hi hữu tiểu phẩm loại sầu riêng Trần Viễn gọi là dạ dày vương Ngoại hình lên cùng kim trẩm sầu riêng giống như lúc Nhưng là mùi, mùi vị, vị nhắn nủi trình độ Tất cả đều không giống nhau Một cân bán 500 nguyên, có thích mua hay không, tiện nghi ta không bán. Sản lượng có bao nhiêu? Cắt giã hỏi. Tổng sản lượng hẳn là sẽ không vượt qua 2 ngàn trái. Cắt giã nhìn về phía bên cạnh cao cái AGB, lôi kéo hắn hướng đi nơi khác, hai người nhỏ giọng thương nghị hồi lâu. Cắt giã cũng không phải quả thường, hắn là hoa quả thợ săn, một cái mới phát nghề nghiệp. Ở hoa quả thợ săn trong ngành sản xuất, cắt giã ở AGB khu vực là rất nổi danh. Cái kia cao to AGB nhân tài là quả thương. Dạ dày vương sầu riêng, ta cần ASB khu vực độc nhất thay quyền hợp đồng. Cụ thể cần bao nhiêu, chúng ta chỉ có thể ký kết một cái đại khái mức, 500 viên trở lên. Nhưng ngài muốn hứa hẹn, dạ dày vương sầu riêng ở Trung Quốc khu giá bán không thể thấp hơn 500 nguyên. Các giả nói lắp bắp. Nhìn hắn một mặt say xưa, lại không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Trần Viễn đột nhiên cảm giác thấy, chính mình báo giá đúng không quá thấp. Có muốn hay không thêm một câu ta nói chính là đô la Mỹ? Được. Thành giao Trần Viễn gật đầu. Hà Nội với dạ dày vương sầu riêng rất có tự tin, tuy nhiên sẽ không tự đại đến cho là mình sầu riêng có thể bán được 3.500 nguyên một cân bán xỉ giá. 500 nguyên một cân, đã là siêu cấp giá trên trời. Mặt sau còn có thể sử dụng cái này giá bán làm làm văn, tuyên truyền mở rộng chính mình sầu riêng. Theo đi tới vườn sầu riêng, các giá bọn họ trước tiên nhìn dạ dày vương sầu riêng. Đây là vườn số 1 khu, 50 viên tự nhiên kết quả cây sầu riêng, vườn số 1 khu có 2 viên dạ dày vương đánh dấu vì là số một cây dạ dày vương cây dưới túi internet tự nhiên rơi xuống một viên Trần viên qua nhặt lên đến ngửi một cái đưa cho các dã tự nhiên thành thuộc dạ dày vương mùi không lớn như vậy nhưng xé ra vỏ trái cây trong nháy mắt tràn ra mùi đúng là nâng cao tinh thần tỉnh não tự nhiên thành thuộc sầu riêng mùi vị càng thơm ngọt, phần thịt quả càng mềm mại tràn đầy giao cảm xúc cắn một cái liền đặc biệt thỏa mãn hai ashmi người trực tiếp quá nhanh cắn ăn hai ba lần liền ăn xong một viên Hiện tại lượng lớn thành thục, mà ở tự nhiên rơi xuống sầu riêng, đều đến từ vườn số 1. Vườn số 1 trên cây sầu riêng nhiều, mỗi thân cây đều có hơn 100 cái sầu riêng. Nhiều nhất, trên một cái cây treo 5, 600 cái sầu riêng. Nhưng cũng không lớn. 3, 4 cân một cái chiếm đại đa số. Một cân lượng cân sầu riêng cũng có. Mặt khác cũng có tự nhiên rơi xuống phổ thông kim chẩm sầu riêng. Phổ thông kim chẩm sầu riêng, mùi nhỏ rất nhiều. Phần thịt quả màu sắc so với dạ dày vương nông một ít. Phần thịt quả hương vị, nhắn nhủi trình độ, cũng kém một chút. Nhưng nói tóm lại, mùi vị cũng tương đối khá. Lớn vị vương hỏa kim trầm sầu riêng ngoại hình lên xem, giống như lúc, phân biệt không được. Không giống chính là mùi. Chỉ cần khí giác không có vấn đề, ngửi một hồi liền biết cái nào là dạ dày vương, cái nào là kim trầm. Vườn số 2, 900 viên. Trên cây sầu riêng cũng rất nhiều. Ít nhất, một thân cây 40 mấy viên. Nhiều nhất, một thân cây hơn 70 viên. Bình quân. Mỗi thân cây có 60 viên dáng vẻ, nhưng cái trọng lượng 5 cân trở xuống sầu riêng, chiếm tỷ lệ không tới 30%. Còn lại đều là 5 cân trở lên. 10 cân trở lên cực lớn quả, nơi này cũng có rất nhiều. Đồng thời cũng có biến dị sầu riêng dạ dày vương. Vườn số 2, có chút trên cây một viên ố vàng sầu riêng đều không có, còn đều là lưu xanh sầu riêng. Còn có chút, trên cây sầu riêng vừa mới ố vàng. Còn lại, cây nửa trên vàng, một nửa xanh. Chỉ có rất ít trên cây sầu riêng toàn bộ Âu Vàng. Cái này khu vườn không có tự nhiên rơi xuống sầu riêng. Đi vào vườn số 3, cây sầu riêng lên tất cả đều là lớn quả, cực lớn quả, nhìn liền rất chấn động. Nhưng cái này khu vườn sầu riêng, vừa mới bắt đầu Âu Vàng. Sầu riêng hái kỳ có thể kéo dài 1 đến 2 tháng. Nói cách khác, trên cây sầu riêng là lần lượt thành thủ. Dù sao sầu riêng Hoa Kỳ chính là 1 đến 2 cái nguyệt. Thanh mục nông trường sầu riêng, Hoa Kỳ liền hơn một tháng Hái kỳ cách biệt thời gian, cũng có thể là hơn một tháng. Trường 65, quyết định hợp đồng. Dạ dày vương sầu riêng xuất hiện, đối với Trần Viễn Tới nói là một cái không nhỏ kinh hỉ. Cắt dạ cái này ác bị có tiếng hoa quả thợ săn, đối với dạ dày vương sầu riêng là khen không dứt miệng, thậm chí có vẻ hơi kích động, liền có thể thấy được nó phẩm chết. Dựa theo cắt dạ yêu cầu, thanh mục nông trường bên trong hiện tại có thể hái sầu riêng, thật rất ít, liền số một viên có cực nhỏ sầu riêng đạt đến hắn hái tiêu chuẩn. Tham quan sầu riêng, bọn họ cũng không có lập tức báo giá. Quả thương rời đi, cắt giã lưu lại. Làm đỉnh cấp hoa quả chuyện làm ăn quả thương, trừ xem quả hình, mùi vị, còn phải xem thực phẩm an toàn những thứ này. Cùng ngày, cắt giã đem một ít sầu riêng đưa đi làm chất kiểm. Đồng thời xác định lối ra, mở miệng quy trình. Mặc dù nói đại đa số sầu riêng sẽ ngâm vàng gừng phấn hỗn hợp nước thuốc, hoặc là cái khác nước thuốc. Nhưng nếu như có thể không ngâm nước thuốc, đương nhiên càng tốt hơn. Chỉ là v chọn dùng nhiệt độ siêu thấp vận tải hoặc là nhanh chóng lạnh dây xích hậu cần vận tải nhiệt độ siêu thấp vận tải sầu riêng so với khá thường gặp mà nhanh chóng lạnh dây xích hậu cần thì cần phải nhanh chóng khai báo nhanh chóng xét duyệt sau đó xuất quan hết thể trình tự muốn ở trong vòng một ngày hoàn thành cắt dã vẫn chờ ở chỗ này chừng mấy ngày thưởng thức không giống thành thục độ sầu riêng trong đó tự nhiên thành thục sau đó rơi xuống sầu riêng mùi vị tốt nhất nhưng như vậy sầu riêng bất lợi cho viễn trình vận tải Cắt gia muốn chọn mua sầu riêng, yêu cầu ở trên cây đã có thể ngửi được mùi, này đều không khác mấy là 9 phần chín sầu riêng, hoặc là tiếp cận 9 phần 10. Hái xuống liền có thể ăn loại kia. Như vậy sầu riêng mùi vị cũng không sai. Cùng tự nhiên rơi xuống sầu riêng, cách biệt không có mấy, vài phương diện khác thậm chí càng tốt hơn một chút. Mặc kệ cái gì hoa quả, không đồng thời bên trong hái, mùi vị cùng vị đều có nhỏ bé khác biệt. Cắt gia yêu cầu tốt nhất sầu riêng, đưa đến Asbi asbisol ở trong thành thị lớn cùng thành tiêu thụ. Truyền hình trực tiếp cung cấp. Bọn họ bên kia có mạnh mẽ đường dây tiêu thụ, chỉ cần hái lượng không phải đặc biệt lớn, có thể làm được sầu riêng mới mẹ tiêu thụ. Muốn tốt nhất sầu riêng, các giá hy vọng có thể nhanh chóng lạnh dây xích vận tải. Như vậy vận tải thành phẩm cũng tương đối thấp hơn. Nhưng phải nhanh chóng thông qua hải quan, chỉ có thể dựa vào Trần Viễn bọn họ bên này. Mà sáng tỏ báo cho Chu Văn cùng Trần Viễn chọn dùng cái nào loại phương thức vận tải, trực tiếp quan hệ đến sầu riêng giá cả. Nếu như có thể cùng ngày hái cùng ngày xuất quan hai ba năm kg quy cách sổ riêng a quả bốn nguyên nhân dân tệ một kg cũng chính là hai nguyên một cân ba năm năm kg quy cách sổ riêng a quả bốn nguyên nhân dân tệ một kg cũng chính là hai nguyên một cân năm bảy kg quy cách sổ riêng a quả năm nguyên nhân dân tệ một kg cũng chính là hai nguyên một cân bảy kg trở lên sổ riêng a quả 58 nguyên nhân dân tệ 1 kg, tương đương với 29 nguyên 1 cân, còn có chút siêu con to hi hữu quả, luận cái bán, chọn mua thương thanh toán hậu cần phí chuyên trở. Trần Viễn cùng Chu Văn bên này phụ trách khai báo quy trình. Liên quan với nhanh chóng xuất quan xét duyệt, Chu Văn bên này vừa vẫn có quan hệ. Mấy cái điện thoại liên hệ sau, Chu Văn nhỏ giọng đối với Trần Viễn nói, nhanh chóng xuất quan vấn đề không lớn. Nhưng để ngừa vặn nhất, hay là muốn ký một cái chậm vận tải hợp đồng. Nghe ngài. Trần Viễn nói, trước Chu Văn từ Trần Viễn bên này chọn mua cực lớn trông trông, cũng là lối ra, mở miệng đi tới AGB sáng sớm hái, trực tiếp đưa kiểm, buổi tối đăng ký. Cái trò này quy trình, ở lúc đó không hề có một chút sai lầm. Có thể hiện tại sầu riêng nhiều. Hai Chu Kỳ cũng dài. Khó tránh khỏi trung gian một điểm vấn đề không có. Đây là một cái lớn hợp đồng chọn mua. Ở Chu Văn hai mươi mấy năm hoa quả thương nhân cuộc đời bên trong, đây cũng là to lớn nhất một cái hợp đồng. Hợp đồng. Chu Văn tìm đến rồi chuyên nghiệp luật sư. Hợp đồng bên trong cũng đánh dấu, tiền mặt, hàng hiện có. Cũng chính là đưa chống đỡ sân bay, đối phương thanh toán lúc đó tiền hàng. Làm phê sầu riêng hai trước, thanh toán nhất định tiền đặt cọc. Đưa chống đỡ sân bay sau, thanh toán làm phê sầu riêng tiền còn lại. Bởi vì trước lao đẹp gây ra một ít chuyện. Hiện tại người trong nước, chỉ cần không phải đặc biệt cái gì, cơ bản đều yêu cầu tiền mặt, hàng hiện có. Cắt gia chọn mua sầu riêng toàn bộ yêu cầu a quả. Kỳ thực. Vườn sầu riêng bên trong sầu riêng, á quả số lượng đặc biệt cao. Trừ vườn số 1, số 2 cùng vườn số 3 khu á quả số lượng, chiếm tỷ lệ ở 80% trở lên. Phổ thông sầu riêng ở ngoài, còn có một phần đặc biệt dạ dạy vương sầu riêng chọn mua. Bởi vì chọn mua đơn giá đặc biệt cao. Chu Văn cũng là để bụng, phát động hắn quan hệ, trực tiếp cho Trần Viễn hẹn đến đỉnh Châu Cục Nông nghiệp Cục trưởng, còn thấy một lần chủ tịch huyện, huyện quan lớn, sau khi còn thấy thị trường mang theo một đám lãnh đạo đi tới Thanh Mục nông trường tham quan. Sau khi, Trần Viễn dùng 3 ngày đem dạ giả dày vương sầu riêng cái này nhắn hiệu, cùng chủng loại cho chứng thực đi, đặc sự là bạn. Nam đảo nông nghiệp hiệp hội còn hy vọng đem Thanh Mục nông làm làm điện phạm, ở Nam đảo phát triển mạnh sầu riêng trồng trọt. Nhưng không biết, như vậy sẽ hám hại bao nhiêu người. Sầu riêng trồng trọt vẫn luôn có rất nhiều lời giải thích. Có người nói, có thể loại sầu riêng mật địa phương, liền có thể trồng trọt sầu riêng. Thuyết pháp như vậy Trần Viễn cũng không biết có đúng hay không. Nhưng ở Nam Đảo, trông trọ sầu riêng sắc thực thật rất ít. Kim trẩm sầu riêng chọn mua hợp đồng là 300 vạn, 1.100 vạn. Trên hợp đồng đánh dấu, ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Ghi chú, 1.450 quả cây sầu riêng. Còn lại có 200 quả cây sầu riêng, Trần Viễn giao cho Trần Tiểu, làm cho nàng ở Internet bán. Nói cách khác, ở thanh mục nông trường Kim trẩm sầu riêng hái kỳ, đối phương chí ít sẽ chọn mua 300 vạn nguyên Kim trẩm sầu riêng. Này 300 vạn, đã đánh tới một cái phe thứ 3 tài khoản. Dạ dày vương sầu riêng hợp đồng, chọn mua dạ dày vương sầu riêng 500 cái, á quả, mua kỷ lồ gệ 1.000 nguyên. Cũng chính là 500 nguyên một cân. Trần Viễn đang đợi vườn số 2 sầu riêng thành thủ. Các Dã cũng đang đợi. Hợp đồng ký kết, ASPK và công ty công ty cũng đã ở tuyên truyền. Các Dã trong lúc chờ đợi, quay chụp rất nhiều thanh mục nông trưởng video tư liệu sống trở lại ASP, biên tập sau làm thành video tuyên bố đến Internet mặt khác còn làm mấy trang mạng lưới trực tiếp, cắt giá ở Asbi trực tiếp bình đài trực tiếp, chân tiểu nàng làm mỗi ngày trực tiếp, mang điện thoại di động đến vườn sầu riêng loanh quanh một vòng, liền có thể thu hoạch lượng lớn quan tâm. Tít tóc mắt trên, chân tiểu độ quan tâm muốn phá trăm vạn, chỉ cần vừa út sầu riêng video, thì có người hỏi dò giá cả, làm sao mua? Chân tiểu liền nói ở Đình Châu, cái khác toàn đều không nhắc, treo chân đám kẻ tham ăn khẩu vị, tới gần Hải Kỳ, nhưng ở một tuần trước, thanh mục nông trường sầu riêng ngay ở bán. Chủ yếu bán cho những kia mộ danh mà đến sầu riêng phèn Tự nhiên thành thục, tự nhiên rơi xuống sầu riêng, vẫn là đều ở vườn số 1. Cuối tháng 8, vườn số 1 sầu riêng, có lúc một buổi tối rơi xuống mười mấy cái. Có một ngày, một buổi tối rơi xuống bảy mươi mấy cái. Vườn số 1 tuy rằng chỉ có 50 khỏa cây sầu riêng, nhưng bởi vì không có trái quả. Trong lúc chỉ là cắt đi một ít vớ và vớ vẩn sầu riêng. Trên cây sầu riêng nhiều nhất, liền này 50 cây, có chừng 1. 3 vạn cái sầu riêng. Mỗi thân cây kết quả lượng, nên ở 1.000 cân trở lên. Cũng chính là cây sầu riêng rắn chắc, sầu riêng cũng đều sinh trưởng ở thân cây cùng lao trên nhánh cây. Hơn nữa dùng rất nhiều cây gậy trúc để chống đỡ, có thể coi là như vậy, cũng có cảnh cây bị ép gãy rồi. Mộ danh mà đến sầu riêng thực khách rất nhiều. Quốc nội có rất nhiều sầu riêng phấn, trong đó mấy người vì ăn được ngon lành nhất, mới mẻ sầu riêng, bọn họ thậm chí biết đánh bay đi tới ngựa lớn, Thái Lan. Chuyệt đối đường hoài nghi kẻ tham ăn nhóm vị ăn, có thể trả giá ra sao. Mấy ngày trước Trần Viễn cho Bích Hồ Làng Du lịch đưa tới nhóm đầu tiên sầu riêng, kẻ tham ăn nhóm rồn rập ở Internet khoe khoang. Cái kia sau khi, Bích Hồ Làng Du lịch phòng khách liền vẫn trật nít. Bích Hồ Làng Du lịch cũng là 20, 30 cái gian phòng. Có điều ở nãy nai cúc còn có mấy cái khác làng du lịch, hiện tại thời gian cũng là người đông như mắc gửi. Có thể nói như vậy, đại thể du khách đi tới nãy nai cúc là hướng về phía sầu riêng mà tới. Trường 66, du khách. Các giã đã xác định nhóm đầu tiên sầu riêng hái thời gian, sáng sớm ngày mai 9h. 9 giờ hái, nước xương vừa qua khỏi, hái xong có thể trực tiếp chứa trên xe, đưa kiểm. Chu văn bên kia tận lực phối hợp, tranh thủ buổi tối ngày mai đưa đi nhóm đầu tiên sầu riêng. Trời vừa sáng, Trần Viễn liền không buồn ngủ. Theo sầu riêng hái thời gian tới gần, Trần Viễn thần kinh cũng bành lên. Mạng lưới đem toàn bộ thế giới liên hệ tới, as bi chuyện đã xảy ra. Quốc nội bên này không phải hoàn toàn không biết. Đặc biệt hưu tâm nhân thúc đẩy. Các dã trước quay chụp rất nhiều thanh mục nông trường vườn sầu riêng video, trải qua biên tập, chế tác thành chất lượng khá cao video tư liệu sống, đặt ở AGB trên trang web, có khá cao cờ lạc lượng. Chu văn khiến người ta đem những kia video vận chuyển đến quốc nội bê trạm, cùng với cái khác video trang web, ở phía trên đánh dấu nam đảo, thanh mục nông trường. Các dã là AGB nổi danh hoa quả thợ săn, cũng là lớn út chủ, Chủ yếu quay chụp cùng giảng giải tìm kiếm cái lạ hoa quả, đỉnh cấp hoa quả, ở hoa quả giới, có khá cao độ hot. Liên quốc nội tới nói, ở Trung Quốc người xem ra là giá trên trời hoa quả, as bên kia rất nhiều. Nổi danh có rú bì rô man quả nho, hạ nạc gạ gì dâu, dưa rủ bạ gì, hộp cải đồ vỏ đen dưa hấu các loại. As giá trên trời hoa quả có thể nói tầng tầng lớp lớp, không cảm thấy kinh ngạc. As cái kia quốc gia, cũng tiếp thu vài ngày giá hoa quả tồn tại. 500 nguyên nhân dân tệ một cân sầu riêng, xem là cái gì? Đỉnh cấp Rubyoman quả nho, một cái liền muốn mấy trăm đô la Mỹ. Chú ý, là một cái, không phải một cân, hoặc là một chối. Cắt giá cái này hoa quả thợ săn cũng làm hoa quả mở rộng, đồng thời làm thuê với những kia chuyên môn làm đỉnh cấp hoa quả hoa quả tiêu thụ công ty. Ở cắt giá tuyên bố gần nhất 5 kỳ video bên trong, hắn dùng 3 kỳ video giảng giải dạ giả dạy vương sầu riêng. Những video này toàn bộ bị vận chuyển đến quốc nội cơ lực lượng còn khá cao. Hiện tại, đã có đồng hành tìm tới Trân Tiểu, số tiền lớn cầu mua dạ dày vương sầu riêng. Theo sầu riêng thành thuộc càng ngày càng cao, Trân Viễn ở vườn trái cây bên trong lại lần lượt phát hiện 15 khỏa biến dị cây sầu riêng, cũng chính là dạ dày vương sầu riêng. 1.650 khỏa cây sầu riêng đã phát hiện 31 khỏa dạ dày vương. Nên, cũng chỉ có 31 khỏa dạ dày vương sầu riêng. Vườn số 1-2 khỏa. Vườn số tháng 2-5-19 khỏa. Vườn số tháng 3 năm 1 không khỏa, dạ dày vương sầu riêng, cắt dạ đặt mua 500 cái. Trong đó vườn số tháng 2 năm 1 chín khỏa cây ăn quả, mặt trên có 813 cái dạ dày vương sầu riêng. Thỏa mãn cắt dã nhu cầu thừa sức. Trân Tiểu đồng hành, chủ bá, vong hồng, út chủ. Cũng có người ở internet tin nhắn riêng Trân Tiểu muốn mua những ngày qua giá sầu riêng, chủ yếu là dùng để kiểm tra đánh giá, quay chụp video tư liệu sống, hoặc là làm ăn bá. Trần Viễn cũng không mong muốn bán cho hữu chủ, chủ bá các loại những người này. Dạ dày vương sầu riêng số lượng có hạn. Trần Viễn còn phải thu thập một ít sầu riêng hạt giống. Dạ dày vương sầu riêng số lượng có hạn. Trải qua các giã tuyên truyền, as bi bên kia 500 cái sầu riêng đơn đặt hàng đã toàn bộ bán đi. Các giã còn muốn cầu lại thêm vào 500 cái. Vườn số 1, 2 khỏa dạ dày vương, mặt trên còn có hơn 700 cái sầu riêng. Vườn số 2, 19 khỏa dạ dày vương, mặt trên 813 cái sầu riêng. Là một thân cây một thân cây mấy qua. Vườn số 3, mười quả dạ dày vương, mặt trên đều là lớn quả cùng cực lớn quả, chỉ có chín cái. Cũng là một thân cây một thân cây mấy qua, còn ở phía trên treo số 7. Dù sao như vậy quý sầu riêng. Như ngựa lớn đỉnh cấp vườn sầu riêng, không chỉ có sẽ cho mỗi cái sầu riêng treo lên số 7, thậm chí còn sẽ cho sầu riêng đẩy lên cây rủ. Dạ dày vương sầu riêng mùi vị, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Trần Viễn không muốn út chủ nhóm đến kiểm tra đánh giá dạ dày vương sầu riêng. Loại này sầu riêng phần thịt quả sắc thực nhân gian cực phẩm, mỹ vị, có thể cái kia mùi nhi, quá to lớn, cũng không thích hợp sầu riêng mới nếm thử người. Nếu như có chủ bá ở nói trên internet dạ dày vương nói xấu. Dù sao, dạ dày vương to lớn nhất đơn đặt hàng khách hàng, bọn họ đều không có bắt được dạ dày vương. Cái này sầu riêng vẫn không có ở Arbiza thị trường. Nếu như quốc nội bên này truyền ra dạ dạy vương sầu riêng tanh tửi khó vị các loại không tốt hình dung, e sợ không tốt. Ngày mai sẽ chính thức hái sầu riêng. Trời vừa sáng, chân viễn còn không rời giường, di động liền văng lên. Này, trang lão bản, tiểu viễn A, ta lập tức mang khách nhân đến nông trường của ngươi hái sầu riêng 20 vị du khách. Phía ta bên này có 5 tên công nhân viên tùy tính, bảo đảm sẽ không xuất hiện sự tình ngày hôm qua. Bây giờ có thể lại đây sao? Có thể lại đây. Trước tiên nói qua, nhường các du khách nghe chỉ huy, nếu như phát sinh nữa sự tình ngày hôm qua, ta sau đó liền không cho du khách đi vào. Ngày hôm qua có cái du khách tự ý hái được một viên 13 cân dạ dày vương. Trước đã nói không thể tự ý hái sầu riêng, hái xuống, liền muốn mua đi. Trần Viễn nhìn thấy vị kia du khách động thủ hái dạ dày vương sầu riêng, liền lên ngàn ngăn lại, nhưng không kịp. Đang nói rõ giá cả sau, vị kia du khách nói thẳng bích hồ làng du lịch là hấp điểm. Trần Viễn cái này thanh mục nông trưởng là cái gì cái gì cái gì, còn nói phải báo cảnh. Cái kia viên 13 cân dạ dày vương sầu riêng, chỉ có 7 thành thục dáng vẻ, cũng là bởi vì cái này sầu riêng chủng loại ý vị lớn, vị kia du khách cho rằng thành thục, mới hái xuống chuẩn bị mua đi. Đương nhiên, cuối cùng không có báo cảnh sát, bởi vì có đồng hành du khách hướng về hắn nói rõ dạ dày vương, sắc thực muốn 500 nguyên một cân. Đồng hành du khách bên trong không thiếu cường hào, thì có người muốn mua đi. Trần Viễn không bán. Cái kia viên sầu riêng hiện tại còn thả trong nhà, không có thúc, chuẩn bị các loại dạ dày vương sầu riêng ở Azpiza thị trường sau khi nhìn có thể hay không đưa nó bán đi. Dạ dày vương sầu riêng không có ở Azpiza thị trường trước. Trần Viễn cũng không thể nhường cái này chủng loại sầu riêng xuất hiện ở quốc nội. Phương diện này, Trần Viễn cùng các giã công ty bọn họ hợp đồng bên trong đúng là không có sáng tỏ đánh dấu. Nhưng lại như Trần Viễn trước cân nhắc như vậy, nếu như có một người mạng lưới út bắt được dạ dày vương sầu riêng, Kiểm tra đánh giá video còn nói tận nói xấu. Nếu như là lần thứ nhất ăn sầu riêng người, hoặc là căn bản đã nghe không quen sầu riêng mùi người, rất khó tiếp thu dạ dày vương sầu riêng. Làm dâu chăm họ, nếu như bắt được dạ dày vương sầu riêng, lại ở trong video nói một ít không tốt. Nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến dạ dày vương ở ASP bên kia lượng tiêu thụ. Dạ dày vương sầu riêng dù sao cũng là 500 nguyên một cân chọn mua giá, đưa đến ASP sau giá cả, càng quý hơn. Yêu thích đỉnh cấp hoa quả hoặc hướng về phía hiếu kỳ tâm thái đến AGB dân mạng, đã đang bàn luận dạ dày vương sầu riêng, biểu thị chờ mong. Hiện tại, Trần Viễn chủ yếu nhất chính là bảo đảm trong nông trường sầu riêng ở AGB thuận lợi ra thị trường tiêu thụ. Sau khi lại nói về nước bên trong tiêu thụ vấn đề, 500 nguyên một cân giá trên trời sầu riêng, mấy cái, mười mấy, có người mua, không lo lượng tiêu thụ. Nhưng mấy trăm cái, muốn bán động bọn nó, rất có chút khó khăn. Lời nói rất nhiều người không thích nghe. Rất nhiều người trong nước cảm thấy có thể lối ra, mở miệng đồ vật đều là tốt hàng, sẽ có người cất mua, cảm thấy cao cấp, còn lớn khí lên đẳng cấp. Nhưng thật giống, cũng xác thực như vậy, có thể lối ra, mở miệng đồ vật, sản phẩm cơ bản tốt hơn. Trần Viễn rời giường rửa mặt, đánh răng. Trần Viễn ba mẹ cũng lên, trang Lão bản mang bao nhiêu du khách lại đây. Sáng sớm nhóm đầu tiên là 20 người. Trần Viễn nói, Trần Viễn ba ba cười ha ha nói, sầu riêng vật này, cũng thật là hàng hiếm a. Nhiều như vậy người sang đây xem. Trần Viễn nhún nhún vai, không phải là, sầu riêng ở quốc nội chính là hàng hiếm. Hơn nữa Trần Tiểu mỗi ngày ở vườn sầu riêng trực tiếp, mộ danh mà đến người, rất nhiều. Trương 67, không bán. Dừa mắt xong, Trần Viễn hô Trần Tiểu một tiếng, đi ra ngoài mở ra cửa lớn. Trang lão bản mang người chính hướng bên này đi. Trần Viễn đợi một hồi, mang theo đại gia đi tới vườn sầu riêng. Bên trong còn có người nắm điện thoại di động ở quay chụp video, cũng khả năng ở làm trực tiếp. Trần Viễn ba mẹ ở trong rừng cây nhặt quả, vườn số 1, 50 khỏa cây sầu riêng, ngày hôm nay tự nhiên rơi xuống sầu riêng có trừng trừng trăm cái. Đại thể là lòng bàn tay sầu riêng, sau đó chính là 2, 3 cân một cái. Trần ba trần mẹ đã nhặt vài giỏ. Trần tiểu cùng phong bảo bảo ở bãi sạc, đem sầu riêng phân loại. Chia làm A quả, B quả, C quả. Cấp A quả tiêu chuẩn chính là quả diện không chẳng thường, không có mắt trùng, quả hình êm dịu no đủ. B quả quả hình dài đánh hình hoặc là cái khác bất quy tắc hình cho tới cê quả chính là chân chính vớ va vớ vẩn ở sầu riêng chủ yếu sạc khu cấp cê quả thông thường dùng để lấy thịt làm thành một ít tương quan gia công phẩm nam đảo không có sầu riêng thêm ngân hàng công thương làm sao gia công sầu riêng trần viễn bọn họ cũng không hiểu lại một cái trong nông trường cê quả rất ít Liên toàn bộ bày ra đến bán các du khách lại đây trần viễn bắt đầu vì là đại gia giảng giải sầu riêng mang đại gia đến lâm thời sầu riêng quay hàng Nơi này sầu riêng đều là tự nhiên thành thuộc sau tự nhiên rơi xuống sầu riêng. Mọi người xem xem sầu riêng trôi Trần Viễn nói lấy dao con đem mười mấy cái nhỏ xê quả mở ra. Trân Tiểu Cung bảo bảo đem phần thịt quả cất vào một lần trong hộp đồ ăn, đưa đến du khách trên tay. Thơm, rất thơm. Không thể so Thái Lan, mạng lời sầu riêng kém. Một cái xem ra hơn 30 tuổi nam nhân tiếp nhận hộp đồ ăn, ngửi một cái sầu riêng phần thịt quả hương vị, nói. Thật hay giả. Một cái mặt trái xoan. Đẹp đẽ nữ sĩ hỏi. Nam tử kia ăn một miếng, lại nói, đỉnh cấp kem vị. Cực phẩm. Tuyệt đối thật. Nam tử nói phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười. Đây là một vị nổi danh cường hào hút chủ, lão Quách yêu sinh hoạt. lão Quách ở bê trạm trên có bảy mươi mấy vạn phèn. Còn có dưa hấu video, dưa hấu trong video sự chú ý của hắn độ hình như là hơn 3 triệu. TikTok độ quan tâm cũng có hơn 1 triệu. Chân tổng, nhường chúng ta mở mang kiến thức một chút dạ dày vương sầu riêng đi. Lao Quách cười nói: ở đây thưởng thức có thể, nhưng không thể mang đi. Dạ dày vương sầu riêng hiện tại bắt đầu dự bán, muốn hiện tại có thể đặt mua. Nhanh nhất muốn ngày kia mới có thể cho ngươi. Ngươi là ở trực tiếp. Trần Viễn nhìn thấy hắn vẫn cầm gậy tự sướng, nhưng di động màn ảnh vẫn đối với sầu riêng, không có nhìn về phía người. ở tiệm tóc lên trực tiếp, không bao nhiêu người. Nay vừa mới bình minh, khoảng thời gian này trực tiếp người vốn là ít, có điều cũng có tốt mấy ngàn người. Lao Quách trực tiếp trực tiếp thông thường đều có mấy vạn người xem mẹ, tối hôm qua rơi xuống bao nhiêu cái dạ dày vương Trần Viễn hô, 4 cái Trần Viễn chạy trần qua đem cái kia 4 dạ dày vương sầu riêng cầm trở về đều là quả nhỏ Trần Tiểu cũng ở trực tiếp cùng lao quách chuyển động cùng nhau lên nói, ngày hôm nay cho đại gia mở mấy cái dạ dày vương đừng đi mở hà mang mọi người xem xem chúng ta quốc sản đỉnh cấp sầu riêng ta cũng rất chờ mong nghe nói dạ dày vương sầu riêng Quý nhất muốn bán hơn một vạn nhân dân tệ một cái. Lao quét nói. Không kém bao nhiêu đâu. Trước tiên không nói chuyện tiền, ngày hôm nay mang đại gia miễn phí thưởng thức. Trần Viễn đem dạ dày vương sầu riêng mang về. Chưa hề mở ra dạ dày vương sầu riêng, nếu như không dán vào sầu riêng, người không thấy mùi. Dạ dày vương sầu riêng mùi khá lớn. Không phải sầu riêng thâm niên yêu thích người, không đề nghị tự mình mở nước quả Trần Viễn nói rằng đem sầu riêng bắt được khoảng cách mười mấy mét ở ngoài một cái bàn nhỏ lên. Lao quách còn có cái khác du khách vầy xem lại đây. Internet đều nói sầu riêng mùi đến. Kỳ thực, mùi lớn sầu riêng rất ít. Thông thường sầu riêng, trừ phi dùng lò nướng nướng nó, hoặc là hỏa thiêu. Bằng không, coi như xé ra, mùi cũng không lớn. Trần Viễn đem dạ dày vương sầu riêng phong tới trên bàn, cẩn thận hạ đao con, mở ra sầu riêng. Dạ dày vương sầu riêng mùi so với phổ thông sầu riêng lớn hơn nhiều lắm. Có điều tự nhiên thành thục dạ dày vương sầu riêng. Cũng không có che quen sầu riêng đột nhiên xuất hiện gây mũi mũi Cái này mùi, chậm rãi tản ra. Cũng là tùy theo từng người, có người không chịu được cái này mùi, xa xa né tránh. Mà có người, cảm thấy cái này mùi rất thơm. Nhưng xác thực số ít. Còn có 4-5 người ở lại trần viễn bên này. Lao Quách bắt đầu phỏng vấn các du khách cảm thụ. Lưu lại người, đều nói sầu riêng đặc biệt thơm, là một loại mùi thơm lạ lùng, siêu cấp cấp trên. Mà người rời đi, có mấy người biểu thị cũng còn tốt. còn có người Biểu thị không có cách nào tiếp thu cái kia cố mùi. Quả nhiên, dạ dày vương sầu riêng mùi hiện ra rõ ràng hai cực phân hóa. Trần Viễn đem bốn viên sầu riêng toàn bộ mở ra, phần thịt quả trang đến một lần trong hộp đồ ăn, đưa cho đại gia thưởng thức, cái này sầu riêng kỳ thực muốn đông lạnh qua sau ngon lành nhất. Nhìn thời gian, vỏ trái cây mặt ngoài có vụn băng thời điểm, lấy ra ăn ngon lành nhất. Sầu riêng phần thịt quả màu sắc rất đẹp. Còn có thể nhìn thấy phần thịt quả biểu bì dầu mỡ cảm giác, bóng loáng tỏa sáng. Sầu riêng phần thịt quả cũng có một chút dị vị. Đây là vừa mở sầu riêng, tốt nhất là ở trong tủ lạnh đặt một quãng thời gian, ăn lên mới ngon lành nhất. Lao quách có phát sinh ha ha ha mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng cười, quá mỹ vị, siêu đỉnh cấp sầu riêng. Nói rõ trước, bản thân tuyệt không phải là bởi vì thu rồi tiền mà nói cẩn thận nói. Cái này sầu riêng tuyệt đối siêu cấp mỹ vị, có thể nói song bạo mạ là khu vực bất kỳ đỉnh cấp sầu riêng chủng loại. Lớn vị màu sắc, dầu mỡ cảm giác. Lối vào sau thơm ngọt mềm mại, còn có chút ăn kem mới có sản sạt cảm giác. Đặc biệt thơm, cảm giác là hỗn hợp các loại vani lạ vị bơ kem thơm. Nó cũng có rõ ràng sầu riêng mùi vị. Lao quách ta mấy ngày trước mới đi tới mã lầy bạch mã trang cán dài vườn sầu riêng. Nơi đó cán dài sầu riêng cùng cái này không lên, trên lệch không phải một điểm hai điểm. Ha ha ha, quá mỹ vị. Ta còn phải lại ăn một miếng. Ha ha ha. Lao quách nụ cười đặc biệt ma tính, Trần Viễn cũng theo nở nụ cười. Dạ dày vương sầu riêng tạm thời không bán. Tự nhiên thành thuộc sầu riêng, bởi vì đều là bốn cân trở xuống sầu riêng nhỏ, nhưng bọn nó đều là tự nhiên thành thuộc. Tối hôm qua mới rất xuống. Như vậy sầu riêng, quốc nội căn bản không đến bán. Chu Văn bên kia cũng mở rộng bán lẻ con đường, lăng Nước Loan, Giang Loan, Tam Á một ít cao cấp khách sạn. Hai ngày trước liền thông qua Chu Văn ở chỗ này nắm hàng, lại có thêm Asbi cái kia đơn đặt hàng lớn để thấp. Trần Viễn bên này sầu riêng hiện tại là cung không đủ cầu, bán lẻ giá rất đắt. Bán lẻ, tóp nhỏ phát. 4 cân trở xuống a quả, mỗi cân 20 tá nguyên. Bê quả, mỗi cân 20 nguyên. 4, 8 cân a quả, mỗi cân 30 nguyên. Bê quả, 20 tứ nguyên. 8, 13 cân a quả, mỗi cân 35 nguyên. Bê quả, 30 nguyên. 13 cân trở lên, mỗi cân 50 tá nguyên. Siêu cấp lớn quả, luận cái bán. Đây là tham khảo kinh đông bán trực tiếp tiệm kim trầm sầu riêng giá cả. Chỉ tiếp thu đảo bên trong giao hàng, 100 cân lên đưa. Hoặc là liền chính mình lại đây mua. Có ác bi đơn đặt hàng lớn là tẩy, trần viễn nông trưởng sầu riêng mới dám bán như thế quý. Lại nói hiện tại sản xuất, cũng không đủ cầu. Nhất định phải bán quý một điểm. Cho tới cái giá này so với bán cho cắt giá bọn họ còn quý, rất bình thường. Cắt giá bọn họ bên kia là đơn đặt hàng lớn, lượng lớn chọn mua, giá cả nhất định phải hơi rẻ. Dù sao ở đây trước đông đảo quả thương báo giá bên trong cắt giá bọn họ đưa ra báo giá, cao nhất. Chương 68, cường hào thế giới, không hiểu. Tự nhiên thành thuộc sầu riêng bị các du khách tranh mua hết sạch. Trần Viễn Ba Ba còn dẫn người tiến vào vườn số 1, hái một chút trên cây sầu riêng. Cùng cắt giá bọn họ ký kết sầu riêng chọn mua hợp đồng, trong đó 1450 khỏa sầu riêng đã đơn độc phân ra đến. Cái kia 1450 khỏa cây sầu riêng ưu tiên cung cấp cho cắt giá công ty bọn họ. Trần Viễn bên này bảo lưu 200 khỏa cây sầu riêng. Có thể tự do bán ra. Tự nhiên thành thục rơi xuống sầu riêng thì có hơn 100 viên. Bị các du khách bán sạch, bọn họ tiến vào khu vườn, hái sầu riêng không nhiều. Trân Tổng, nơi này to lớn nhất dạ dày vương sầu riêng, có trừng bao lớn. Lao Quách hỏi, ta chuẩn bị quay chụp một kỳ các loại sầu riêng video. Có một cái tiếp cận 20 cân. Bán sao? Bán. Cái kia viên sầu riêng phỏng trừng mới năm, 6 phần 19, chọn dùng đấu giá phương thức. Trân Viên nói. Vườn sầu riêng có một ít siêu cấp lớn quả, 15 cân trở lên, luận cái bán, đều là dùng đấu giá phương thức. Có người báo giá. Trần Viễn mang láo quét đi vào vườn sầu riêng quay một vòng, dạ dày vương sầu riêng, trái cây mặt trên toàn bộ mang theo bảng hiệu, có số. Cực lớn quả, cũng là xem ra rất lớn sầu riêng kim chẩm sầu riêng, mặt trên cũng đánh dấu số bài. Hết thể cực lớn quả, mặc kệ kim chẩm vẫn là dạ dày vương, cũng đã có người ra giá. Cực lớn quả, tổng cộng là 239 cái. Ta có thể biết những này sầu riêng đấu giá giá. Đương nhiên, Trần Viễn mang lao quách nhìn 11 cái quả vương. Siêu cấp quả vương khẳng định là dạ dày vương số 1, một viên khả năng tiếp cận 20 cân siêu cấp lớn quả. Dạ dày vương số 2, hẳn là 16, 17 cân. Sau khi là dạ dày vương số 3, số 4, 15 cân trở lên. Kim trầm số 1, ở vườn số 3, một viên xem ra theo sầu riêng mật lớn như vậy siêu cấp lớn quả, khẳng định là 20 cân trở lên. Dạ dày vương số 1, hiện tại giá cao nhất là 7 vạn nguyên. Thứ hai giá, 6 vạn nguyên. Trần viên nói, khoảng cách dạ dày vương số 1 hái, tối thiểu còn muốn 10 ngày thời gian. Đầu ra hết hàng ngày, còn sót lại 5 ngày. Lao quách gật gù, Đi ra ngoài vườn trái cây, bình hồ làng du lịch các du khách còn không rời đi. U cốc làng du lịch du khách từng có đến rồi. u cốc làng du lịch ở nãi nãi cốc lối vào thung lũng, đi vào thung lũng bên tay phải một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Là một cái khá lớn làng du lịch, tới được có người 40 mấy người. Trần Ba Chính đang vội vàng chào hỏi khách cửa. Trần Viễn mang lão quách đi tới nhà ngói, lấy ra quả vương đấu giá đưa cho lão quách nhìn một chút. Dạ dày vương số 1, cao nhất tranh giá 7. Một vạn nguyên. Dạ dày vương số 2, cao nhất tranh giá 2. Một vạn nguyên. Kim trẩm số 1, cao nhất tranh giá 1. Mười lăm vàng nguyên. Ngài muốn biết một cái lớn dạ dày vương, số 2, số 3 cùng mặt sau nhất có lời. Trần Viễn nói, ta yêu thích quý, làm sao tranh giá? Trần Viễn lấy ra tranh giá đơn, lớp một hồi bảng là tốt rồi. Muốn giao nộp tranh giá 50% tiền giàn chân. Nếu như mặt sau thời gian có người tranh giá vượt qua người, chúng ta trực tiếp trả ngài tiền giàn chân. Được lao quách điển tốt tờ khai. Hán báo giá là 12 vạn. Hiện trường cho Trần Viễn chuyển 6 vạn nguyên. 71 vạn là cắt giá tranh giá, Trần Viễn sau đó cho cắt giá gọi điện thoại, đối phương sau đó đem giá cả nâng lên đến 20 vạn. Dạ dày vương số 1, cắt giã tình thế bắt buộc. Về phần tại sao? Dạ dày vương số 1 là thanh mục nông trường siêu cấp quả vương, chỉ có một cái, có ý nghĩa tượng trưng. Kỳ thực không phải cắt giã muôn bán, là cắt giã sau lưng công ty. Như tháng 5 năm nay phần, ngựa lớn bên kia xuất hiện một cái siêu cấp cán giải vương, 13, 5 một cân, cuối cùng giá sau cùng là 35. năm vạn bị quốc nội một nhà sầu riêng thương mại điện tử bắt. Cái kia cán giải vương lấy giá trên trời thanh giao. Bên trong có hay không vấn đề, Trần Viễn không biết. Ngược lại trên tin tức như vậy đưa tin. Lao Quách còn chưa đi sao, Trần Viễn liền kêu hắn lại, có người ra giá đến 20 vạn. Trần Viễn còn nói, là như vậy. Trước ta cái này nông trường liên hệ rất nhiều quốc nội thương gia. Bọn họ báo giá đều không cao. Cuối cùng đến rồi một nhà A chọn mua công ty. Dạ dày vương số 1, đối phương thái độ là tình thế bắt buộc. Trần Viễn nói phải đem 6 vạn khối quay lại cho đối phương. Lao Quách vung vung tay. Bọn họ muốn cạnh tranh, xem ai giá cao. Không cần thiết Trần Viễn nói. 50 vạn. Lão Quách nói rằng. Trần Viễn nghe được cái này báo giá, cái gì đồ chơi bỗng nhiên căng thẳng, có chút kích thích cùng căng thẳng, không có nói đùa. 50 vạn. 50 vạn. Không quản bọn họ cuối cùng ra bao nhiêu, ta chỗ này đều so với bọn họ nhiều 1 vạn. Liên như vậy Lão Quách nói quay người lại, tiêu sái đi rồi. 50 vạn. Thật hay giả. Không có nói đùa chớ. Nhìn lao quách rời đi, Trần Viễn cảm thấy có chút không chân thực. Hắn trước đây ở Internet xem qua người khác phơi ra mấy chục vạn nguyên giá trên trời bữa tiệc giấy tờ. Cũng đã từng nghe nói có người ở cờ tờ vờ một đêm tiêu phí mấy trăm vạn nguyên. Còn có người, một lần cho chủ bá khen thưởng trăm vạn nguyên. Nhưng này chút, Trần Viễn luôn cảm thấy là truyền thuyết. Trên thực tế không thể như vậy. 50 vạn nguyên mua một cái sổ riêng. Trần Viễn cảm thấy cắt giá báo giá bảy. Một vạn nguyên mua giả giày vương số 1. Cái kia đã là giá trên trời đến không thể cao đến đâu giá trên trời. Liên quan với giá trên trời cái từ này, trên Internet một tìm một đồng lớn. Có thể những thứ đó, khoảng cách người bình thường tới nói thực sự là quá xa xôi, xa không thể vời. Chuyện này phát sinh đến trên người chính mình, Trần Viễn còn có chút hoảng hốt. lão quách, các loại. Trần Viễn phục hồi tinh thần lại, xem lão quách không có đi xa, vội và hô. Cái gì? Ta này có cái 13-2 cân dạ dày vương. Các loại trần viễn trở lại đem cái kia ngày hôm qua bị du khách hái xuống dạ dày vương sầu riêng ôm đi ra. Này viên dạ dày vương là ngày hôm qua hái, ngươi ở tại Bích Hồ Làng du lịch, nên cũng nghe nói. Nghe nói. Lao Quách cười nói. ngươi cái kia quả vương, nhanh nhất cũng phải một tuần lễ sau mới có thể hái. Cái này dạ dày vương ba cân, lấy xuống thời điểm bảy thành tả hữu thành thúc độ, ở nhà thả một ngày, ngươi lấy về dùng báo chí bọc một hồi, nên ngày mai sẽ có thể ăn. Miễn phí đưa ta. Lao Quách cười nói cũng không phải nói miễn phí. 50 vào đây, mua một tặng một đi. Ha ha ha. Cảm tạ. Trần Viễn ở nhà ngồi một hồi, di động đến rồi tin nhắn, lại là một bút 15 vạn chuyển khoản tin nhắn. Là quách gan đánh tới dạ dày vương số một tiền đặt cọc. Người có tiền thế giới, đúng là. Không hiểu. Trần Viễn biết lão quách người này, đang run lên âm lên xem qua hắn kiểm tra đánh giá các loại cực phẩm lớn cá mới video. Hắn chủ yếu quay chụp mỹ thực video cùng với một ít người bình thường rất khó làm mỹ thực. Trần Viễn cũng xem qua hắn video, chỉ xem qua một ít, nhìn xuống hắn tiktok. Trần Viễn sau đó mở ra bê trạm tìm tòi lão quách. Đem hắn trước đây video từng cái lật đi ra, xem ra cần phải từ định nghĩa mới cái gì là cường hảo. Trần Viễn nhìn lão quách video, không khỏi tật lưỡi. Đây là vị lớn cường hảo. Vị này cường hảo thử ăn cực lớn chỉ úc rồng, sóng tôn không có gì hay hiếm lạ. Trả hết nợ trưng qua một con 22 cân nặng hoàng đế cua, đỉnh cấp ngũ huy tinh tùng diệp cua. Hoài tập tổ hiến, sẽ đông lòng lộ. Còn phân giải, thử ăn một cái hoàng chỉnh, 76 kg vậy làm cá ngừ Kali. Thậm chí làm qua một cái bạch kim vàng muối cá. Bạch kim vàng muối cá, ý tứ là hơn trăm cân vàng muối cá. Bạch kim vàng ngôi cá là khái niệm gì đây? Một con cá, tuyến 2.3 thành thị thỏa thỏa một bộ không sai nhà. Mã Đức, hắn tiền, đều là gió thổi đến sao? Như thế cam lòng. Nhìn lao quách gắn bá. Trần Viễn lại nhìn lớn tường ca, tiểu tường ca video. Đông nhiên muốn biết chỉ cua hoàng đế, hoàng đế cua đến nếm thử. Trường 69, tháng 10. Ở dưới mái Hiên ngồi một hồi, Chu Văn mở ra một đài xe đông lạnh lại đây. Sao thế, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống không vui. Chu Văn cười từ trên xe bước xuống, mau tới giúp ta chứa trên xe. Trần Viễn ở xem kinh đông thương thành cua hoàng đế, quý nhất cua hoàng đế. 9.998 nguyên một con, 14, 15 cân. Trần Viễn đang do dự có muốn hay không ra tay, Trung Quy vẫn không nỡ bỏ. Đừng xem Trần Viễn bình thường dùng tiền tay trần lớn, có thể giá cao mua ăn, thật không nỡ. Nguồn tiêu thụ đều trải ra. Trần Viễn nói. Trải ra. Còn nhờ vào bị công ty Chu Văn cười nhún nút mai. Asby công ty giá cao chọn mua thanh mục nông trường sầu riêng, còn có chức lãnh đạo thành phố lại đây tham quan thanh mục nông trường, thanh mục nông trường sầu riêng lên một lượt tin tức. Biết thanh mục nông trường nhiều người. Hơn nữa trong nông trường sầu riêng đều có thể giá cao lối ra, mở miệng đến asbi. Chất lượng phương diện, khẳng định là không kém. Trần viên tối hôm qua hái một chút 9 phần 10 quen sầu riêng, to to nhỏ nhỏ đều có, không có dùng báo chí bọc, nhưng đặt một buổi tối, cũng là quen. Lại nói, 9 phần 10 quen sầu riêng, vị phương diện vốn là rất tốt. 8 phần 10 quen, 9 phần 10 quen, toàn quen. Đây là một cái khái niệm phương diện vấn đề. Toàn quen. Cũng chính là 10 phần quen, ý tứ là vị tốt nhất thời điểm. Còn có 11 thành thục, ý tứ là quá độ thành thục, mùi vị cũng không kém. 10 phần quen sầu riêng, ở dâm mát địa phương thả lên 2 ngày, chỉ cần vỏ trái cây không nứt ra, vẫn có thể ăn, mùi vị cũng rất tốt. Vậy thì là 11 thành thục, 12 phần 10 quen sầu riêng. Nếu như thả lại lâu một chút, phần thịt quả quá độ nhung dần, còn dễ dàng nát rơi. Coi như có thể ăn, mùi vị cùng vị cũng sẽ không quá tốt. Trần Viễn qua mở ra xe đông lạnh, đem trên xe bọt biển cái dương ôm hạ xuống, bắt đầu trang sầu riêng. Ta ngày hôm qua hái được 300 cái sầu riêng, 200 cái á quả, 100 cái bê quả. Trần Viễn nói, được rồi, phía ta bên này, ngươi còn không tin được sao. Không phải ý đó, ta là hỏi ngươi bán xong à. Ta này đơn đặt hàng có 2.000 cái, còn có đơn đặt hàng, ta cũng không dám tiếp. Này 2.000 cái đơn đặt hàng giao phó sau khi xong, bán lẻ sầu riêng còn có thể lại tăng giá một ít. Chu Văn ha ha cười, giúp đỡ Chu Văn đem sầu riêng Trang đến trên xe, nhớ tới sáng mai sự tình. Được, biết, nhớ tới, đi rồi. Chu Văn bên này là ngày hôm nay mới bắt đầu bán sầu riêng. 300 cái, 2.493 cân. Trần Viễn bên này là 7 ngày trước liền bắt đầu bán hàng. Mấy ngày trước là bán cho nãi nãi cốc bên trong mấy cái làng du lịch, sau đó có du khách lại đây hái. Không tính ngày hôm nay, Trần Viễn đã bán đi 6.852 cân sầu riêng. Bán sầu riêng, trong nông trường mỗi ngày đều hết mấy vạn doanh thu. 10 điểm qua, Trần Ba bọn họ đưa đi cuối cùng một nhóm du khách, trở về cùng Trần Viễn nói, 200 viên hái trên cây, 9 phần 10 quen tả hữu sầu riêng đã không có. 7, 8 phần 10 quen sầu riêng, cũng bán đi một chút. Các du khách mua năng lực vượt qua Trần Viễn mong muốn. Vốn là cũng là, sầu riêng cái này hoa quả vốn là quý. Thích ăn sầu riêng người, không mấy cái kém tiền. Cũng đều là mộ danh mà đến du khách. Có thể nói thật vất vả tới một lần, tự nhiên là có thể nhiều mua, liền nhiều mua mấy cái. Ngày hôm nay mua hơn 1.000 cân sầu riêng, phụ trách lấy tiền cùng ghi sổ sách phong bảo bảo hướng về Trần Viễn báo cáo ngày hôm nay doanh thu, 3. 91 và Nguyên. Trần Viễn đứng dậy đi đóng cửa lớn, ngủ một giấc, lúc xế chiều bắt đầu chuẩn bị ngày mai hái công tác. Ngày thứ hai, cắt giã sáng sớm đi tới nông trường. Tối hôm qua hiếm thấy không có trời mưa, bởi vì nhiệt độ cao, sầu riêng lên không có nước sương. Bài hát bắt đầu sớm hái. Chu Văn dẫn theo 8 tên hái công nhân. Trần Ba đem nhị ba cùng tam ba cũng hô lại đây. 11 tên hái nhân viên. Còn có nhị thẩm, tam thẩm bọn họ, bao quát Trần Viễn, Chu Văn, bọn họ phụ trách phân tuyển. Bận điệu đến 10 điểm qua, tổng cộng hái được 1.995 cái sầu riêng. Tất cả đều là á quả, đơn quả trọng lượng đều ở 4 cân trở lên. To lớn nhất một viên. Tiếp cận 14 cân. Phân tuyển sầu riêng cân nặng, chứa trên xe. chờ đi. 4. 7 cân quy cách sầu riêng, 755 cái, tổng trọng lượng 4.379 cân, 8.76 vạn nguyên. 7. 10 cân quy cách sầu riêng, 1.129 cái, 9.709 cân, 23.3 vạn nguyên. 10. 14 cân quy cách sầu riêng, 111 cái, 1.287 cân, 36 vạn nguyên. Trần Viễn cũng ngồi xe đi một chuyến tăm Á, những này sầu riêng trước đã báo qua hải, trực tiếp đưa kiểm. Lên tàu lại ngọ 6 điểm qua hậu cần phi cơ chuyển vận, bay thẳng ASB. Đám này kim trầm sầu riêng giá cả, bình quân mỗi cái tá nguyên, tuy rằng không có bán lẻ giá cao. Có thể một lần bán ra chính là gần 2.000 cái, thuận tiện. Mặt sau thời gian, Trần Viễn vẫn ở trong nông trường bận việc. Hái hoa quả, khai báo, tính tiền. Các loại các loại, chờ thượng vàng hạ cám sự tình. May là bên người có trần tiểu, phong bảo bảo, các nàng đều có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu. Trần Viễn này mới không còn luống cuống tay chân. Các giã bên kia muốn kim trẩm sầu riêng, toàn bộ muốn á quả, bất luận to nhỏ, mỗi ngày lượng đều ở 2.000 cái tả hữu. Dạ dày vương sầu riêng 500 cái, đã giao hàng hoàn thành, thành giao kim ngạch là 215. năm vàng nguyên. Mỗi cân 500 nguyên giá trên trời, nhưng cũng hiện ra cung không đủ cầu cục diện. Các giã còn muốn thêm vào đơn giá. Nhưng Trần Viễn bên này dạ dày vương sầu riêng đã bán được 750 nguyên một cân. Bê quả cũng bán được 600 nguyên một cân. Còn séc quả, số lượng quá ít. Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu đều yêu thích dạ dày vương sầu riêng, liền đều lưu lại. Chủ yếu là lưu lại chút hạt giống. Dạ dày vương sầu riêng số lượng không nhiều, nguồn tiêu thụ tốt, không lo bán. Kim chẩm sầu riêng nguồn tiêu thụ cũng rất tốt. Cắt giá chọn mua đi phần lớn, còn lại kim chẩm sầu riêng ở Nam đảo liền có thể tiêu hóa xong. Còn có quả vương hòa siêu cấp lớn quả, như dạ dày vương số 1. Cuối cùng giá sau cùng 52 vạn nguyên, bị lao quét lấy đi. Dạ dày vương số tháng 2 năm 1 6 vạn nguyên, cắt giá bên kia lấy đi. Dạ dày vương số 3 2 vạn nguyên. Kim trẩm số 1, một cái 21. 8 cân kim trẩm siêu cấp kim trẩm sổ riêng, cuối cùng đấu giá giá 18. 8 vạn nguyên. Vẫn là lao quét lấy đi. Mỗi ngày đều bận bịu bận bịu không có gì để nói nhiều. Đến lúc tháng 10, cắt giá cùng trần viễn bên này hoàn thành cuối cùng một bút giao hàng, trả tiền sau. Cắt dã cùng công ty bọn họ người liền đáp đáp máy bay trở về ASB. Đến hiện tại, thanh mục nông trường bên trong còn lại sầu riêng cũng không nhiều, nên liền còn lại 1-2 ngàn cái. Trần Viễn cùng Chu Văn đem cắt dã đưa đến sân bay, đi tới Chu Văn Hoa quả bán xỉ tiệm làm khách, cuối cùng cũng coi như hết bận. Nay một mùa sầu riêng tổng mức tiêu thụ, 1.656 vạn nguyên. Trần Viễn bên này có cái sổ sách, hơn nữa tiền đều ở Trần Viễn trong chương mụ, ngày mai có rảnh rỗi không, đến nông trường của ta hạch toán một hồi nên thuộc về ngươi trích phần trăm, chúng ta ngày mai sẽ đi ngân hàng. Chu Văn khoát tay háo một cái, chính các ngươi ban sổ riêng, trích phần trăm ta liền không muốn. Thuộc về ta này bộ phận trích phần trăm, 1289 vạn 21%, tổng cộng 270 69 vạn. Trần Viễn nhìn một chút Chu Văn, cười gật gù, lấy ra thuốc la cho hắn điểm một nhánh, lần này sổ riêng tiêu thụ chủ yếu là công lao của ngươi, cảm tạ. Khách khí cái gì? Ta lại không phải miễn phí hỗ trợ. Ha ha ha, Chu Văn chỉ lấy 270 vạn, Trần Viễn cảm thấy có chút thiệt thòi hắn. Nói như thế nào đây? Kim trẩm sầu riêng, cắt giã bên kia chọn mua 696 vạn, lại thêm 270 vạn dạ dày vương sầu riêng. Năm nay, kim trẩm sầu riêng tổng mức tiêu thụ là 1051 vạn nguyên. Dạ dày vương sầu riêng, tổng mức tiêu thụ là 605 vạn nguyên. Đây là tính đến hiện nay vị trí mức tiêu thụ. Trong nông trường còn sót lại một ít sầu riêng cũng là một hai ngàn cái, đều toàn bộ có người dự định. Trần Viễn chính mình bán ra sầu riêng, kỳ thực không nhiều. Có rất nhiều sầu riêng là Chu Văn liên hệ được rồi thương ra, tỉ như những kia khách sạn. Sau đó những kia khách sạn vì muốn càng tốt hơn sầu riêng, đều trực tiếp đến Thanh Mục nông trường đồng liễu hàng. Chu Văn đem những này cũng coi như làm Trần Viễn chính mình tiêu thụ. Không có Chu Văn hỗ trợ, đám này sầu riêng phòng trường chỉ có thể mua được 6.7 triệu, thậm chí càng thiếu. Ngược lại cảm tạ. Nếu không như vậy, Sang năm sầu riêng trực tiếp bán cho ta. Ta cảm thấy đi, vẫn là làm hoa quả đại lý tiêu thụ thoải mái, đại lý tiêu thụ, quá mệt mỏi. Chu Văn nói. Được á sang năm ta làm cái dự bán tranh giá. Dựa vào. Chu Văn ha ha cười lắc đầu, kim trầm nông trường Chu Văn nhắc lên danh tự này, do dự 2 giây đồng hồ, ta trước đây cũng ở nơi mãi mãi cốc bên trong khắp nơi loanh quanh. Nơi nào hoa quả tốt, nơi nào không tốt. Ta rõ rõ ràng ràng, kim trầm nông trường trước đây quả vải, trôm trôm. Phẩm chất tuy rằng cũng không tệ đi, cũng là trung thượng trình độ đến đỉnh cấp trong lúc đó. Khoảng cách cao cấp nhất, còn kém một chút. Nhưng cái này nông trường đến trên tay của ngươi. Ta có bí quyết. Trần Viễn cười nói. Ngươi nếu có thể trồng ra tốt hoa quả, có nghĩ tới hay không đem thanh mục nông trường xây dựng thêm. Phía ta bên này biết mấy cái không sai nông trường ở chuyển bán. Là vườn trái cây. Vườn bải, vườn trông trôm, vườn nhãn, còn có hai cái măng của vườn. Vương gia nông trường. Chính là ngươi đối diện cái kia thanh long, nông trường của hắn cũng phải bán trao tay. Cái kia vườn thanh long là thật không tệ. Ta còn muốn khai khẩn đất hoang. Trần Viễn nói. Khai khẩn đất hoang, đến sản xuất. Nhanh nhất cũng phải đến mấy năm, trong lúc đưa vào cũng không nhỏ. Trương 70, phân cổ phần. Ở Chu Văn trong cửa hàng ngồi một hồi, Trần Viễn đi một chuyến ngân hàng. Theo, đệ Chu Văn chính mình tính toán, Trần Viễn nên cho hắn 270. 69 vạn Cái này tiền thuê. Trần Viễn là chiếm tiện nghi. Đi tới ngân hàng, Trần Viễn trực tiếp cho Chu văn chuyển 271 vạn, theo đi một chuyến thủy sản thị trường. Trước muốn ăn cua hoàng đế, Trần Viễn nhắm vào quý nhất, gần vạn nguyên một con, không nỡ mua. Hiện tại có tiền, đến trong thị trường đi dạo một chút, nhìn thấy một con mười. ba cân cua hoàng đế. Này con cua hoàng đế xem ra rất có sức sống. Lại mua 7 cân lớn liền làm ca mới. Tổng cộng 4.750 nguyên. Về đến nhà, cua hoàng đế còn ở đậu. Trần Viễn trước tiên đi rửa sạch nồi. Cua hoàng đế, ngươi thật đem cua hoàng đế mua về. Trần Tiểu kêu lên, đem bảo bảo chọc đi ra. Lớn như vậy cua hoàng đế, đến bao nhiêu tiền A? Không mắc, hơn bốn ngàn. Cũng mới một cái dạ dày vương sầu riêng giá tiền Trần Viễn cười nói, dùng bàn trải thanh tắm một cái cua, vào nồi trưng. Mua về một con con cua lớn. Lúc ăn cơm, Trần Viễn lại trêu đến mẹ lại nhải. Nhưng Trần Viễn tiết kiệm một điểm, kiếm tiền nhiều khổ cực A. Bắt đầu ăn. Trần Viễn dùng kéo đem chân cua cắt xuống, xé ra. Đưa cho ba mẹ một cái, lại đưa cho bà bảo. Trần tiểu chính mình liền đưa tay cầm, nguyên vị cắn một cái, kéo dài âm thanh, ửng, tươi, ngọt, mỹ vị. Mười cân cua hoàng đế đã rất lớn. Chân cua đặc biệt dài, thịt cũng đặc biệt nhiều, đặc biệt no đủ. Mùi vị. Rất tốt. Ngươi trong trương mục có bao nhiêu tiền? Trần Ba hỏi. Một nghìn bốn trăm vạn. Nhiều như vậy Trần Ba chấn Kinh rồi. Làm sao nhiều tiền như vậy? Trần mẹ cũng hỏi, Chu văn trích phần trăm còn ở bên trong đây, không bao nhiêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Trần tiểu ha ha cười nói, sau khi còn muốn báo thuế, Chu văn trích phần trăm đã cho hắn. Trần viên nói, hiện tại còn nợ phân bón tiền 40 mấy vạn. Ta ngày mai lại đi một chuyến vườn vườn, định mấy trăm tấn phân bón trở về. Đem phân bón đưa vào chù đủ 100 vạn. Nhiều như vậy phân bón. Phân thu A, nhiều cho một ít phân bón không có chỗ xấu. Năm nay sầu riêng nhưng là siêu cấp sản lượng. Vườn số 1, một, một thân cây nhiều nhất kết quả tiếp cận 900 viên, có hơn 3.000 cân. Ta chuẩn bị tận lực nhiều cho vườn sầu riêng một ít phân bón, nhường cây sầu riêng dài đến càng khỏe mạnh một ít. Sang năm, những kia cây sầu riêng liền không trái quả, tận lực ở thêm một ít sầu riêng. Trần viên nói, lớn sầu riêng cùng sầu riêng nhỏ, trên căn bản chỉ xem quả hình, giá cả không kém nhiều. Siêu sản sầu riêng tiền lời càng cao hơn. Vườn số 1 đơn khỏa cây ăn quả thu vào là vườn số 2-3 đến 6 lần. Sang năm là tình huống thế nào còn không biết đây. Trần Ba Ba nói, ta nghe nói Nam đảo bên này sầu riêng không phải hàng năm đều sẽ kết quả. Ngược lại muốn nhiều cho một ít phân bón, đem thổ nhượng nuôi lên. Được rồi, ủng hộ ngươi. Trần Ba Ba nở nụ cười. Thanh mục nông trường sầu riêng sản lượng, xác thực khiếp sợ đến rất nhiều người. Sầu riêng xác thực có thể cao sản, một thân cây sản lượng 1.500 cân, có. Những kia ở nguyên nơi sản xuất, cây linh thông thường ở 30 năm trở lên đại thụ. Một cây đại thụ có thể kết quả hai, 300 viên, thậm chí nhiều hơn một ít. Kết quả càng nhiều, một mình sầu riêng cái đầu càng nhỏ. Đây là có thể khẳng định. Nhưng thanh mục nông trường bên trong sầu riêng, mặc dù là vườn số 1, quả nhỏ mặc dù nhiều, chiếm hơn một nửa. Có thể mặt trên cũng có lớn quả. Năm ngoái một cái trải quả quyết định, Trần Viễn Hiện đang hối hận chết rồi. Cảm giác thiếu kiếm lời một cái nhỏ mục tiêu, cũng không thể như thế xem là. Nguyên lai like sầu riêng, mỗi quả cây sầu riêng gần như chỉ có số rất ít cây sầu riêng dài đến đặc biệt cao to, tráng kiện. Nhưng hiện tại vườn sầu riêng, mọc kém cỏi nhất chính là vườn số 1 cái kia 50 viên cây sầu riêng. Cùng vườn số 2 so ra, rõ ràng phát triển bất lương. Vườn số 3-700 khỏa cây sầu riêng, hiện tại mọc tốt nhất, bình quân độ cao sắp tới 5 m Còn có cực kỳ cá biệt cây sầu riêng dài đến có khoảng 6 m độ cao. Vườn số 1 cây sầu riêng, bởi vì kết quả số lượng nhiều. Năm nay một toàn bộ mùa hạ. Cây sầu riêng đều dừng sinh trưởng giống như. Không chỉ có như vậy, cái kia 50 khỏa cây sầu riêng làm cho người ta cảm giác vẫn không có sức sống, như sinh bệnh, tiên nhi. Kết quả quá nhiều, đối với cây gánh nặng lớn. Trần Viễn cũng hoài nghi, nếu như không cho bọn nó đánh tới một trầm, những kiếp cây, khả năng gắng không nổi mùa đông này. Bởi vì kết quả quá nhiều mà chết héo cây ăn quả, rất nhiều. Sang năm cây sầu riêng, nên trải quả hay là muốn trải quả. Có thể thích hợp ở thêm một ít. ăn không ngon. Trần Viễn nhìn thấy bảo bảo ăn xong chân cua, lại cho nàng cầm một cái. Phong bảo bảo nết miệng nở nụ cười, ăn ngon. Mở ra vỏ cua nhìn bên trong có hay không vàng. Trần Viễn hiện đem cua mặt khác mấy chân cắt xuống, lúc này mới mở ra vỏ cua. Bên trong gạch cua không phải rất nhiều, cũng có. Phong bảo bảo dùng cái thìa đào một khối, tốt ngọt nha. Cho ta nếm thử. Trần Tiểu nói. Phong bảo bảo cho Trần Tiểu đào một thìa, ngọt đi. Còn ăn rất ngon. Ha ha. Ba. Ta muốn mua dưới vương gia nông trường. Trần Viễn đông nhiên nói. Vương gia nông trường thanh long, một năm lợi nhuận dòng mới hơn 1 triệu 23 triệu mua lại, muốn 20 năm mới có thể trở về bản trần 3 lớp đầu. Các ngươi vừa tới thanh mục nông trường thời điểm, nghĩ tới chúng ta bây giờ có thể kiếm được hơn 1.000 vạn. Trần Viễn nói, ta trước muốn mua cái kia không có khai khẩn thung lũng nông trường, nhưng này cái nông trường đã bán đi. Đình vương gia nông trường cũng rất tốt, săn có mấy trăm mẫu vườn thanh long. Ta hiểu rõ qua Tam Á bên kia hữu cơ thành long, tốt nhất vườn trái cây, cũng có thể có hết mấy vạn lợi nhuận. Trần Viễn nói cái này là trường hợp đặc biệt. Lại như thanh mục nông trường như thế. Một cái vườn trái cây, mặc kệ là cái gì vườn trái cây, chỉ cần làm được ngành nghề hàng đầu, đều có phi thường khả quan tiền lời. ngươi hỏi Trần Tiểu. Đừng quên, thanh mục nông trường cũng có Trần Tiểu một phần. Trần Ba nói. Ta biết. ngươi nhỏ bé mà, nàng khẳng định ủng hộ vô điều kiện ta. Trần Viễn cười nói. Ai nói? Ta mới không thích kinh doanh nông trường, lại mệt lại phơi Trần Tiểu nói hướng Trần Viễn làm cái mặt quỷ. Trần Viễn cười cợt, hỏi, có muốn hay không thanh mục nông trường cổ phần? Muốn? Trần Tiểu dùng sức gật đầu, cho ta bao nhiêu cổ phần A? 30. Vườn trái cây làm sao quản lý? Ta quyết định. Mặt sau ta còn chuẩn bị cao áp một ít cây mầm đi ra ngoài, ngươi cũng không thể phản đối. Thanh mục nông trường vốn là có Trần Tiểu một phần. Lúc trước mua nông trường tiền cho Trần Tiểu 30% cổ phần. Chuyện này Trần Viễn cùng ba mẹ thương lượng qua. 30% cổ phần không ít. Lúc trước mua thanh mục nông trường hoa 450 vạn, hiện tại thanh mục nông trường tăng giá đến ít hơn 10 lần, 20 lần. Hơn nữa, thanh mục nông trường giá trị cũng không chỉ biểu hiện ở con số lên. Năm nay vườn sầu riêng là Trần Viễn quyết sách sai lầm rồi. Hắn đánh giá thấp thanh mục linh dịch đối với thực vật tác dụng, tạo thành sầu riêng lượng lớn giảm sản lượng. Căn cứ trước quan sát, Một viên cây sầu riêng bảo lưu 100 viên tả hữu sầu riêng, sẽ không đối với cây sầu riêng tạo thành rõ ràng thương tổn. Cho Trần Tiểu 30% cổ phần. Hoa 1999% cổ phần đến ba mẹ danh nghĩa. Trần Viễn danh nghĩa bảo lưu 50% cổ phần nhiều một chút nhỏ. Bởi vì thanh mục nông trường tính đặc thủ, Trần Viễn cần tuyệt đối cổ phần khống chế. Chủ yếu là cân nhắc đến tương lai Trần Tiểu muốn kết hôn. Sau này bất kể như thế nào phát triển, có hơn 50% điểm cổ phần. Trần Viễn đều chiếm quyền lên tiếng. Thật cho ta 30% cổ phần. Hiện tại thanh mục nông trường có thể đáng giá. Cổ phần giấy chuyển nhượng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Viễn nói. An cơm xong, Trần Viễn đem cổ phần giấy chuyển nhượng lấy ra Trần. Trần Tiểu trước tiên ở phía trên ký tên, bắt được 30% cổ phần. Trần Tiểu nha đầu này, ký thực đặc biệt tham tài. Nhưng nếu như Trần Viễn cần tiền, nàng lại có tiền, cũng là sẽ ủng hộ vô điều kiện Trần Viễn. Thật giống như mới vừa mua lại cái này nông trường, Trần Viễn trong tay không tiền, muốn mua nông canh máy móc, Trần Tiểu liền lấy ra toàn bộ tích chữ. Còn có một phần 20% của phần hợp đồng, Trần Ba, Trần mẹ trước sau ở phía trên ký tên. Phong bảo bảo ăn cơm xong, liền đi tới nhà bếp thu thập bát búa. Trần mẹ ký xong chữ sau, đi vào nhà bếp đem bảo bảo kéo ra ngoài, bảo bảo, cũng ở phía trên viết đến tên của ngươi. Ta. Phong bảo bảo hơi sướng sờ, lắc đầu. Trần Mụ Mụ đem bút kín đáo đưa cho Phong Bảo bảo, ta không chỉ có là ta con dâu, vẫn là con gái của ta, theo con gái ruột như thế. Xem ngươi hiện tại, da rẻ đều phơi đen, khoảng thời gian này nhiều khổ cực, ngươi vẫn không có tiền lương. Nhanh viết xuống tên của ngươi, sau khi thanh mục nông trường chính là chúng ta cộng đồng hết hệ. Phong Bảo bảo vẫn là lắc đầu, nhìn về phía Trần Viễn. Nông trường cổ phần lên viết đến Phong Bảo bảo tên. Chuyện này, Trần Mẹ không cùng Trần Viễn đã nói. Viết đi. Trần Viễn hắn làm việc không tử tế, chúng ta làm cha mẹ, không thể bạc đãi ngươi. Trần Ba cũng nói, ta nơi nào không tử tế. Trần Viễn phiền muộn. Phân chia như thế nào cổ phần, chuyện này Trần Viễn lúc trước cũng cùng Bảo Bảo đã nói. Bảo Bảo không muốn cổ phần ý nghĩ. Nàng muốn, chỉ là ở tương lai, có một cái thuộc về nàng cùng Trần Viễn hai người nông trường nhỏ là tốt rồi. Trần Viễn cũng đã đáp ứng Bảo Bảo, đợi được sau khi kết hôn, bọn họ liền rời ra ngoài ở. Trần Viễn còn hứa hẹn. Kết hôn sau đó nàng quản tiền. Ký đi, ký đi. Chúng ta đều là người một nhà, tuy hai mà một. Trần Tiểu nói. Trần Mụ Mụ còn lôi kéo Phong Bảo Bảo, nhanh ký tên đi. Chúng ta sáng mai đi công chứng nơi công chứng. Ký đi. Trần Viễn cũng nói. Phong Bảo Bảo rụt cổ một cái, vẫn lắc đầu một cái, không cần. Ngươi a, không có chút nào thông minh. Trần Mụ Mụ không nói gì nói, thanh mục nông trường sau đó sẽ công ty hóa hoạt động, quản lý Ngươi nếu như không có công ty cổ phần, sau này muốn tra Trần Viễn vào sổ, ngươi đều không làm được. Ngươi phải cẩn thận giấu tiền riêng, nam nhân A, có tiền liền dễ dàng đối bại. Đúng, đối với. Trần Tiểu hé miệng cười nói. Cổ phần vật này, đại khái nói cũng là chỉ là một cái hình thức. Nhà chúng ta tình huống ngươi biết, đại gia tuy hai mà một Trần Viễn nói. Phong bảo bảo do dự hồi lâu, được rồi. Sau khi mua vương gia nông trường, cùng nông trường mặt sau hoạt động, thiếu tiền nói cho ta. Ta còn có thể lấy ra mấy trăm vạn đến. Người cái kia gian nhà là quyết tâm muốn bán mà. Trần Viễn buồn cười nói. Cái kia gian nhà ở thâm quyến, ta không được bên kia. Lại nói, sau đó giá phòng có thể sẽ hạ. Ta muốn đem cái kia gian nhà bán, ở lăng thủy bên này mua một gian nhà. Cái này có thể Trần Viễn nói. Tiểu phu bà, ước áo hai người các ngươi. Trần Tiểu nói. Trưng 71, liên quan với tương lai. Đêm đã khuya. Trần Viễn rửa đầu giường. Trên điện thoại di động xem liên quan với vườn thanh long cổ mọc ra máy vun bón kỹ thuật. Trần Viễn đã quyết định mua lại vương gia nông trường. Nên nông trường diện tích là 461, trừ vừa ý trong nông trường có hơn 300 mẫu sắn co vườn thanh long, còn có một khối 50 mẫu ruộng dưa, cùng với một ít nhỏ thổ địa. Vườn thanh long có thể kinh doanh. 50 mẫu ruộng dưa có thể dùng đến làm thí nghiệm, đào tạo quả mầm. Thúc thúc gà di 20% cổ phần, mặt trên ký rồi tên của ta. Cái này, không tốt lắm. Phong bảo bảo lăn qua lột lại, ngủ không được. Trần Viễn xoay người sờ sờ đầu của nàng, đó là ta mẹ tâm ý, thu là tốt rồi. Tiểu tiểu có thể hay không không cao hứng? Sẽ không. Trần Viễn lại suy nghĩ một chút, sẽ không. Phân phối nông trường cổ phần, Trần Viễn chính mình cũng nghĩ tới cho phong bảo bảo một ít cổ phần. Chỉ là mình đã chiếm 50% cổ phần. Trần Viễn trước đây nói qua yêu đương, nhưng ở phong bảo bảo trước, hắn thật là một sứ nam. Trước đây cũng không có suy nghĩ qua chính mình lập gia đình sau sinh hoạt. Trần Viễn trong cuộc sống không trải qua cái gì máu chó cố sự, hắn người này, đơn thuần. Không có trải qua quá nhiều chuyện, cho nên đối với tiền tài khái niệm, không mạnh, cũng không có đặc biệt mãnh liệt vật chất ý muốn sở hữu. Cảm thấy đi, năm vào mấy vạn nguyên, nhiều năm vào mấy vạn nguyên sinh hoạt. Hiện tại năm vào ngàn vạn, cũng không có quá cảm giác đặc biệt. liền cảm thấy mà, nhiều tiền, thật tốt. Trần Viễn nguyên lai like cái kêu nhà. Cha mẹ khổ cực công tác nhường Trần Viễn lên trường đại học, mội mội lên đại học. Sau khi vừa cực khổ tích góp tiền, cho Trần Viễn ở quê nhà bên kia mua ra nhà. Lúc trước quê nhà không giải tỏa. Cha mẹ nắm ra khỏi nhà toàn bộ tích chưa cho Trần Viễn mua nhà, Trần Tiểu cũng không nói gì. Đương nhiên, Trần Tiểu trong lòng có lẽ sẽ có không thoải mái, tuy nhiên không có ở Trần Viễn trước mặt biểu lộ qua. Năm ngoái quê nhà chiếm. Đến năm nay, Trần Viễn không nói một tiếng cuốn đi trong nhà toàn bộ gia sản. Mua lại cái này thanh một nông trường. Mặc dù nói, chính mình có không gian, ngón tay vàng. Mới vừa mua lại nông trường, ngón tay vàng đến cùng có thể hay không hữu hiệu, Trần Viễn chính mình là tin tưởng hữu hiệu. Nhưng cha mẹ, Trần Tiểu, bọn họ cũng không biết Trần Viễn có không gian, ngón tay vàng. Vẫn là chống đỡ chính mình. Đặc biệt Trần Tiểu đối với mình chống đỡ. Trần Viễn cả nhà bọn họ người, đều rất đơn giản, cũng không có tâm cơ. Trần Mụ Mụ ở cổ phần sách lên viết xuống phong bảo bảo tên là giác phong bảo bảo tốt. Xinh đẹp như vậy một cái nữ hài, theo một cái mắc nợ đầy dây, nhanh 30 tuổi còn kẻ vô tích sự nam nhân. Đương nhiên, hiện tại Trần Viễn là thành công, xem là nhân sĩ thành công. Có thể bảo bảo theo Trần Viễn thời điểm. Bảo bảo đi tới nông trường, nàng làm việc có thể so với Trần Tiểu chịu khó nhiều, ở trong nông trường, vừa khổ lại mệnh, bảo bảo còn không oán không hối. Trần Mụ Mụ liền cảm thấy hoa nước bảo bảo, không chỉ một lần ở Trần Viễn trước mặt đã nói nhường hắn đối với bảo bảo tốt một chút. Tốt một chút. Còn nói à, nếu như ngày nào đó bảo bảo không muốn cùng Trần Viễn được rồi, liền thu nàng làm con gái nuôi. Trần Viễn đưa điện thoại di động cất đi, ngủ, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không ngươi ngày mai cùng Trần Tiểu nói chuyện. Thanh mục nông trường, bây giờ nhìn lại rất có thể kiếm tiền. Ta dự định mua lại vương gia nông trường sau, mời một ít công nhân đi vào, đưa nó tiến hành công ty hóa quản lý. Sau đó đây, cái này nông trường giao cho Trần Tiểu quản lý, hoặc là cho ba mẹ quản lý, chúng ta rời ra ngoài ở kinh doanh một cái chính chúng ta nông trường nhỏ. Ừm. Trần Viễn cười cợt, ôm lấy bà bảo, bảo, ở nàng trên chán hôn một hồi, nhanh ngủ. Ừm. Hiện tại thanh mục nông trường, tiến một bước mở rộng sau khi, Trần Viễn sẽ tuyển công nhân. Đương nhiên, Trần Viễn còn phải tiếp tục thí nghiệm thanh mục linh dịch. Các loại chuẩn bị làm thí nghiệm toàn bộ làm xong, được số liệu, lại lập ra thanh mục nông trường sự phát triển của tương lai kế hoạch. Ngược lại đi, Trần Viễn người này không có dã tâm gì, không nghĩ tới trở thành hoa quả đại vương. Càng không nghĩ tới trở thành Trung Quốc thủ phủ loại hình. Tiền, đủ là tốt rồi, cũng là càng nhiều càng tốt. Nhưng cảm giác đến, một năm kiếm lời cái nhỏ mục tiêu, đủ tiêu dùng, liền gần như được. Một năm một cái nhỏ mục tiêu. Quá mức sao? Nếu như trước đây Trần Viễn, đã sớm ở Internet hô to một tiếng kiện đến. Có thanh mục linh dịch, ở nông trường cái nghề này bên trong, một năm kiếm lời cái nhỏ mục tiêu, thật giống. Không khó. Một năm một cái nhỏ mục tiêu. Có tiền. Có thể lựa chọn chính mình nhất ngóng trong sinh hoạt. Trần Viễn hiện tại rất yêu thích điển viên, trồng cây. Dự định đem thanh mục nông trường phát triển ổn định, liền mua một cái cạnh biển nông trường nhỏ. Hoặc là gần biển tiểu đảo. Thanh mục linh dịch thần kỳ, nên. Còn có món đồ gì hoặc là hiệu quả, không có bị Trần Viễn khai phát ra đến. Sử dụng thanh mục linh dịch. Trần Viễn cảm thấy, lẽ ra có thể bồi dưỡng ra một ít không giống nhau đồ vật. Ngày thứ 2. Ăn xong điểm tâm bảo bảo cùng Trần Tiểu ngồi trên Tiểu Khả Ái xuất phát. Trần Viễn mở ra ở ở EZ1, đổi tới các nàng xe. Ở ở EZ1 này chiếc xe có rất nhiều khuyết điểm, có thể trở thành nhàn nhã thay đi bộ xe, cũng cũng không tệ lắm. Này cái xe, Trần Viễn mẹ đều sẽ mở ra. Chính là, Trần Viễn mẹ không có giấy phép lái xe. Nàng A, chuẩn bị các loại nông trường hoặc hết bận, đi ra ngoài thi cái giấy phép lái xe. Sở mát trên xe. Phong bảo bảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cục mở miệng, nói, Trần Viễn nhường ta hỏi một chút, ngươi đối với nông trường, cổ quyền phân phối, có ý kiến gì hay không? Không. Trần Tiểu nói, làm sao, cha mẹ chồng cho ngươi cổ phần, ngươi không hài lòng. Không đúng không đúng phong bảo bảo lắc đầu, xua tay, có chút bối rối nói. Ha ha ha. Trần Viễn là ta ca, ngươi là chị dâu ta, nông trường có ngươi cổ phần, ta không có ý kiến. Trần Tiểu cười nói, lại nói, thanh mục nông trường có thể có. Ngươi rộng lượng, ta thật không có ý kiến. Mẹ cho ngươi cổ phần ý tứ, ngươi nên hiểu được. Đưa ngươi cho rằng người một nhà. Ân, ta biết thúc thúc A Di đều tốt với ta. Chuyện này ta thật không có ý kiến. Ta người này, rất thấy đủ. Trần Tiểu cười một ít chuyện, lông mày hơi nhíu, nói. Trần Tiểu vẩy mặt. Phong Bảo Bảo cảm thấy trong lòng nàng có khúc mắc, lại nói, ta vẫn là không muốn những kia cổ phần. Đừng. Ba mẹ cho ngươi, ngươi liền thu. Tối hôm qua ngươi cũng trần viễn nói rồi, nông trường sau đó muốn công ty hóa kinh doanh. Ngươi ở trong công ty không có cổ phần, tương lai muốn cha trần viễn vào sổ, ngươi đều không làm được. Nam nhân cái kia sinh vật, ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú. Nam nhân A, có tiền liền dễ dàng biến hóa. Kinh nghiệm, phong phú. Phi phi phi, ý của ta, ta nói qua yêu đương nhiều hơn ngươi. Tốt ngươi cái ngươi thơ nhỏ bảo bảo, học cái xấu. Ha ha ha, nào có. tự ngươi nói, kinh nghiệm phong phú. Uống, chưa từng ăn thịt heo, vẫn chưa thể xem heo chạy. Ngươi kinh nghiệm phong phú còn không phải học chống đến. Các ngươi ở ta sát vách, buổi tối đều không để ý tới ta cảm thụ. Trong nông trường nhà không cách âm, phiền chết các ngươi. Bảo bảo khuôn mặt đỏ chót, cái gì a, nhà không cách âm. Trần Viễn ngủ ngáy ngủ. Là ngươi, tiếng kêu cái kia tiêu hồn, nột ngạt. Ân a, Ân a. Các ngươi một số thời khắc muốn giàn vật tốt mấy tiếng, thực sự là ôi huy, muốn mạng già ta đã nói với ngươi